Đêm minh biểu hiện không thể bắt bẻ, Hoàng vô dạ lại cảm giác được giá hỏa này hận ý. Hoàng vô dạ cười nói, các vị trưởng lão không cần quá khen ta, tuy rằng ta luyện đan thiên phú đích xác thực hảo, nhưng là các ngươi khoa trương như vậy ta cần phải tự phụ. Kêu muốn nhị công tử hảo hảo quản giáo ngươi một phen mới được. Trưởng lão nói, người tiểu tử này. Hoàng vô dạ hấp dẫn phải vị trưởng lão chú ý, kết quả hai người hàn huyên lên, nhưng thật ra đem đêm minh cấp ném đến một bên đi. Đêm minh nói, hôm nay thi đấu kết thúc, tiến vào trước 100 danh đệ tử chờ đợi ngày mai tiếp theo luân tỷ thí. Không có dự thi tư cách hảo hảo nỗ lực, tăng lên chính mình luyện đan thuật. Là, điện chủ. Hoàng vô dạ trở về có chút vãn, dạ tức nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ không thuận lợi sao? Nơi nào là không thuận lợi, mà là quá thuận lợi, còn có minh vương điện các vị trưởng lão cũng không phải giống nhau nhiệt tình. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói nghe hoàng vô dạ nói lên cực kỳ trưởng lão, dạ tước cũng lộ ra hoài niệm chi sắc. bọn họ thực hảo, ta thẹn với bọn họ kỳ vọng, bọn họ cũng tỏ vẻ thực lý giải ngươi, không có cơ hội cùng ngươi nói, cho nên làm ta tiện thể nhắn cho ngươi. rốt cuộc ngươi đầu tiên là một người nam nhân, sau đó lại là một cái luyện đan sư. hoàng vô dạ nói, dạ tước nói, cảm ơn ngươi tiện thể nhắn, ngươi kia một cái đại ca cũng quá bụng dạ hẹp hòi. Hôm nay mới vòng thứ nhất thỉ thí, liền cho ta ngáng chân. Đợt thứ hai còn không biết xử cái gì thủ đoạn đâu. Ngươi có thể đoán được sao? Hoàng vô dạ hỏi. Đêm minh hắn thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Ngươi thế nhưng không biết. Chúng ta là thân huynh đệ, nhưng là đối với hắn ta không hiểu biết. Gặp được mộng nhi phía trước, ta ở phụ thân nghiêm khắc dưới một lòng lệ dược. Ở vũ đại mộng nhi lúc sau, trừ bỏ luyện dược cùng hắn đối chuyện khác càng không có hứng thú. Bất quá nghe ngươi vừa nói, ta nhớ tới một chút sự tình. Sự tình gì? Dạ tức nói, lúc trước ta tham gia luyện đan tỷ thí thời điểm cũng xuất hiện quá vài lần vấn đề, làm ta bại bởi đêm minh. Bất quá ta không đem thắng thua để ở trong lòng, cũng không có như thế nào quản. Kịp thời phụ thân sẽ không hài lòng, nhưng là lúc sau ta biểu hiện hảo cũng không có việc gì. Có lẽ là có người động tay chân, ngươi có hay không phát hiện trước kia đêm minh ở ghen ghét ngươi ghen ghét, dạ tướng vẻ mặt mờ mịt, hoàng vô dạ liền biết gia hỏa này không phát hiện. hắn trước kia khẳng định là ghen ghét ngươi, bất quá hiện tại hắn bắt đầu ghen ghét tiểu gia. liền điểm này độ lượng đường chín đại thế lực chi nhất minh vương điện điện chủ, khó trách các ngươi minh vương điện gần nhất mười mấy hai mươi năm càng ngày càng yếu. đêm minh có chút hổ thẹn, nhưng là hắn không thể nề hà. minh vương điện ở trong lòng hắn địa vị so ra kem ô yếm nữ nhân. nếu là thật sự như ngươi theo như lời. Hắn ghen ghét ngươi, như vậy ngươi chỉ sợ phiền tai lớn. Ta ngày mai đi xem thì đấu, cho ngươi căng bái. Dạ tước nói. Hoàng vô dạ cười nói, thính ngươi còn có một chút lương tâm. Ngay hôm sau, dạ tước trình diện, làm mọi người khiếp sợ. Sau đó một đám né xa ba thước, không dám tới gần dạ tước. Phải biết rằng dạ tước chính là ở kia một cái địa phương quỷ quái đãi mười mấy năm, cả người từ trên xuống dưới đều lộ ra kịch độc hơi thở. Đêm Minh nói. Trước kia nhị đệ ngươi đều không có hứng thú, hôm nay thế nhưng tới, xem ra ngươi đối hoàng vô giả phá lệ coi trọng A. Đương nhiên. Giả tước trả lời. Đêm minh bắt đầu tuyên bố trận thứ 2 tỷ thí, này trận thứ 2 tỷ thí là từng người luyện chế đăng dược, chính mình chuẩn bị linh dược, cấp bậc tối cao giả thắng lợi. Lúc này đây chính là từ minh vương điện trưởng lão tới bình chọn, ngày hôm qua kêu một ít xem trọng hoàng vô giả trưởng lão đều không có đảm đương giám khảo mà là thay đổi một ít xa lạ gương mặt. Ở linh dược thượng động tay chân, đêm minh tự nhiên sẽ không động lần thứ hai. Nhìn ngày hôm qua luyện chế đan dược, nói vậy đêm minh đối chính mình đệ tử không nhiều ít tin tưởng, cho nên kế tiếp hắn phải làm chỉ sợ là. Hoàng vô dạ như cũ vẻ mặt đạm nhiên, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bái. quả đêm minh ở đánh cái gì chú ý, nàng chính là muốn bắt lấy đệ nhất, hoàn thành nhiệm vụ. Luyện dược bắt đầu lúc sau, hoàng vô dạ không núp nhích, Thượng một lần nàng thực mau hoàn thành, lúc này đây hắn chậm gì gì, lại còn có hứng thú bừng bừng quan khán người khác thi đấu. Làm ơn, ngươi hiện tại ở chính là dự thi ghế, mà không phải xem tài ghế. Kia một ít không có tư cách tham gia đợt thứ hai tỷ thí đệ tử, đều tưởng đem ở kia không làm hoàng vô dạ kéo đi xuống đánh một đốn. Mọi người ở bận việc, hoàng vô dạ lại không có hành động. Mọi người khe khe nói nhỏ, hoàng vô dạ đang làm cái gì? Hắn như thế nào không luyện dược? Trận đầu tỉ thí hắn không phải rất lợi hại sao? Chẳng lẽ hắn không có mang linh dược? Đêm mình cũng kiềm chế không được đi tìm dạ tước hỏi một chút, nhị đệ, hoàng vô dạ rốt cuộc muốn làm cái gì? Đợt thứ hai luyện đan thời gian có ba cái canh giờ so vòng thứ nhất muốn trường, nhưng là cũng không thể như vậy lãng phí thời gian A. Hắn là thân thể không thoải mái sao? Nếu không phải mái nói có thể bỏ quyền, đừng quá miễn cưỡng. Dạ tước nhìn về phía hoàng vô dạ nói, kia tiểu tử thân thể hảo đâu, không thành vấn đề. Đến nôi hắn vì cái gì hiện tại còn chưa động thủ, hẳn là tưởng cấp những đệ tử khác một cái biểu hiện cơ hội. Bằng không chờ hoàng vô dạ luyện chế xong rồi, những đệ tử khác phòng trừng phải bị đả kích trực tiếp từ bỏ luyện dược. Đê Minh kinh ngạc nhìn về phía dạ tước, trước kia dạ tước tu luyện thiên phú hảo, nhưng là lại không phải một cái càn dỡ người, rất ít nói ra nói như vậy. Hôm nay là làm sao vậy? Dạ tức nói, cùng kia một cái tiểu tử ở chung lâu rồi, ta có điểm chịu ảnh hưởng, ngươi đừng để ý. Dù sao ta tin tưởng vô dạ hắn nhất định có thể ám đạo đệ nhất chính là. Kết quả, thời gian trôi qua một canh giờ, hoàng vô dạ còn không có hành động. Đêm minh thầm nghĩ, như vậy còn lấy đệ nhất. Hai cái canh giờ đi qua, hoàng vô dạ còn không có động thủ, hắn có ý tứ gì a? Muốn bỏ quyền liền bỏ quyền, đừng đứng ở nơi đó chướng mắt ta. Sở sư huynh đều mau luyện chế xong rồi, hắn còn không có bắt đầu, chẳng lẽ là sớm biết rằng chính mình không bằng sở sư huynh, cho nên từ bỏ. Hoàng vô dạ nói thầm nói, còn có một canh giờ, không sai biệt lắm, kia một bên còn cần nửa canh giờ bộ dáng đi. Hoàng vô dạ lại một lần động thủ, kia mau thái quá luyện đan thủ đoạn càng là bị hắn phát huy tới rồi cực hạn. So ngày hôm qua càng nhanh, Hoàng vô dạ là người sao? Nhanh như vậy hắn sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Rõ ràng phía trước có cũng đủ thời gian, hắn không hành động, hiện tại nôn nóng nhanh như vậy sẵn vậy, thật là không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đêm minh hỏi, này luyện đan thủ pháp, cùng nhị để ngươi hoàn toàn bất đồng, hắn cũng không phải ngươi dạy. Đúng vậy. Phía trước tiểu tử này tự học thành tài, ta tự thấy không bằng. Dạ tức nói, tự học thành tài có thể học được này nông nỗi, đêm minh hoàn toàn không tin. Hắn khẳng định tiểu tử này sư phó tuyệt đối không phải đêm minh. Mà là mặt khác có cao nhân Ta là càng ngày càng hoài nghi tiểu tử này Lúc này đây tỉ thí lúc sau nhị đệ ngươi vẫn là không cần đem hắn lưu tại Minh Vương Điện Ta tuy rằng thật lâu đều mặc kệ sự Nhưng là ta trong điện người Còn thỉnh đại ca ngươi đừng động. Này to như vậy Minh Vương Điện làm ngươi nhọc lòng sự tình rất nhiều Không cần vì ta một cái nho nhỏ mộ đêm điện lo lắng Dạ tước trả lời Hoàng vô dạ bởi vì luyện đan tốc độ quá nhanh Liên tính là đã muộn Sở Sư huynh hai cái canh giờ luyện đan, nàng Như cũng là nhanh nhất một cái luyện đan thành công. Vừa vặn ở Sở Sư huynh thành công phía trước luyện chế hảo, nhưng đem Sở Sư huynh cấp tức điên. Hắn trừng mắt hoàng vô dạ, tiểu tử này nhất định là cố ý. Nhất định. Mọi người cảm thấy, tại như vậy đoạn thời gian trong vòng luyện chế đan dược, hiệu quả khẳng định chẳng ra gì. Nơi nào so được với Sở Sư huynh Đêm minh không rõ ràng lắm hoàng vô dạ rốt cuộc luyện chế cái gì đan dược, dạ tước tỏ vẻ phi thường bình tĩnh, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không thua. Cho dù hắn hiện tại khôi phục tới rồi cựu phẩm đỉnh đế linh sư thực lực, cũng không dám bảo đảm hắn luyện đan thuật sẽ so tiểu tử này cường. Nay có một số người, liền càng không cần phải nói. Đã đến giờ, thực mau tất cả mọi người luyện chế đan dược xong, giám khảo vẫn là giám định này một ít đan dược cấp bậc. Một đám báo ra đan dược cấp bậc lúc sau. Sở sư huynh kết quả cũng ra tới. Ngũ phẩm thiên giai đan dược. Ngũ phẩm. Vẫn là thiên giai, đại sư huynh quá lợi hại. Nghe được lời này, chủ điện kia một ít đệ tử đều sôi trào lên. Ngũ phẩm A. Thế nhưng là ngũ phẩm, trẻ tuổi đệ tử, chỉ sợ không không ai có thể so được với đại sư huynh. Đại sư huynh luyện đan thiên phú, đúng là hiếm thấy. Hoàng vô dạ đan dược ở cuối cùng giám định, mặt khác đệ tử. Thực lực tốt nhất cũng chỉ là tam phẩm thiên giai đan dược mà thôi, hơn nữa phẩm chất còn không tốt, hoàn toàn bị sở sư huynh cấp ném rất xa. Nay đợt thứ hai luyện đan tỷ thí, điện chủ đệ tử tuyệt đối là độc lãnh phong tao. Hoàng vô dạ đan dược bị đặt ở cuối cùng giám định, đang xem đến một đám đều so ra kém sở sư huynh lúc sau, bọn họ cũng không có đối hoàng vô dạ báo bao lớn hy vọng. Chính là, giám khảo một đám đều ngây ngẩn cả người. Đây là... Đây là lục phẩm thiên giai đan dược, phẩm chất so với kia một cái ngũ phẩm còn muốn hào rất nhiều, hoàn toàn là thực lực nghiên ác. Lúc này đây thắng được là hoàng vô dạ mạc trúc, chính là bọn họ là thuộc về điện chủ kia nhất phái, điện chủ cố ý phân phó qua, vô luận hoàng vô dạ thực lực như thế nào, hôm nay tuyệt đối không thể làm hắn thắng. Bọn họ một đám nhìn về phía điện chủ, thỉnh điện chủ ý bảo. Đêm minh thấy được bọn họ thân sắc, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Lúc này hắn không xác định Hoàng Vô Dạ rốt cuộc luyện chế ra tới cái gì cấp bậc đang dược, nhưng là đã có thể khẳng định, hắn kia một cái ngu xuẩn đệ tử, không bằng Hoàng Vô Dạ. Đêm minh cho bọn họ một ánh mắt, sau đó bọn họ nói, Hoàng Vô Dạ, luyện chế chính là phế đan, đan dược tạp chất phồn đa, thất bại. Mọi người thổn thức không thôi, thế nhưng là cái dạng này kết quả, rõ ràng vòng thứ nhất hắn độc lãnh phong tao, lực đè ép sở sư huynh A. Ta nói hắn chính là chính mình làm. Nếu không phải hắn hạt lãng phí thời gian, liền tính là so bất quá sư huynh bọn họ, cũng có thể luyện chế ra một cái một vài phẩm thiên giai đan dược đem. Không đến mức đến phiên như vậy nông nỗi. Hoàng vô dạ cái này mất mặt, dạ tước điện chủ chính là lúc trước minh vương điện ngàn năm khó gặp luyện đan thiên tài, hắn thu này một cái đệ tử chẳng ra gì à. Chuyện này không có khả năng. Dạ tước nói, hoàng vô dạ đảo qua các vị trưởng lao nói, các vị trưởng lão. Ngươi như vậy trợn mắt nói dối hảo sao? Ngươi một canh giờ đều không đến thời gian, chẳng lẽ còn tưởng luyện chế thiên giai đan dược thành công sao? Này hết thể đều chỉ là ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Này một ít trưởng lão mặt không đỏ tầm không nhảy nói. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhìn về phía kia một cái sở sư huynh nói, kêu biết ta vì cái gì muốn như vậy muộn mới bắt đầu luyện đan sao? Vấn đề này, bọn họ vẫn luôn rất tò mò, nhưng là lại không hào hỏi. Lại không có nghĩ đến Hoàng Vô Dạ chính mình nói ra. Bọn họ động tác nhất trí tạp nhìn về phía Hoàng Vô Dạ, hy vọng Hoàng Vô Dạ có thể cho bọn họ giải thích nghi hoặc. Sở sư huynh nói, khẳng định là ngươi quá khẩn trường, sợ thua trận, cho nên mới vẫn luôn không hành động. Mười phân sai. Hoàng Vô Dạ cười nói. Ta sở dĩ luyện đan như vậy muộn, chẳng qua là ở quan sát các ngươi ở luyện chế cái gì đan dược mà thôi, đối phó ngươi loại này mặt hàng. Ta cũng không cần vượt qua người quá nhiều. Cho nên ngươi luyện chế ngũ phẩm thiên giai đan dược, ta luyện chế một cái lục phẩm như vậy đủ rồi. Hoàng vô giả ngữ khí kiêu ngạo cùng vọng, tựa hồ hoàn toàn không đem minh vương điện này một vị đại sư huynh để vào mắt. Sở sư huynh cười, ha ha. Hoàng vô giả, cái gì lục phẩm thiên giai đan dược, ngươi đây là ở nói hiệu nói vượn đi. Rõ ràng các vị trưởng lão đều nói ngươi luyện chế ra tới là phế đan, ngươi còn không thừa nhận. Hoang vô dạ nói: Ta chính mình luyện chế ra tới cái gì đan dược ta chính mình rõ ràng. Ta yêu cầu các vị trưởng lão đổi cá nhân giám định. Không nghĩ bởi vì các ngươi ích kỷ làm ta bại bởi như vậy một cái phế tài. Kia tiểu gia thật sự là quá mất mặt. Sở sư Minh cả giận nói: Ngươi này một cái thủ hạ bại tướng, thế nhưng còn dám nói ta là phế tài. Nếu là ta là phế tài, vậy ngươi cái gì đều không phải. đều như vậy. Hoàng vô dạ như cũng là xem thường hắn bộ dáng, làm sở sư huynh vô cùng phẫn nộ. Các vị trưởng lao nói, ngươi chỉ là một cái đệ tử mà thôi, không có tư cách nghi ngờ chúng ta. Chúng ta phán đoán chẳng lẽ còn sẽ làm lỗi sao. Đem đan dược lấy tới, ta tới giám định. Lúc này, dạ tước đã đi tới hoàng vô dạ bên người. Này không phù hợp quy củ. Trưởng lao nói, đêm minh cũng chạy tới, hắn nói, nhị đệ. Ta biết ngươi rất khó tiếp thu ngươi xem trọng hoàng vô dạ luyện đan thất bại sự thật, nhưng là việc đã đến nước này, ngươi không thể vì bản thân chi tư, phá hư đại bỉ quy củ. Ta hoài nghi các ngươi gian lận, đan dược cần thiết một lần nữa nghiệm chứng một lần. Không được. Đêm minh trực tiếp cự tuyệt. Ngươi cự tuyệt ta, kiếp hảo. Đêm minh, hôm nay cũng là đệ tử chi gian đánh giá, nếu không chúng ta hai người cũng cấp các đệ tử làm một cái luyện đan làm mẫu. Nếu ngươi thua. Như vậy hoàng vô dạ đan dược, cần thiết một lần nữa giám định một chút. Dạ tước nhìn về phía đêm minh nói. Đêm minh sừng suốt, nhị đệ, ngươi là vì tiểu tử này hướng ta khiêu chiến sao. Đối. Ở Minh Vương Điện, phàm là có quyết định không được sự tình, phàm là các đại điện điện chủ có tranh chấp, điều này đây luyện đan thực lực tới phân cái cao thấp, thắng người có tư cách đưa ra yêu cầu. Nhiều năm như vậy đi qua, này Minh Vương Điện quy củ còn không có biến đi. Đại ca, đương nhiên không thay đổi. Đêm minh trả lời. Tuy rằng không thay đổi, nhưng là nhiều năm như vậy tới các đại điện chủ không có người có can đảm hướng hắn khiêu chiến luyện đan. Đêm minh nói, nếu nhị đệ ngươi khăng khăng như thế, như vậy ta liền đáp ứng cùng ngươi so một hồi. Ta cũng thật lâu không có cùng nhị đệ so luyện dược, phi thường hoài niệm A. Dạ tước nhiều năm như vậy vẫn luôn ở mân mê một ít lung tung rối loạn độc, đã thật lâu không có luyện đan cũng không biết hắn rốt cuộc là từ đâu tới tự tin, thế nhưng muốn cùng hắn so, hắn tưởng so, kia hắn phụng bồi rốt cuộc, lúc này đây nhất định phải anh oanh liệt liệt thắng một hồi, rửa mối núc xưa, cái gọi là đã từng ngàn năm khó gặp luyện đan thiên tài, thực mau liền phải bị hắn cấp đạp lên dưới chân. Đê Minh cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, nhị giác nhìn thấy vẻ mặt của hắn hơi hơi sử sốt, xem ra hoàng vô dạ nói không sai, hắn vị này đại ca, hai đại điện chủ muốn tỷ thí luyện đan. Cái này làm cho tất cả mọi người kích động lên. Phải biết rằng, bọn họ chính là Thánh Giai luyện đàn sư A. Thánh Giai. Cơ hội như vậy, 10 năm đều khó gặp được một lần. Bọn họ đều như là tiêm máu gà giống nhau nhìn về phía đêm mình cũng dạ tước. Hoàng vô dạ nói, hai vị điện chủ tỷ thí, này vài vị trưởng lão chỉ sợ không có tư cách làm giám khảo đi. Rốt cuộc bọn họ một đám có chút mắt mù. Này một ít trưởng lão phẫn nộ nói, Hoàng vô dạ. Ngươi chớ có vô lễ. Ngươi tiểu tử này quá can rỡ, như thế nào cùng trưởng lão nói chuyện. Hoàng vô dạ nói, các ngươi chính mình làm như vậy sự, chẳng lẽ còn không được ta nói các ngươi sao. Đêm minh nói, vô dạ nói không sai, người tới a, Đi thỉnh các vị thủ tọa trưởng lão lại đây. Hắn đệ tử tham gia tỷ thí, hắn cảm thấy hắn không bằng hoàng vô dạ mới làm này một ít trưởng lão lại đây hỗ trợ. Nhưng là đối thượng đã phế bỏ nhiều năm như vậy dạ tước. Đêm minh hắn phi thường có tin tưởng, không ngại dám khảo trưởng lão có phải hay không người một nhà, bởi vì hắn nhất định sẽ so dạ tức cường. Thủ tọa trưởng lão là minh vương phủ phi thường có danh vọng các trưởng lão, vốn dĩ bọn họ rất ít hỏi đến minh vương điện các loại phiền toái sự tình, nhưng là vừa nghe đến dạ tức muốn cùng đêm minh tỉ thí luyện đan, một đám nửa cái chân đều phải bước vào quan tài người phi giống nhau chạy vội tới này tỉ thí hiện trường. Nhị công tử, thật tốt quá! Ngươi cuối cùng là nghĩ thông suốt. Ngươi rời đi kia một cái địa phương quỷ quái, nguyện ý luyện dược. Lão điện chủ dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ thực vui vẻ. Này một ít thủ tọa trưởng lão kích động không được, bọn họ là nhìn dạ tức lớn lên, thực lực biến cường, đối với hắn ôm rất lớn kỳ vọng, lúc sau hắn rơi xuống, làm cho bọn họ rất là thương tâm. Này đó thủ tọa trưởng lão đối với hắn luôn luôn là không lạnh không đạm. Đối giả tước này một cái ngạch phế bỏ như vậy nhiều năm người lại như thế nhiệt tình, sắp mặt của hắn rất khó xem. Đêm minh nói, các vị thủ tọa trưởng lão, hôm nay ta cùng nhị đệ một lần tỉ thí, còn thỉnh các ngươi công bằng công chính bình phán. Đó là đương nhiên, ngươi đương lão hổ là người nào? Trước nay khinh thường dùng kia một loại bị ổi thủ đoạn. Các vị thủ tọa trưởng lão thái độ, làm phía trước kia một ít sử dụng bị ổi thủ đoạn trưởng lão kinh hồn táng đảm. điện chủ nhất định phải thắng Nói cách khác, bọn họ phiền toái lớn. Đêm minh nói, tỷ thí cùng phía trước các đệ tử tỉ thí giống nhau, như thế nào? Không thành vấn đề. Xem ai luyện chế cấp bậc tốt nhất, phẩm chất tốt nhất. Ân, Bọn họ luyện chế chính là thánh giai đan dược, thời gian cần phải có điểm lâu, một ngày thời gian. Lúc này đêm minh đã lấy ra tới dược đỉnh cùng linh dược chuẩn bị luyện đan, mà dạ tức lại có chút xấu hổ. Đêm minh nói, nhị đệ hồi lâu không có luyện đan. Nói vậy luyện đan tài liệu đều không có, ta nơi này còn có không ít, nhị đệ phải dùng cái gì nói thẳng chính là không cần khách khí. Những người khác cũng ngây ngẩn cả người, dạ tước điện chủ nhiều năm như vậy tới đều không có luyện đan, hôm nay vì một cái đệ tử hướng điện chủ khiêu chiến, một chút chuẩn bị đều không có, không có dược đỉnh không có linh dược còn cần hướng điện chủ mượn. Loại tình huống này, bọn họ không cảm thấy dạ tước có thể thắng. Hoàng vô dạ nói, điện chủ Đêm điện chủ luyện đan tài liệu đều ở ta nơi này, hắn ở tận tâm tận lực bồi dưỡng ta. Không cần điện chủ ngươi mượn, ta đem phía trước đêm điện chủ đặt ở ta nơi này đồ vật, cho hắn thì tốt rồi. Hoàng vô dạ lấy ra tới một cái dược đỉnh, tất cả mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh. Này dược đỉnh, này dược đỉnh, này dược đỉnh thoạt nhìn liền không phải vật phàm, thậm chí không đem minh dùng kia một cái còn muốn cao cấp. Dạ tước cũng kinh sợ. Hắn biết hoàng vô dạ tiểu tử này trên người bảo bối nhiều doa người, lại không có nghĩ đến hắn vừa ra tay sẽ như thế hào phóng. Đêm minh sắc mặt thật không tốt, tiểu tử này lấy ra tới dược đỉnh thế nhưng trực tiếp đè ép hắn một bậc. Dạ tước khi nào có như vậy dược đỉnh. Vì thế, hoàng vô dạ lại lấy ra tới không ít linh dược, chuẩn thân dược, các loại, mỗi một phần đều là phân phối hảo. Hoàng vô dạ hỏi, ngươi tưởng luyện chế cái gì đang dược? Kia một ít thủ tọa trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người, bên này này một ít là luyện chế thánh phẩm đan dược thánh liệt đang đang dược, cái này là cửu phẩm thánh giai đan dược thánh nguyệt đan, cái này là Thủ tọa trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía Hoàng vô Dạ, tiểu gia hỏa, không bình thường a. Đối nhiều như vậy cao giai thánh phẩm đan dược đều rõ như lòng bàn tay. Lao Đông Tây, này không phải trọng điểm, trọng điểm là tiểu tử này đỉnh đầu thế nhưng có nhiều như vậy hiếm lạ linh dược a. Đêm minh cả người đều ngây ngẩn cả người, dạ tước linh dược đều là hắn khống chế, này một ít linh dược tuyệt đối không phải thuộc về đêm minh. Nhiều năm như vậy tới hắn trước kia chữ hàng toàn bộ đều dùng hết, nơi nào có này một ít, đây đều là hoàng vô dạ đem. Những người khác đều mở to hai mắt nhìn, thiên A. Này một ít linh dược rất nhiều đều là dù ra giá cũng không có người bán, hoàng vô dạ trên tay thế nhưng có nhiều như vậy. Quá lợi hại, ta đều tưởng trực tiếp đi đoạt lấy A. Thật sự rất muốn đoạn. Hoàng vô dạ làm như vậy, đặc biệt cấp dạ tước mặt mũi. Dạ tước cười cười, tiểu tử này vừa ra tay quá dòa người, hắn tư bản quả thực nhiều làm người khó có thể tưởng tượng. Dạ tước tuyển một tổ hắn có năm chắc luyện chế thành công, từ hoàng vô dạ giải trừ ô yếm nữ nhân nguy cơ lúc sau, hắn cũng nhận thức đến chính mình luyện độc thiên phu thật sự phi thường tra, hoàn toàn từ bỏ. Cho nên cũng không có như đêm minh như vậy, lâu dài không có luyện đan. phá rồi mới lập Suy suốt lâu như vậy lại một lần quật khởi, hắn có tân thể hội, luyện đan thuật kỳ thật so trước kia muốn lợi hại hơn một ít. Cho dù nhiều năm như vậy không rõ ràng lắm đêm minh thực lực, hắn có kia một cái tự tin sẽ không thua, cũng sẽ không cho đêm minh lợi dụng không thể gặp quang thủ đoạn, làm vô dạ thua trận. Minh vương điện hai vị đại lão luyện đan tỷ thí bắt đầu rồi, giả tước chiến ý thực đùng. Liên tính là đan đỉnh không bằng, linh dược không bằng hắn, hắn cũng sẽ không thua. Thánh Giai Đan Dược yêu cầu luyện chế thời gian rất lâu, nhưng lại nhưng không ai dám tránh ra, không thấy liếc mắt một cái đều là kiếm, cho nên tất cả mọi người canh giữ ở nơi này. Thời gian chậm rãi quá khứ, ở tỉ thí kết thúc ngàn không phải, đêm minh luyện đan thành công. Cựu phẩm Thánh Giai Đan Dược. Điện chủ thực không tồi. Điện chủ gần nhất luyện đan tạo nghệ, tiến bộ không ít. Kiểm tra rồi đan dược lúc sau, các vị thủ tọa trưởng lão cười nói. Bất quá cũng chỉ là khách sáo cười mà thôi. Này thiên phú không đủ để làm cho bọn họ thật là vui, phải biết rằng dạ tức mười mấy năm trước liền có như vậy thành quả, mà đêm minh hiện tại mới đạt tới, hơi có vẻ bình thường. Này mấy cái lao đông tây, đêm minh ở trong lòng tức giận mắng, hôm nay hắn nhất định có thể thắng dạ tước, này một ít lao ra hỏa dựa vào cái gì khinh thường hắn. Cựu phẩm thánh giai luyện dược sư, điện chủ quá lợi hại. Không hổ là điện chủ. Loại này cấp bậc đan dược đều nhẹ nhàng luyện chế ra tới. Thủ tịch trưởng lao chướng mắt đêm minh luyện đan thiên phú, nhưng là minh vương điện các đại đệ tử đều phi thường sùng bái hắn, như vậy sùng bái ánh mắt, thỏa mãn đêm minh hư vinh tâm. Kế tiếp chờ dạ tước đan dược. Thời gian mau tới rồi, chỉ sợ hắn vô pháp luyện chế thành công. Nói như vậy, hắn thua cũng không phải là giống nhau thảm. Khoảng cách kết thúc thời gian là càng ngày càng gần. Lúc này một cái giản nua thanh âm truyền đến, đã đến giờ đỉnh đan đỉnh mở ra. Dạ tước thế nhưng luyện chế thành công, cũng không có thất bại. Đêm minh không thể tưởng tượng nhìn dạ tước, hắn cười nói, chúc mừng nhị đệ luyện đan thành công. Dạ tước trả lời, ta vốn dĩ liền sẽ không thất bại, cũng không có cái gì hảo chúc mừng. Dạ tước nạ mạ, làm đêm minh thực khó chịu. liền tính là thành công thì lại thế nào? Phẩm chất không được, giống nhau thua. Tinh thần xa suốt nhiều năm như vậy dạ tước thế nhưng còn có thể thành công luyện chế đan dược. Các vị thủ tọa trưởng lao phi thường kích động. Tới tới tới. Đan dược cấp lao phu nhìn xem. Nhị công tử, làm lao phu trước xem. Một đám thủ tọa trưởng lao thế nhưng tranh nhau cấp cấp giả tức xem đan dược, này tuyệt đối là điện chủ đêm minh đều không có đãi ngộ. Đêm minh trong lòng càng là đổ hoảng, bất quá nghĩ giả tức nhất định không bằng hắn, hắn sẽ thắng, trong lòng dễ chịu không ít. Các vị thủ tọa trưởng lão xem xong rồi đan dược lúc sau nói. Đêm minh luyện chế chính là cửu phẩm thánh giai đan dược, dạ tước luyện chế đồng dạng là cửu phẩm thánh giai đan dược, hai người đều thành công. Mọi người ngây ngẩn cả người, đều là cửu phẩm thánh giai đan dược, chẳng lẽ điện chủ cùng dạ tước điện chủ hai người là ngang tay sao? Sau đó thủ tọa trưởng lao nói, nhưng là dạ tước luyện chế đan dược phẩm chất so đêm minh càng tốt, cho nên dạ tước luyện chế đan dược càng tốt hơn. Chuyện này không có khả năng. Đêm minh hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai lúc này đây vì thắng lợi hắn có thể nói là đem hết toàn lực luyện đan, không có giữ lại một chút thực lực. như vậy sao có thể sẽ không bằng một cái tinh thần xa suốt mười mấy năm, không có luyện đan quá giả tước. trong đó một vị trưởng lao nói, địa chủ, chẳng lẽ ngươi mới hoài nghi lão phu phán đoán sao? có lẽ thực lực của ngươi cũng không so nhị công tử muốn được, nhưng là nhị công tử đan đỉnh có phẩm chất thêm vào hiệu quả, hơn nữa linh dược cấp bậc chi cao lại làm hắn có không ít ưu thế. Cho nên, Đêm Minh dù sao cũng là địa chủ, hắn cũng cho hắn một cái dưới bậc thang, bọn họ nói trong đó một bộ phận nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân tự nhiên là dạ tước thiên phú hảo. Đêm Minh một chút đều không có bị an ủi đến, hắn thua, hắn thua. Cho dù dạ tước xa đọa nhiều năm như vậy, hắn như cũng không bằng Đêm Minh, vì cái gì? Vì cái gì? Đêm Minh sắc mặt thật không tốt, thủ tọa trưởng lao nói, có đôi khi thắng thua liền xem vận khí. Lúc này đây tỉ thí chúng ta xem chỉ là đan dược cao điểm, cho nên phản bộ dạ tức thắng. Người này một cái làm huynh trưởng, lúc này đây dạ tức thật vất vả mới tỉnh lại lên, làm hắn thắng một hồi cho hắn tiếp tục luyện đan tin tưởng, cũng coi như là đi rồi một cọc chuyện tốt. Đêm minh cưỡng chế chính mình bình tĩnh xuống dưới, sau đó nói, các vị trưởng lão nói không sai, nếu ta thua một hồi có thể làm dạ tức nhặt lên đã từng kiêu ngạo, ta thật sự thật cao hứng. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, này cao hưng có điểm giả A. Nàng đi qua đi nói, điện chủ, nếu dạ tức điện chủ thắng, như vậy người đáp ứng sự tình có phải hay không phải làm đến. ta đang dược, cần thiết một lần nữa kiểm nghiệm. Dạ tức nói, đối. Nếu đã sớm ước định hảo, như vậy lại kiểm nghiệm một lần, lúc này đây kiểm nghiệm Lao phu tới. Thủ tọa đại trưởng Lao cười nói, lúc này phía trước kia một ít trưởng Lao đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Thủ tọa đại trưởng lao nói, đan dược lấy tới. Bọn họ lúc này muốn cất bước liền chạy, nhưng là lại không dám, vì thế giao cho thủ tọa đại trưởng lao trong tay. Thực mau thủ tọa đại trưởng lão bạo nộ nói, hồ nháo. Các ngươi thật là hồ nháo. Đây chính là minh vương điện thiên tài đồng lứa tỷ thí, các ngươi thế nhưng dở cho bị bợm, như vậy như thế nào có thể bồi dưỡng ra ưu tú luyện dược sư. Này đan dược rõ ràng là lục phẩm thiên giai đan dược, các ngươi thế nhưng nói hiếu nói vượng. Trấn mắt nói rồi nói đây là phế đan. Các ngươi thật to gan. Các ngươi sống không kiên nhẫn. Thủ tọa đại trưởng lão thoạt nhìn gương mặt hiền tử, nhưng là nổi giận lên cũng không phải là giống nhau do người. Này một ít trưởng lão một đám đều bị sợ tới mức muốn chân mềm. Cuối cùng một người đứng dậy nói, thủ tọa đại trưởng lão, ta sai rồi. Ta. Frank. Hắn trực tiếp quy xuống. Là ta xem hoàng vô dạ kia tiểu tử khó chịu. Ghen ghét hắn còn tuổi nhỏ liền có như vậy thiên phú, cho nên mới làm các vị đồng nghiệp hỗ trợ, bọn họ xem ở Hoàng Vô Giả mới tiến vào Minh Vương Điện không lâu, cho nên đứng ở ta bên này. Đều là ta sai, ta bị mỡ heo che tâm. Vốn tưởng rằng xem có thể một người đảm đương sở hữu chịu tội, chính là thủ tọa đại trưởng lão lại không phải như vậy nhân từ người. Người tới A. Đưa đến hình điện nghiêm trị, sau đó ném ra Minh Vương Điện, này vài người, một cái đều không thể lưu. Này một cái trừng phạt phi thường trọng, này một ít người bị dọa tròn váng. Điện chủ, điện chủ ngươi nhanh lên cùng thủ tọa đại trưởng lão cầu tình A. Điện chủ, chúng ta nhiều năm như vậy tới không có công lao cũng có khổ lao A. Bọn họ một cái chờ đợi nhìn điện chủ, chính là đêm minh nói, mang đi. Hình điện người sấm rền gió cuốn đem người cấp mang đi, bọn họ còn có thật nhiều lời nói không kịp nói. Hoàng vô dạ cười như không cười nhìn về phía đêm minh. Này đêm minh thật sự rất có tâm kế à. Thế nhưng chuẩn bị dê thế tội, chuyện này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Chính là nếu không phải không có điện chủ thụ mệnh, kia một cái trưởng lao há có thể có như vậy lá gan, tại đây loại quan trọng trường hợp dở cho bị bợm. Các vị thủ tọa trưởng lao đánh giá hoàng vô dạ nói, không hổ là nhị công tử xem trọng tiểu tử, thiên phú thực không tồi. Kia đan dược thuần tịnh độ rất mạnh, người tiểu tử này tiền đồ không thể hạ lượng. Các vị thủ tọa trưởng lão đối Hoàng Vô Dạ các loại khích lệ, làm mặt khắc minh vương điện đệ tử đều ghen ghét điên rồi. Mà lúc này Hoàng Vô Dạ nhìn về phía Đêm Minh nói, "Điện chủ, lúc này đây đệ nhất là ta đi." Đêm Minh nôn ra máu muốn chết, trên mặt lại mang theo ý cười nói, "Đương nhiên, ngươi luyện chế ra tới lục phẩm thiên giai đan dược, đệ nhất tự nhiên là ngươi." Lúc này đây là bổn điện chủ thất trách, là người làm ra loại sự tình này tới. Hoàng Vô Dạ là đệ nhất. Sở sư huynh cảm thấy khó có thể tiếp thu, rõ ràng đệ nhất là hắn. Hắn lao tới nói, ngươi gian lận. Hoàng vô dạng, ngươi gian lận. Ngươi mới bao lớn, như thế nào có thể luyện chế ra lục phẩm thiên giai đan dược. Hơn nữa ngươi chỉ là một cái hoàng linh sư mà thôi, nhất phẩm hoàng linh sư, tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là dạ tước điện chủ ở giúp ngươi gian lận. Nhất định. Sở sư huynh như vậy vừa nói, một cái động tác nhất trí nhìn về phía hoàng vô dạng. Hoàng vô dạ có thể luyện chế ra như vậy cao phẩm cấp thiên giai đan dược, thật sự là có chút kỳ quái. Này thái không tầm thường. Các vị thủ tọa trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người, tiểu gia hỏa, ngươi là nhất phẩm hoàng linh sư. Là nhất phẩm hoàng linh sư thế nhưng có thể luyện chế ra lục phẩm thiên giai đan dược, tiểu gia hỏa năng lực không bình thường a. Sở sư huynh hai mắt sung huyết nói, thủ tọa trưởng lão, hắn đây là gian lận. Đây là không có khả năng. Thủ Tọa trưởng lao nói, nếu Thiên Phú đủ cao nói, vượt cấp luyện đan cũng không phải không thể, ngươi cũng không thể tùy tiện chỉ trích người khác gian lận. Lúc này Đêm Minh nói, chuyện này mọi người đều có chút nghi hoặc, nếu không làm Hoàng Vô Dạ cùng ta đồ nhi ở so một hồi, làm cho các vị Thủ Tọa đại trưởng lão mặt, Thủ Tọa trưởng lão kỳ thật rất to mò Hoàng Vô Dạ là như thế nào luyện chế ra như vậy thuần tịnh phẩm chất đan dược, cho nên gật đầu nói, như vậy cũng không tồi. Thiểu ra hỏa, ngươi không ý kiến đi. Hoàng vô dạ cười nói, vàng thật không sợ lửa, ta tưởng có các vị trưởng lao ở, ta lại luyện chế một lần đang dược, hẳn là không có người dám bôi nhỏ ta gian lận đi. Thủ tọa trưởng lao nói, đó là tự nhiên. Chỉ cần ngươi thật sự có kia một cái bản lĩnh, này minh vương điện bên trong nếu là có bất luận kẻ nào dám bôi nhỏ ngươi, lao phu liền giúp ngươi xé nàng. Vậy trước cảm tạ các vị trưởng lao rồi. Đêm minh nói. Nếu hoàng vô dạ không có ý kiến, vậy ở so một hồi. tỷ thí phía trước muốn chuẩn bị một phen, đêm minh thậm chí còn đi một bên cùng sở sư huynh nói chuyện, dạy dô hắn một phen. Lúc này đây, ngươi tuyệt đối không thể thua. Đêm minh lạnh lùng nói. Hắn bại bởi dạ tước, hắn đồ đệ cũng thua, nhưng là tuyệt đối không thể thua lần thứ hai. Nếu là lần thứ hai có thể thắng nói, như vậy những người khác sẽ cho rằng lúc này đây hắn đêm minh là làm dạ tước này một cái đệ đệ. Mà hắn tiếp theo cũng có thể giống hắn đồ đệ giống nhau, thắng. Sở sư huynh nói, sư phó, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ thắng kia tiểu tử. Thực mau hai người bắt đầu rồi đệ tam tràng tỉ thí, tỉ thí ngay từ đầu, hoàng vô dạ liền bắt đầu chuẩn bị linh dược. Mọi người cho rằng hoàng vô dạ sẽ giống thượng một lần giống nhau, chờ thật lâu mới luyện đàn, không nghĩ tới hắn lúc này đây tốc độ rất nhanh. Hoàng vô dạ ở nhanh chóng luyện đàn, sở sư huynh không phục cũng nhanh hơn tốc độ. Lúc này hắn trạng thái phi thường hảo. Thủ tọa đại trưởng lão nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, tiểu tử này chỉ sợ từ nhỏ đi học tập luyện đàn, bằng không tuyệt đối sẽ không có như vậy tài nghệ. Đúng vậy. Mau thay quá. Chỉ là liếc mắt một cái, bọn họ cũng đã nhìn ra, Hoàng Vô Dạ chỉ sợ không phải Dạ Tước đệ tử. Đây là Dạ Tước dạy ra tay nghề. Bọn họ cũng chú ý sở sư huynh bình luận, điện chủ này đệ tử cũng không tồi. Bất quá hắn hiện tại tổng cảm giác có cái gì không đúng Hoàng vô dạ so với bọn hắn cảm giác đến rõ ràng hơn Sở sư minh tình huống là có chút không đúng Linh hồn lực biến cường không ít Hắn khỏe miệng hơi hơi gợi lên Như vậy cũng nhiều lắm tăng lên hai phẩm mà thôi Căn bản là không có gì uy hiếp Hai người đều đầu nhập vào luyện đan bên trong Kết quả Hoàng vô dạ dùng một nửa thời gian không đến Đan dược liền luyện chế thành công Tuy rằng so thượng một lần chậm một chút Nhưng là thật sự thực mau a. Sở sư huynh kia một bên còn không có dung đan đâu. Nhanh như vậy tốc độ, có thể luyện chế ra cái gì hảo đan dược. Ở mọi người nghi ngờ thời điểm, hoàng vô dạ đem này đan dược giao cho các vị thủ tọa đại trưởng lão. Bọn họ nhón chân mong chờ, chờ đợi thủ tọa đại trưởng lão kết quả. Sau đó, này vài vị trưởng lão một đám trừng lớn đôi mắt nhìn hoàng vô dạ, phía trước bọn họ là cảm thấy hoàng vô dạ thiên phu thực không tồi. Hiện giờ bọn họ cảm thấy Hoàng Vô Dạ là một cái quái vật. Tiểu gia hỏa, người năm nay nhiều ít tuổi. 17. Hoàng Vô Dạ nói. 17, 17 tuổi là có thể luyện chế ra cửu phẩm thiên giai đan dược, thiên A. So nhị công tử còn muốn biến thái rất nhiều. Đúng vậy. Lúc trước nhị công tử luyện chế ra cửu phẩm thiên giai đan dược đều mau 30. Tiểu tử này quá dò người. Phía trước kia một viên lục phẩm thiên giai đan dược căn bản là không phải hắn cực hạ, kia chỉ là hắn tùy tiện luyện một luyện kết quả. Dạ tước nhìn bọn họ một đám bị dọa đến không nhẹ bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, Tiểu phẩm thiên giai đan dược căn bản là không dọa người A. Thực lực của hắn căn bản không chỉ như vậy. Thù như vậy một cái kinh thiên đại bí mật, dạ tước tính toán không nói cho các vị trưởng lao. Các vị trưởng lao tuổi tác đã cao, nếu là thật sự bị dọa ra một cái tốt xấu tới. Chính là không hảo. Những người khác cũng ngây ngẩn cả người, ta nghe được cái gì? Cựu phẩm thiên giai đan dược, sao có thể? Vì cái gì không có khả năng, chẳng lẽ thủ tọa đại trưởng lão còn sẽ nói dối không thành? Kia chính là cựu phẩm thiên giai A. Cựu phẩm thiên giai. Ở đây người đều sôi trào lên, này thiên phú quá dòa người. Đêm minh cả người đều ngây ngốc, hoàn toàn không thể tin được chính mình là thật sự. Lúc này đây hắn đồ đệ thực lực có thể tăng lên. Nhưng là lại lại như thế nào tăng lên, cũng tăng lên không đến cửu phẩm kia một cấp bậc. Hắn đồ đệ, lại muốn thua trận sao? Đêm minh trong lòng hận nóng nảy, gắt gao nhìn chầm chầm thủ tọa đại trưởng lao trong tay đan dược, giả cười nói, không nghĩ tới vô dạ thế nhưng có như vậy thiên phú, so với lúc trước nhị đệ còn mạnh hơn. Các vị trưởng lão làm ta nhìn xem này một viên cửu phẩm thiên giai đan dược. Cầm đi đi. Đêm minh đem đan dược bắt được trong tay. Thật là cửu phẩm thiên giai không thể nghi ngờ, lại còn có không phải giống nhau thiên giai, này thuần tịnh độ phi thường đáng sợ, tìm không ra một chút tạp chết. Hán trường lớn đôi mắt nhìn hoàng vô dạ, tiểu tử này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Hán rốt cuộc dùng cái gì đặc thù biện pháp? Sở sư huynh vốn dĩ ở toàn tâm toàn ý luyện dược, chính là còn không có luyện đến giống nhau, liền nghe được chung quanh chuyển ra các loại xôi trào thanh âm. Cái gì cửu phẩm thiên giai đan dược? Cái gì Hoàng vô dạ thiên phú? Hoàng vô dạ luyện chế ra tới cửu phẩm thiên giai đan dược, chuyện này không có khả năng, hắn không tin. Thuyết phục chính mình không cần tin tưởng, nhưng là hắn tâm đã rối loạn, loại này thời điểm tốt nhất là từ bỏ luyện đan tương đối hảo, nhưng là hắn lại khăng khăng tiếp tục luyện đan. Vì thế ở dung đan quá trình bên trong, một cái tiếng nổ mạnh truyền đến. Và anh, Một tiếng vang lớn, sở sư minh bị nổ bay đi ra ngoài, cả người đen nhánh. Những người khác ngây ngẩn cả người, sở sư minh tạc lò. Không tốt, sở sư minh ngây tỉnh tỉnh. Sở sư minh, đêm minh sắc mặt đại biến, hắn đã biết chính mình đệ tử không thắng được, đại sự thế nhưng làm ra tạc lò như vậy khiếu sự, quả thực đem hắn mặt cấp mất hết. Đêm minh làm sở sư minh sư phó, là cái thứ nhất đuổi quá khứ. Sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, sau đó nói, người tới A, mang về chủ điện dưỡng thương. Ở có người muốn đem sở sư huynh cấp nâng đi ra ngoài thời điểm, hoàng vô dạ đột nhiên mở miệng nói, địa chủ, sở sư huynh tình huống thật không tốt, ta xem căn bản là không thích hợp hoạt động. Ở đây các vị thủ tọa trưởng Lao chính là minh vương điện nhất đẳng nhất luyện dược sư, người như thế nào có thể bỏ gần tìm xa đi khác mà trị liệu. Làm Lao phu nhìn xem, thủ tọa đại trưởng lão đã qua đi. Tuy rằng đứa nhỏ này thiên phú nhiều lần không thượng hoàng vô dạ, Nhưng là ở minh vương điện bên trong cũng coi như được với là không tồi, hắn không nghĩ như vậy một viên hạt giống tốt xảy ra chuyện. Kết quả đêm minh nói, không được. Điểm này việc nhỏ như thế nào có thể làm phiền các vị thủ tọa trưởng lao? Như thế nào có thể coi như là việc nhỏ? Đây chính là điện chủ ngươi quan trọng nhất đệ tử A. Ở luyện đan bên trong xảy ra chuyện tuyệt đối không thể đại ý, làm không hảo sẽ biến thành ngốc tử. Đúng vậy. Điện chủ. Làm thủ tọa đại trưởng Lao tới cấp sở sư huynh nhìn xem đi. Những người khác cũng phi thường tán đồng, đối với điện chủ quyết định cảm thấy thực nghi hoặc. Đêm minh lạnh leo liếc hướng về phía hoàng vô dạng, ánh mắt tâm trầm, hắn cảm thấy tiểu tử này là cô ý, cô ý tới tìm việc. Thủ tọa đại trưởng Lao nói, Lao phu đều không ngại, người gia hỏa này cọ tới cọ lui làm cái gì. Tránh ra, đứa nhỏ này tình huống thực không ổn. Thủ như vậy một cái kinh thiên đại bí mật.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 Ngươi ra hỏa này cọ tới cọ lui làm cái gì? Tránh ra, đứa nhỏ này tình huống thực không ổn. Đêm minh cả giận nói, sở hãn, ngươi đừng hồ nháo. Điện chủ, đây là ta sủng ái nhất đệ đệ, hiện giờ hắn biến thành dáng vẻ này, ta vô luận như thế nào đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Sở hãn tức giận không giảm. Hắn gắt gao nhìn trầm trầm hoàng vô dạ nói, ngươi gọi là hoàng vô dạ đúng không? Ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Khiêu chiến ta? Ngươi thắng không được. Hoàng vô dạ cao ngạo nói. Ta không cùng ngươi tỷ thí luyện đàn, ta muốn cùng ngươi tỷ thí chiến đấu. Ngươi dám không dám, nếu không phải ngươi, ta đệ đệ cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này, ta nhất định muốn cho ngươi lấy trả bằng máu viết. Thủ tọa đại trưởng Lao nói, hiện tại hình điện bên trong, đều là như thế này một ít ngang ngược vô lý đệ tử sao. Hình điện luôn luôn xử lý sự tình công bằng công chính, không nghĩ tới mấy năm nay đi qua đều là cái dạng này một ít mặt hàng. Sở hãn bị thủ tọa đại trưởng lão nhục nhã, càng là giận không thể ác, đêm minh hòa giải nói, sở hãn đó là quá đau lòng đệ đệ mới có thể như vậy mất khống chế, hình điện nhiều năm như vậy tới luôn luôn là quy quy củ củ. Hơn nữa ở Minh Vương Điện, đệ tử Chi gian khiêu chiến rất dài kiếm. Nếu là vô dạ không ngại nói, vậy cùng sở hãn luận bàn luận bàn, giống nhau đệ tử nhưng không có cơ hội này. Phải biết rằng sở hãn chính là hình điện thực lực tối cao đệ tử. Hoàng vô dạ cười nói, nghe điện chủ như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy ta nên hảo hảo nắm chắc cơ hội này mới được. Những người khác ngây ngẩn cả người, hoàng vô dạ không phải là thật sự đáp ứng đi. Tuy rằng hắn chiến lược kinh người, chính là đó là sở hãn sư huynh A. Ta cảm thấy hắn khẳng định sẽ đáp ứng, hoàng vô dạ hành sự kiêu ngạo, ngươi có gặp qua hắn cái nào thời điểm sẽ sợ quá. Muốn xem xét thời thế A, xem sở hãn sư huynh kia trần thế, nếu là thật sự cùng nàng một trận chiến, sở hãn sư huynh nơi nào sẽ bỏ qua hắn. Thủ tọa đại trưởng lao nóng nảy, hắn nói, tiểu gia hỏa, đừng đáp ứng hắn. Hắn từ nhỏ liền chuyên tâm tu linh, không đem bất luận cái gì tinh lực đặt ở luyện đan thượng, thực lực rất mạnh. Ngươi một cái luyện đan sư, nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Hình điện này một cái tiểu tử qua kỳ cục, nơi này là minh vương điện. Luyện đan sư đông đảo, ngươi nếu là tưởng so cùng tiểu gia hỏa này tỷ thí luyện đan, thế nhưng luận võ, đúng vậy. Các vị trưởng lão cấp hoàng vô dạ chống lưng, dạ tước cùng sở hán sắc mặt đều phi thường khó coi. Sở hãn nói, hoàng vô dạ tuy rằng là một cái thực lực không tồi luyện đan sư, nhưng là cũng không thể không có nhiều ít sức chiến đấu. Ta chỉ là tưởng tỷ thí một chút là một cái huynh trưởng chuyện nên làm, nếu hoàng vô dạ hôm nay không đáp ứng, ta sẽ không từ bỏ. Ta sẽ hướng hắn khiêu chiến. Hoàng vô dạ lười biếng nói. Xem ra ngươi là một cái rất có kiên trì người. Vì tránh cho ngươi lúc sau tới phiền phải ta. Ta hôm nay liền tiếp thu ngươi khiêu chiến. Sau đó đem ngươi đánh bại. Làm ngươi hết hy vọng. Hoàng vô dạ thuận miệng nói ra nói kiêu ngạo đến cực điểm. Những người khác đều trận mắt há hốc mồm nhìn hoàng vô dạ. Hắn chẳng những đáp ứng rồi. Còn ra này cũng ngôn. Các vị thủ tọa trưởng lão đều bị hoàng vô dạ cấp khí tới rồi. Nếu là tiểu tử này ở tỉ thí bên trong có cái cái gì tốt xấu, một thiên tài luyện đan sư xuất hiện cái gì vấn đề, kia đối với bọn họ Minh Vương Điện, đối với toàn bộ luyện đan giới tới nói, tuyệt đối là một hồi tổn thất thật lớn a. Lúc này, Dạ Tước mở miệng. Các vị trưởng lão, vô Dạ chính hắn có chừng mực, yên tâm đi. Kia tiểu tử thực lực hắn cũng không biết có bao nhiêu lợi hại, một cái sở hắn nơi nào là đối thủ của hắn. Có đôi khi hắn đều hoài nghi tiểu tử này là lão quái vật, nhưng là cốt linh lại không lừa được người A. Cho nên hắn không phải một cái tiểu quái vật, mà là một cái yêu nghiệt. Dưới ngôi bức độc, càng nhiều suất sát độc, chờ ngươi tới phát hiện A. Thủ tọa đại trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ tiểu tử này tu võ thiên phú cũng thực không tồi. Nếu dạ tức đều nói như vậy, bọn họ cũng yên tâm không ít. Sở hãng trên mặt lộ ra vui mừng, hoàng vô dạ, xác định đáp ứng. Đáp ứng rồi lúc sau liền không thể đổi ý. Ta tự nhiên sẽ không đổi ý, lại còn có sẽ đánh bại ngươi. Hoàng vô dạ cực kỳ tự tin. Chỉ bằng ngươi này một cái tiểu bạch kiểm luyện đan sư. Sở hãn chảo phung nói. Một đại nam nhân lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, hơn nữa vẫn là một cái ra giòn luyện đan sư. Nghe nói còn chỉ là một cái nhất phẩm hoàng linh sư, bóp chết hắn phi thường dễ dàng. Ngươi nói ai tiểu bạch kiểm A. Chính mình lớn lên xấu liền ghen ghét tiểu ra, yếu điểm mặt được không? Hoàng vô dạ cả giận nói. Ngươi nói ai xấu? Sở hãn nổi giận đùng đùng nhìn về phía hoàng vô dạ, nắm chặt nắm tay chuẩn bị một quyền đoành qua đi. Hoàng vô dạ nói, nơi này chính là luyện đan tỷ thí địa phương, muốn luận võ đi luận võ địa phương, ngươi chẳng lẽ muốn đem ngươi cấp phá hư sao? Nếu là thật sự ra vấn đề, ngươi bồi đến khởi sao? Chuẩn bị ra quyền sở hãn không có không dám động thủ. Hắn nói: "Đi." Sở Hán Lược hướng về phía luận võ tràng kia một bên, Hoàng Vô Dạ cũng đuổi theo, những người khác tự nhiên cũng đi qua, như vậy cho hay, bọn họ cũng không thể bỏ qua a. Sở hắn đã ở luận võ tràng chờ đợi cùng Hoàng Vô Dạ, Hoàng Vô Dạ hơi hơi mỉm cười nói: "Xem ra ngươi là gấp không chờ nổi tìm đánh, ta nói các ngươi huynh đệ hai hà tất như vậy tìm được đâu." Hoàng Vô Dạ, ngươi vào ngươi luyện đan thiên phú không tồi liền như thế kiêu ngạo không coi ai ra gì? Ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá thảm trọng đại giới, ngươi cho ta chờ. Hoàng vô dạ thái độ, làm sở hãn bạo nộ. Nếu bàn về luyện đan, hãn tại đây Minh Vương Điện không đáng nhắc tới, chính là luân sức chiến đấu, toàn bộ Minh Vương Điện đệ tử nhưng không có ai là đối thủ của Hán. Hoàng vô dạ nói, vậy ngươi còn chờ làm gì? Động thủ A. Vậy ngươi chờ chết đi. Sở hãn cả giận nói, đạp không hành thơm Hoàng vô dạ, một quyền đoành qua đi. Bát phẩm Hoàng linh sư, sở hàm sư huynh thật là lợi hại a. Cái này Hoàng vô dạo phiền toái, liền tính Hoàng vô dạ linh ký lợi hại, chính là dù sao cũng là nhất phẩm Hoàng linh sư a. anh, Nay một quyền, sở hàm thất bại. Nhất phẩm Hoàng linh sư, Hoàng vô dạ là một cái hàng thật giá thật nhất phẩm Hoàng linh sư, sở hãn tự nhiên càng là khinh thường. Các vị thủ tọa đại trưởng lão cũng nóng nảy, kém thất phẩm, này như thế nào đánh? Nhị công tử Nếu là vô dạ kia tiểu tử có chuyện gì, ta bắt ngươi là hỏi. Cái gì hắn có chừng mực, ngươi đối hắn cũng quá yên tâm đi. Đối mặt các vị trưởng lão chỉ trích, sở hàm cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nói, các vị trưởng lão xem đi xuống sẽ biết, vô dạ tuyệt đối sẽ không làm các vị thất vọng. Ba ba ba. Hai người giao thủ, sở hãn dùng này kia che trời lấp đất linh lực công kích hoàng vô dạ, hướng tới hoàng vô dạ doanh giết qua đi. Hoàng vô dạ nhanh chóng chôn tránh. Mỗi một lần đều làm đêm minh đánh không, nhất chiêu chiêu công kích thất bại, không có thương tổn đến hoàng vô dạ một chút ít, làm sở hãn phi thường tức giận. Đêm minh nói, vô dạ cái này đệ tử nhưng thật ra chọn minh, tuy rằng thực lực không bằng sở hãn, nhưng là lại sẽ trốn, hiểu được bảo hộ chính mình, nhị đệ cái này nên yên tâm đi. Lúc này đây tỷ thí hoàng vô dạ ăn không hết cái gì vậy, nhìn như vô tình nói kỳ thật ở làm thấp đi hoàng vô dạ chỉ biết trốn. Không có thực lực phản kích, không bằng sở hãn. Này một ít thủ tọa trưởng lão đều là người lao thành tinh chủ, đêm minh điểm này đạo hạnh cũng chỉ là cố tình dạ tức tiểu tử này, ở bọn họ trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Điện chủ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, vô dạ kia tiểu tử hiện tại chỉ là ở vui lùa kia sở hãn chơi sao? Dưới ngòi bút độc, càng nhiều xuất sắc độc, chờ ngươi tới phát hiện Nga. Vui đùa sở hãn chơi. Hắn một cái nhất phẩm hoàng linh sư có này một cái năng lực sao? Đêm minh hoàn toàn không tin. Dạ tức nói, các vị trưởng lao đã nhìn ra, hiện tại các ngươi nên yên tâm đi. Sở Han lúc này một hồi phẫn nộ, hoàng vô dạ, ngươi có phải hay không nam nhân A? Lá gan như vậy tiểu, liền sẽ né tránh sao? Có loại chính diện cùng ta quá mấy chiêu? Hoàng vô dạ cười nhạo nói, cứ như vậy liền không có kiên nhân A. Cái gọi là hình điện đệ nhất thiên tài cũng bất quá như thế. Không cùng ngươi lãng phí sức lực, vẫn là nhanh lên kết thúc tương đối hảo. Vốn dĩ cho rằng này hình điện đệ nhất thiên tài, có thể bồi nàng quá mấy chiêu, hiện giờ xem ra, hắn là có chút xem trọng ra hỏa này. Đột nhiên, Hoàng vô dạ thân hình trở nên càng nhanh, ở đây không đến nửa đế thực lực đệ tử, căn bản liền thấy không rõ lắm Hoàng vô dạ thân ảnh. Mọi người khiếp sợ nói, thật nhanh a! Vừa rồi tốc độ căn bản không phải hoàng vô dạ cực hạn, hắn phía trước chỉ là cùng sở hãn sư huynh đùa dân A. Sao có thể? Nhanh như vậy thân pháp, liền tính là đêm minh cũng cực kỳ khiếp sợ. Thủ tọa đại trưởng lao nói, tiểu tử này thật là thâm tàng bất lộ A. Hoàng vô dạ giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở sở hãn phía sau, trong phút chốc linh lực giống như sóng biển giống nhau trong nháy mắt bùng nổ mà ra, hoàng vô dạ ra tay. Tứ tượng vô cực. Tứ tượng linh lực lao nhanh mà ra, khoảnh khắc chi gian làm sở hàm cảm giác được cực kỳ đáng sợ uy hiếp. Tốc độ quá nhanh, cho dù hắn cấp bậc so hoàng vô dạ cao thất phẩm cũng là hưởng công, trốn không thoát chính là trốn không thoát. Thật đáng sợ linh kỹ. Mọi người kinh ngạc cảm thắn nói. Vânh. Một tiếng vang lớn, sở hãng trực tiếp bị vânh đi ra ngoài. Vânh. Thân thể hắn dừng ở trên mặt đất, phúc. Một ngụm phun ra huyết tới. Bất quá sở hãn lúc này trạng thái cũng không tính quá không xong, hắn quanh thân mạo màu bạc quan mang. Phòng ngự linh khí, hình điện điện chủ đưa cho sở hãn sư huynh đi. Vừa rồi kêu công kích quá cường, nếu không có phòng ngự linh khí làm trò, phòng trừng sở hãn sư huynh hôm nay khẳng định muốn trọng thương bò không đứng dậy. Hoàng vô dạ quá cường, sở hãn sư huynh đều không phải đối thủ của hắn, toàn bộ minh vương điện trẻ tuổi đệ tử vô luận là luyện đan vẫn là luận võ. Chỉ sợ đều không người có thể siêu việt hắn. Nghe các vị sư đệ sư mọi nghị luận, sở hãn phi thường phẫn nộ, hắn nói, ai nói ta không phải hoàng vô dạ đối thủ, các ngươi quả thực nói hiệu nói vượng. Hắn lại một lần đứng lên, nắm tay nắm chặt, ngưng tụ linh lực, vốn dĩ bắt phẩm hoàng linh sư hắn thực lực lại tăng lên nhất phẩm. Cựu phẩm hoàng linh sư, hiện tại sở hãn sư huynh là cựu phẩm hoàng linh sư. Nghe nói hình điện có một cái chân quý tăng lên thực lực bí pháp. Không nghĩ tới sở hãn sư huynh thiên phú như thế chi cao, tuổi còn trẻ đi học biết. Cái này kém bắt phẩm, hoàng vô dạ chỉ sợ là khó có thể vượt cấp. Này nhưng nói không chừng, hoàng vô dạ kia thân pháp cùng linh kỹ cũng không phải là cái. Lúc này bọn họ chia làm hai phái, có người cho rằng hoàng vô dạ sẽ thắng, ngẫu nhiên cảm thấy sở hãn có thể thắng. Và anh Sở hãn lại một lần ra tay, tăng lên nhất phẩm lúc sau thực lực của hắn xưa đâu bằng nay khí thế dọa người. Hoàng vô dạ trên mặt lộ ra phong khinh vân đạm tươi cười, khinh phiêu phiêu tránh đi hắn công kích, sở hãn phát lực tiếp tục đối hoàng vô dạ một trận cùng anh. Hoàng vô dạ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể đem ta bước đến này phân thượng. Bất qua nếu ngươi đem ta bước đến này nông nỗi, ta nhất định sẽ làm ngươi chết thực thảm thực thảm. Sở hãn gương mặt trở nên phi thường dữ thợn, đối mặt hoàng vô dạ lần lượt tránh đi hắn công kích, hắn lực lượng càng vì hung hãn, tốc độ cũng càng nhanh. Dưới ngòi bức đọc, càng nhiều xuất sắc độc chờ ngươi tới phát hiện Nga. mau đuổi theo thượng. Mọi người nhịn không được vì Hoàng Vô Dạ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Mà lúc này, Hoàng Vô Dạ linh lực hơi thở nháy mắt đã xảy ra thay đổi. Thử xem này nhất chiêu đi. Vạn thủy vô ngân. Trung quanh không khí đều trở nên đã ướt nước lên. Bọn họ cảm giác được luận võ trên đài biến thành một mảnh đại dương mênh ngông. Sóng biển hướng tới sở hãng nhau tới, nháy mắt đem hắn cấp cắn ướt. Vô luận hắn như thế nào dãy rua, đều một chút tác dụng đều không có. Chạm vào. Hắn cả người đều phế đi đi ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc không đứng lên nổi. Này nhất chiêu thế nhưng cường hắn đến tận đây. Các vị thủ tọa trưởng lão cũng trận mắt há hốc mồm. Này. Đây là mang theo thủy nguyên tố áo nghĩa linh kỹ A. Tiểu tử này một hoàng linh sư thực lực, thế nhưng tu luyện ra tới áo nghĩa linh kỹ. Áo nghĩa linh kỹ. Chỉ có đế linh sư mới có thể tu luyện cường hãn linh kỹ, hoàng linh sư căn bản liền không có kêu một cái cơ hội tiếp xúc. Hoàng vô dạ cười cười, đây chính là ngũ hành thần tàng chủ nhân lưu lại linh kỹ, này thủy nguyên tố linh kỹ cũng không phải là thủy nguyên tố áo nghĩa linh kỹ đơn giản như vậy. Hiện giờ chỉ là tiểu thí ngư đao, phát hiện khá tốt xử. Hoàng vô dạ nói, sở hãn, còn đánh sao? Sở hãn không cam lòng, muốn bỏ dậy, kết quả phốc. Một tiếng phun ra tới một ngụm máu tươi. Sở Hãn là không có năng lực tiếp tục ra tay, Hoàng vô Dạ cười nói: đêm minh điện chủ, ta thắng. Hẳn là không có khác phiền phải đi." Như vậy lúc này đây luyện đan tỷ thí đệ nhất khen thưởng, điện chủ tính toán khi nào phát đâu? Lúc này đây luyện đan tỷ thí đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, biến đổi bất ngờ, làm người đều đã quên khen thưởng sự tình. Lúc này phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới khen thưởng. Lúc này đây khen thưởng chính là phi thường không tồi. Đêm minh mặt cứng đờ, hắn vốn dĩ không có nghĩ tới mộ đêm điện sẽ thắng trận này tỷ thí, hiện giờ. Đã sớm đáp ứng rồi xuống dưới đồ vật, hắn tự nhiên không thể quy nợ. Đêm minh nói, ta lập tức đi làm người chuẩn bị kêu ba loại linh dược. Mà lúc này thủ tọa đại trưởng lao nói, chuẩn bị cái gì? Trực tiếp làm vô dạ tiểu tử đi dược viên hảo. Nếu là hắn yêu cầu mặt khác linh dược, cũng có thể một mực lấy đi. Này sao lại có thể? Đêm minh sắc mặt đại biến. Không có gì không thể, chúng ta minh vương điện thật vất vả ra như vậy một thiên tài, tự nhiên phải hảo hảo khen thưởng một phen. Hắn nhưng không chỉ là luyện đan thắng, tỉ thí cũng thắng, khen thưởng tự nhiên không ngừng như vậy một chút, bằng không mệnh lớn. Lao phu cũng cho là như vậy. Chúng ta này mấy cái lao ra hỏa luôn luôn không hỏi thế sự, nhưng là điểm này việc nhỏ vẫn là có thể quyết định. Thủ tọa đại trưởng lão toàn lực rất lớn. Dạ tước không thể không ngoan ngoan câm miệng. Nếu các vị thủ tọa trưởng lão đều quyết định, ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá kia dù sao cũng là ta Minh Vương Điện dược viên, vô dạ ngươi cũng không nên quá lòng tham. Hoàng vô dạ nói, điểm này, ta không cần điện chủ ngươi nhắc nhở. Thiểu gia hỏa, cùng lao phu tới. Thủ tọa đại trưởng lao nói, dạ tước cũng theo qua đi, bọn họ cứ như vậy tùy tiện vào Minh Vương Điện lớn nhất dược viên. Đêm minh lúc này ánh mắt hung ác nham hiểm doa người. Dược viên bên trong chủng loại phô đa, nhưng là nàng hoàng vô dạ cất chứa cũng không kém, cho nên yêu cầu linh dược không nhiều lắm. Trong đó một loại thần dược cầm chuẩn bị đi giao nhiệm vụ, mặt khác hai loại cho giả tước. Giả tước được đến kia hai loại thần dược phi thường kích động, tìm được hai loại, như vậy ly chưa khỏi mộng nhi càng ngày càng gần. Lúc này giả tước, chút nào không nghi ngờ hoàng vô dạ năng lực, hắn khẳng định, chỉ cần linh dược tìm đủ. Như vậy mộng nhi nhất định có thể được cứu vớt. Biết hoàng vô dạ bọn họ ở dược viên mang đi không ít linh dược, đau lòng là khó tránh khỏi. Chờ bọn họ rời đi dược viên lúc sau, hình điện người đột nhiên tới tìm việc. Chúng ta hoài nghi hoàng vô dạ là thân phận, còn thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Hình điện đại trưởng lão tự mình tới muốn người. Thủ tịch đại trưởng lao nói, nhị công tử đệ tử, có cái gì vấn đề? Các ngươi đây là muốn lấy quyền mưu tư sao? Tiểu tử này lai lịch không rõ, cần thiết điều tra rõ. Kết quả Dạ Tước nói, ta đệ tử, ta nói không có vấn đề liền không có vấn đề. Các ngươi Hình Điện muốn bắt người, kia cũng phải nhìn xem ta có đáp ứng hay không. Dạ Tước không nói hai lời liền động thủ. Rõ ràng tìm được rồi hai loại thần dược là rất cao tân sự tình, này một ít người lại tới vướng bận. ầm ầm ầm. Dạ Tước cùng người động thủ lên, Hình Điện đại trưởng lão cả giận nói, ta ngăn trở Dạ Tước điện chủ. Các ngươi động thủ trào tiểu tử này. Hình điện lúc này đây thế tới rào rạt, nhìn dáng vẻ không bắt lấy hoàng vô dạ xử trí hoàng vô dạ là sẽ không bỏ qua. Hoàng vô dạ nói, điện chủ, như vậy đánh chúng ta thực có hại a, Chúng ta hồi mộ đêm điện đi. Dạ tức nói, nghe ngươi. Hoàng vô dạ nhanh nhất tốc độ lao ra, hình điện đại trưởng lao bạo nộ, truy. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ an toàn trở lại mộ đêm điện. Mộ đêm điện toàn bộ đều là độc. Nếu là bọn họ đi trở về phòng trừng liền chảo không người ở. ầm ầm ầm Dạ tước ra tay ngăn cản đại bộ phận người. Những người khác muốn đuổi kịp Hoàng Vô Dạ nhưng không có dễ dàng như vậy. Cho nên thực mau Hoàng Vô Dạ liền đến mộ đêm điện cửa. Ở hình điện người muốn tới gần mộ đêm điện thời điểm. Không dám nhanh hơn tốc độ. Miễn cho tiến vào có độc khu vực. Mà Hoàng Vô Dạ đứng ở cửa khiêu khích nói. Làm sao vậy? Sợ, không dám tiến vào sao? Hình điện người liền điểm này can đảm, tiểu gia cũng coi như là kiến thức tới rồi. Bọn họ một đám giận trừng mắt hoàng vô dạ. Tiểu tử thúi. Có loại ngươi ra tới A. Có loại các ngươi tiến vào A. Một đám người nhát gan, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt tiểu gia, nằm mơ đi thôi. Bọn họ giận không thể ác, dù sao dạ tức cùng thủ tọa các trưởng lao tới thời điểm, nhìn đến hoàng vô dạ muốn đem này một ít hình điện người cấp khí điên rồi. Thủ tọa đại trưởng lão không coi nhúng tay, bất quá bọn họ cảm thấy không cần phải nhúng tay mà thôi. Hoàng vô dạ hướng tới các vị thủ tọa đại trưởng lão vây tay nói, các vị thủ tọa trưởng lão có thể tiến vào sao? Ta có chút việc phải hướng các ngươi lãnh giáo một chút. Không thành vấn đề. Hình điện người sợ hãi, bọn họ lại không sợ hãi. Hình điện đại trưởng lão ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, các vị trưởng lão, này mộ đêm điện, có kịch đầu, nguy hiểm à? Ngươi cho rằng ai giống các ngươi giống nhau sợ chết ta. Các vị tiền bối cũng không phải là các ngươi này một ít nhát như chuột người. Điện chủ ở bên trong đều trúng độc, các vị trưởng lão không cần nghe tiểu tử này. Thủ tọa trưởng lão nói, chúng ta này một ít lão đông tây trong lòng hiểu rõ. Sau đó phi thường bình tĩnh tiến vào mộ đêm điện, bọn họ cũng thật lâu không có tới nơi này. Hình điện trưởng lão cùng ngăn không được giả tước, giả tước nhẹ nhàng đi trở về chính mình địa bàn. Sau đó cười nói, hình đường các vị muốn tiến vào làm khách sao. Ta giả tức phi thường hoan nên. Bọn họ khỏe miệng cùng chịu lên, liền tính là hoan nên, bọn họ cũng không dám đi vào. dạ tước địa chủ, ngươi là muốn lưu lại hoàng vô dạ này một thân phận không rõ thai hòa sao. Nếu là hắn nguy hiểm cho tới rồi Minh Vương Điện, đối Minh Vương Điện bất lợi, ngươi không thể thoái thác tội của mình. Bọn họ chưa từ bỏ ý định nói. Ta tin tưởng vô dạ, tin tưởng chính mình ánh mắt. Có ta dạ tức ở một ngày, các ngươi mơ tưởng động vô dạ nửa phần." Dạ tức sắc bén cảnh cáo nói. Vì thế kế tiếp vô luận hình điện người ở bên ngoài cỡ nào phẫn nộ, bọn họ đều mặc kệ. Đi vào lúc sau, Hoàng vô dạ lấy ra mấy viên đan dược cấp các vị thủ tọa đại trưởng lão, nàng nói: "Các vị trưởng lão năng lực rất mạnh, nơi này độc một chốc một lát không làm gì được các ngươi. Bất quá độc dù sao cũng là độc, các vị trưởng lão vẫn là trước dùng giải dược đi." Thủ tọa đại trưởng lão nhóm lấy qua giải dược đều phi thường tò mò, này giải độc đan dược hoàn toàn không thành vấn đề, bọn họ kinh ngạc nhìn về phía giả Tước nói, nhị công tử, không nghĩ tới ngươi thật sự nghiên cứu ra đối phó này độc giải dược. Dạ giả Tước cười khổ nói, các vị trưởng lão cũng đừng nói móc ta, ta mấy năm nay đều không có một chút tiến bộ, này giải dược cũng không phải là ta luyện chế ra tới, là vô dạ luyện chế. Cái gì? Là tiểu tử này luyện chế? Hôm nay bọn họ đã bị hoàng vô dạ thiên phú cấp kinh không nhẹ, lúc này đây lại bị hoàng vô dạ cấp dọa tới rồi. Tiểu tử, ngươi như thế nào làm được? Hoàng vô dạ trả lời, cơ duyên xảo hợp được đến luyện dược truyền thừa mà thôi, hiểu được đồ vật tương đối nhiều, cho nên liền cân nhắc ra tới. Mộ đêm điện nhưng thật ra không có gì biến hóa, thủ tọa đại trưởng lão hỏi, các người muốn chúng ta mấy cái lao ra hỏa lại đây, có chuyện gì sao? Đêm điện chủ hô hiếm người chúng độc yêu cầu giải dược. Bất quá trước mắt Minh Vương Điện chỉ có hai loại thần dược, còn cần một ít thần dược, các vị trưởng lão tuổi đại kiến thức nhiều, không biết biết nơi nào có. Hoàng vô dạ trầm dai nói, kia một tiểu nha đầu thế nhưng còn có thể cứu chữa, bọn họ trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn, nhưng là nhịn không được vì dạ tức cảm thấy cao hứng. Một chữ tình, nhất cha tấn người, lúc trước thiên tri Tiêu tử biến thành kia không người không quỷ bộ dáng, còn không phải bởi vì một cái tình tự. Nếu là thật sự có thể cứu, như vậy đối với nhị công tử tới nói là một chuyện tốt, hắn có thể hoàn toàn tỉnh lại lên. Cái gì thần dược? Nói nói xem. Thủ tọa đại trưởng lão hỏi. Thương Minh Thảo, Lan sinh hoa, làm bạn mà sinh thần dược? Hoàng Vô Dạ trả lời. Này hai loại thần dược ta là nghe qua, bất quá cụ thể còn không rõ ràng lắm, ta sẽ phái người đi hỏi thăm. Tuy rằng chúng ta một đống tuổi, nhưng là nhân mạch vẫn phải có. Ta lập tức đi liên hệ kia một ít lao ra hỏa. Các người yên tâm đi. Chỉ cần này hai loại thần dược tồn tại ở Thương Lan Đại Lục, ta định giúp các ngươi tìm được. Dạ tước kích động không thôi, nói, dạ tước vô cùng cảm kích. Nhị công tử khách khí. Bọn họ cười nói. Nói xong sự tình lúc sau, các vị thủ tọa trưởng lão nhanh chóng rời đi, trên mặt mang theo tươi cười. Đêm minh trong lòng lúc này thực bất an, dạ tước đem thủ tọa các trưởng lão kêu lên đi một đàm. Rốt cuộc đang nói cái gì? Chẳng lẽ bọn họ ở tính toán làm dạ tước đương minh vương điện địa chủ, hán? Hán tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Dạ tước nói, vô dạ, vẫn là ngươi tưởng chu toàn, làm các vị thủ tọa đại trưởng lao đi hỏi thăm. Ngươi cũng chỉ biết chính mình nghiên cứu không tìm người hỗ trợ, có thể trong thời gian ngắn tìm được liền việc lạ, khó trách ngươi gia hỏa này sẽ bị đêm mình khi dễ. Hoàng vô dạ tức giận nói, bị vô dạ xem thường. Dạ tước hổ thẹn không thôi. Ta cũng biết ta có vấn đề, ta sẽ sửa. Các vị thủ tọa đại trưởng lão làm việc quả nhiên phi thường cấp lực, bọn họ được đến tin tức, nói dược linh thôn vừa lúc có này hai loại thần dược, hơn nữa này hai loại thần dược sắp thành thủ, mời các đại niên nhẹ luyện dược sư đi tham quan. Đương nhiên cái gọi là tham quan kỳ thật là một hồi khảo nghiệm, là ngoại giới luyện dược sư khích lệ một chút bọn họ trong thôn luyện dược sư. Thương lan đại lục phía trên không đầy 30 tuổi người đều có thể đi tham gia. Dược linh cổ thôn tuy nói là một cái thôn, nhưng là ở thương lan đại lục phía trên lại có không nhỏ danh khí. Bọn họ toàn bộ trong thôn người đều là gieo trồng linh dược hảo thủ. Gieo trồng linh dược hảo có bẩm sinh điều kiện tự nhiên cũng ra không ít ưu tú luyện dược sư. Tuy rằng rất lợi hại, nhưng là bọn họ so minh vương điện này một ít chín đại thế lực muốn điệu thấp không ít, ngay cả như vậy cũng không có người dám xem thường. Dạ tước thực buồn bực, thế nhưng nhiều năm linh hạn chế. Hắn tự nhiên tưởng tự mình đi bắt được linh dược. Hoàng vô dạ nói, ngươi người yêu ở chỗ này, ngươi trực tiếp rời đi cũng không yên tâm. Tuy rằng nơi này có kịch độc người bình thường không dám tới gần, nhưng là vì tránh cho ngoại ý muốn ngươi đãi ở chỗ này đi. Nói cũng là... như vậy. Thà đi a. Ngươi một người rất khó đem đồ vật trộm ra tới, quá nguy hiểm, đáng tiếc dạ tước túi đầu. Đáng tiếc hắn Minh Vương Điện lúc này không người nhưng dùng, không người có thể giúp được hắn. Mà các vị thủ tọa đại trưởng lao đại biểu chính là Minh Vương Phủ, nếu là đi trộm nhân ra dược linh cổ thôn thần dược, kia phỏng trừng sẽ khiến cho cổ thôn cùng Minh Vương Điện tranh cãi. Đối với luyện dược sư tới nói, thần dược phi thường quan trọng, bùng nổ hai đại thế lực đại chiến đều không kỳ quái. Hoàng vô dạ nói, cũng không nhất định phải trộm A. Có thể hảo hảo nói chuyện lấy đồ vật đổi cũng hảo. Ta sẽ làm hết sức nhưng là cũng sẽ không làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Hảo! Hai loại thần dược sắp thành thục, hoàng vô dạ muốn xuất phát, hắn chuẩn bị nên ngang đi ra ngoài. Cái này làm cho dạ tức cùng các vị thủ tọa đại trưởng lao không tán đồng, ngươi tiểu tử này cũng quá lớn mật đi. Lúc này đây ngươi làm đêm minh mặt mũi toàn vô, đêm minh kia tiểu tử nhìn như hảo phong khéo léo kỳ thật rất hẹp hỏi. Biết ngươi rời đi mộ đêm điện không chừng như vậy đối phó ngươi đâu. Khi tiểu tử là một cái ghen tị người, ngươi vẫn là làm điểm ngụy trang lại rời đi. Bọn họ nhưng không nghĩ có được như thế thiên phú luyện đan sư lọt vào người độc thủ. Hoàng vô dạ cười nói, các vị trưởng lào yên tâm đi. Ta liền phải nên ngang đi ra ngoài, nói cho đêm mình ta rời đi minh vương điện, hắn tấn có thể phái người lại đây, ta sẽ sợ hắn. Thiếu niên phi thường bừa bãi mà lại tự tin, bọn họ chỉ có thể gắt gao trừng mắt này không sợ chết ra hỏa. yên tâm là. Có người bảo hộ ta, liền tính là đêm minh tự thân xuất mã cũng giết không được ta. Dạ tước rõ ràng Hoàng Vô Dạ sẽ không nói dỡn, hắn nói, xem ra chúng ta là bạch nhọc lòng. Đúng vậy. Tiểu tử này thâm tàng bất lộ. Hoàng Vô Dạ thực bằng phẳng, thủ tọa các trưởng lão liền tính biết Hoàng Vô Dạ cũng không thuộc về Minh Vương Điện, cũng không giống đêm minh như vậy muốn diệt trừ hắn. Vì thế, Hoàng Vô Dạ nên ngang rời đi Minh Vương Điện. Đêm minh trước tiên sẽ biết, điện chủ kia một cái hoàng vô dạ rời đi, chúng ta muốn hay không? Phái một đội nhân mã qua đi, chờ hắn rời xa minh vương điện ở động thủ. Hôm nay trời tối phía trước, ta muốn xem đến kia tiểu tử cái đầu trên cổ. Là, điện chủ, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đêm minh hai tròng mắt hung ác nhăm hiểm, hắn cười lạnh nói, Hoàng vô dạ, ở mộ đêm điện mang theo ngươi còn có thể xuống tạm, nhưng ngươi cố tình lộ ra đuôi cáo phải rời khỏi minh vương điện. Như vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ Đây là ngươi đắc tội ta kết cục Thu thập ngươi lúc sau Kế tiếp liền đến phiên giả tước Lúc này đây luyện đan đại bị làm đêm minh lần lượt bị nụ Giả tước lại khôi phục làm hắn có nguy cơ cảm Cho nên hắn hành sự càng ngày càng tàn nhẫn vô tình Rời đi minh vương điện không lâu Hoàng vô dạ liền biết phía sau đi theo cái đuôi Đáng tiếc này một ít người tự cho là theo dõi thực hảo Hoàng vô dạ phát hiện không được Hoàng vô dạ nhanh hơn tốc độ Phía sau người trước sau như một đi theo. Chờ đến rời xa một khoảng cách lúc sau, kia một ít người bắt đầu phân tán, sau đó hướng tới Hoàng Vô Dạ bọc đánh đi lên. Trung quanh đều là người, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm Hoàng Vô Dạ chạy thoát. Hoàng Vô Dạ không chút để ý đảo qua bọn họ nói, các ngươi đây là có ý tứ gì? Chặn đường đánh cướp sao? Tiểu tử, chúng ta hôm nay là tới muốn ngươi mệnh. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ta mệnh, các ngươi chủ tử cũng quá coi thường ta đi. Hoàng vô dạ chào phủ nói: "Là thực xem thường nàng a. Này một ít đều là người nào? Nửa đế, thấp phẩm địa linh sư. Tiểu tử, chớ có can dỡ, chúng ta nhiều người như vậy đối phó ngươi một cái nhất phẩm hoàng linh sư dư giả." Dứt lời, bọn họ liền hướng tới Hoàng vô dạ nhào tới. Trong tình huống bình thường, phái ra như vậy đội hình đối phó một cái nhất phẩm hoàng linh sư thật sự là phi thường lãng phí. Nhưng là bọn họ đối phó chính là hoàng vô dạ này một cái vượt cấp chiến đấu biến thái, đê minh không thể không tăng lớn nhân thủ. Để ngừa vạn vô nhất thất. ầm ầm ầm Bọn họ công kích dị thường hung ác, muốn một kích muốn hoàng vô dạ mạng nhỏ. Nhưng là bọn họ quá xem trọng chính mình, cũng xem thường hoàng vô dạ, công kích như vậy thế nhưng bị hoàng vô dạ cấp né tránh. Thanh Long kiếm ra khỏi vỏ, hoàng vô dạ lạnh lùng nói, tứ tượng vô cực. Thủy Linh Thiên Huễn. Ấm ấm không bố lực lượng giống như sóng biển giống nhau đánh tới, bọn họ đồng tử đột nhiên co rụt lại, tiểu tử này thực lực quả nhiên có chút quỷ dị. Cùng nhau thượng. Cũng không tin không đối phó được hắn. Hoàng vô dạ khẽ cười nói, các ngươi một đám người người nhiều khi dễ ít người A. Tiểu bạch bạch, ngươi thật lâu không có hoạt động gân cốt, bồi bọn họ chơi chơi đi. Hảo A. Hảo A. Tiểu bạch bạch đáp ứng thực sảng khoái, một đạo màu trắng tàn ảnh lược đi ra ngoài. Tiểu đêm, này một ít đế linh sư ta nhận thầu. kia một ít nửa đế giao cho người làm. Hảo. Tuyết bạch sắc tiểu hồ ly rất nhỏ, nhưng là hắn tốc độ cùng lực lượng lại không dung kinh thường. Nhìn đến tiểu bạch bạch tam hạ năm trừ nhị giải quyết một cái nhị phẩm linh đế, bọn họ sắc mặt đại biến. Phúc. Tiểu bạch bạch không chút khách khí một móng đuốt qua đi. Mà hoàng vô dạ kia một bên, lấy sức của một người đối thượng năm cái nửa đế. Tiểu tử, đi tìm chết đi. Này một ít nửa đế đối hoàng vô dạ điên cuồng công kích, nhưng là hoàng vô dạ tốc độ mau quỷ dị, bọn họ cuối cùng liền hoàng vô dạ góc áo đều không gặp được. Đáng chết! Này rốt cuộc là cái gì thân pháp? Đáng giận! Một cái nhất phẩm hoàng linh sư đều là thu thập không được, bọn họ phi thường tức giận. Mà hoàng vô dạ tận dụng mọi thứ ở bọn họ lơi lỏng thời điểm không ngừng bùng nổ công kích, kia linh kỹ tửa hồ không cần tiền giống nhau. Phanh phanh phanh! Hoàng vô dạ cùng này một ít nửa đế háo rốt cuộc, tiểu bạch bạch kia một bên thực thuận lợi, nó nhảm chán nói: các ngươi có thể hay không lợi hại một chút ta, một chút đều không trải qua đánh, ta không thể so tiểu đêm mau a. Như vậy quá đả kích tiểu một rồi, tiểu bạch bạch trêu đùa bọn họ, làm cho bọn họ chịu không nổi muốn ném xuống huynh đệ trốn chạy, cái gì nhiệm vụ không nhiệm vụ, bảo mệnh quan trọng a, chính là tiểu bạch bạch lại không có tính toán buông tha bọn họ. Nếu là cho các người này một ít món lòng chạy, bản đại nhân mặt hướng nơi nào ném a, Còn không bị kêu một con chết điểu cấp chào phúng chết. Phúc. Trong phút chốc, máu tươi vẩy ra, muốn chạy trốn chạy người ngã quỵ trên mặt đất. Hô hô hô. Mà cùng hoàng vô dạ đối thượng kia một ít nửa đế, linh lực không ngừng tiêu hao hậu quả làm cho bọn họ sức chiến đấu càng ngày càng yếu. Bọn họ ý thức được việc này không đúng, đáng chết. Tiểu tử này là cố ý tiêu hao chúng ta linh lực. Thật sự cho rằng tiêu hao chúng ta linh lực hắn là có thể đánh bại chúng ta sao? Ngây thơ! Bọn họ trên người cũng mang theo khôi phục linh lực đan dược, hơn nữa vẫn là điện chủ tự mình chuẩn bị, còn sẽ sợ linh lực tiêu hao. Chính là tới rồi sau lại, bọn họ phát hiện bọn họ quá ngây thơ rồi. Điện chủ linh dược cấp rất nhiều, nhưng là lại so với bất quá này một cái biến thái tiểu tử. Tiểu tử này hoàn toàn đem đan dược đương đường đậu sử, bọn họ này như thế nào so đến quá? trong phút chốc khủng bố thủy chi linh lực đánh út lại thủy nguyệt kính hoa vanh thật xinh đẹp linh kỹ từng đóa thủy biến ảo thành đóa hoa chậm rãi tràn ra phi thường mê người chính là chờ chúng nó nổ mạnh trong nháy mắt kia lại buộc phát ra huy lực khủng bố năm người trực tiếp bị vanh bay đi ra ngoài may mắn bọn họ không phải hoàng linh sư mà là nửa đế đến lúc đó không có bị trọng thương bỏ không đứng dậy Nhưng là hoàng vô dạ nương này một cái cơ hội đối bọn họ thừa thắng sung lên, ở bọn họ không có phản ứng lại đây thời điểm, nhất kiếm nhất chiêu bị mất mạng. Phốc phốc phốc, 5 người sôi nổi nga xuống, mà mặt khác một bên tiểu bạch bạch còn dư lại một cái đối thủ. Hắn nhìn đến chính mình các huynh đệ bị này một con quỷ dị linh thú giải quyết còn miễn cưỡng cảm thấy bình thường, nhưng là hoàng vô dạ một cái nhất phẩm hoàng linh sư thế nhưng đem 5 cái nửa đế cấp giải quyết, này. Sao có thể? Hoàng vô dạ nơi nào là nhất phẩm hoàng linh sư, này hoàn toàn là gạt người, nửa đế đô thua tại trong tay hắn. Tiểu bạch bạch nhìn về phía hắn nói, hảo, người cũng nên đi tìm chết. Phúc, sắc bén móng bước, ở trên cổ hắn để lại một đạo vết máu. Tiểu bạch hồ ly tốc độ cực nhanh, cũng không phải là hắn có thể tránh đi. phanh, tiểu bạch nhảy tới hoàng vô dạ trong lòng ngược nói, tiểu đêm, ta móng bước ố hế. Cho ta tẩy tẩy. Hảo. Tiểu bạch bạch lúc này đây hỗ trợ đối phó địch nhân. Hoàng vô dạ y liền nó. Một bên dùng thủy cấp tiểu bạch bạch tẩy tẩy máu đuốt. Nàng đảo qua một chỗ nói. Xuất hiện đi. Vài đạo thân ảnh từ bụi có bên trong toát ra tới cười hì hì nói. Lao đại không hổ là lao đại. Chúng ta đều dùng ra ăn mãi sức lực gần tàng rồi. Vẫn là bị ngươi cấp phát hiện. Hoàng vô dạ nói. Nếu là liền các ngươi này vài người đều phát hiện không được. Ta này đương lao đại không cần lan lộn. Nàng vung tay lên, ném ra tới một cái nhẫn không gian nói, đồ vật ở nhẫn, còn không nhanh lên đi giao nhiệm vụ. lao đại, ngươi chẳng lẽ không quay về sao? Hắc hắc hắc, chẳng lẽ Minh Vương Điện có mỹ nữ, làm lao đại ngươi vui đến quên cả trời đất? tiểu tâm phu nhân sinh khí A. Hồi lâu không gặp lao đại, một đám không chính hành nói giỡn. Hoàng vô dạ nói, ta muốn đi dược linh khổ thôn xử lý chút việc. Tạm thời sẽ không đi trở về, có cái gì chuyện quan trọng tới xin chỉ thị ta thì tốt rồi. Là, biết lão đại có việc không có biện pháp đem người cấp mang về, bọn họ cũng không có dây dưa, đi cái kia dứt khoát ra. Mà hoàng vô dạ ôm tiểu bạch hồ nói, tiểu bạch bạch, chúng ta đi thôi. Bạn đại nhân có thể vẫn luôn đái bên ngoài xem mỹ nhân sao. Tiểu đêm, đương nhiên có thể. Thật tốt quá, ta hiện tại hy vọng lại đến mấy sóng tìm chết người. Như vậy ta liền có thể nhiều hơn lưu tại bên ngoài. Một cái bạch tí giề giống như thần tiên công tử thiếu niên, trong lòng ngực ôm một cái bàn tay đại đáng yêu tiểu hồ ly, bước lên đi dược linh cổ thôn con đường. Tới rồi ban đêm, đêm minh người còn không có trở về, đêm minh phái người đi điều tra, kết quả người của hắn đem kia một ít người thi thể cấp mang về tới. Sao có thể? Đêm minh ngây ngẩn cả người, rõ ràng là vạn vô nhất thất. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thuộc hạ không biết. Nếu không biết, còn không đi ở thi thể thượng tìm đáp án. Đêm minh giận dữ hết. Từ thi thể thượng là có thể tìm được đáp án, địa chủ, chúng ta hoài nghi hoàng vô dạ có người bảo hộ, hơn nữa là một cao thủ, bằng không hoàng vô dạ như vậy khả năng dám như thế không kiêng nể gì, hoành hành ngang ngược. Đêm minh cũng rất rõ ràng, hoàng vô dạ luyện đan thiên phú luyện dược thiên phú như thế chi cao, người như vậy tự nhiên sẽ không quá xuẩn. Sợ dĩ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ là có điều dựa vào. Còn có có chút huynh đệ, là bị linh thú gây thương tích, ta hoài nghi Hoàng Vô Dạ có một con thực lực không yếu linh thú. Khế đất thú. Hắn thế nhưng có khế đất thú. Đêm minh lúc này xác định, Hoàng Vô Dạ thân phận không đơn giản. Điện chủ, kế tiếp chúng ta muốn làm như vậy. Đêm minh nói, Hoàng Vô Dạ, tạm thời không cần đi treo chọc hắn, đã tử thương nhiều người như vậy. Đều rõ ràng hắn chi tiết lại một lần động thủ, tuyệt đối là ngu xuẩn hành vi. Hoàng vô dạ đã rời đi Minh Vương Điện không biết còn có thể hay không trở về, hắn không nên đối phó phương sa địch nhân, mà là phải đối phó cách hắn gần nhất này một cái địch nhân. Dạ tước, nếu là ngươi như cụ không người không quỷ ở mộ đêm điện tự sa ngã, ta cũng có thể xem ở chúng ta huyết mạch tương liền phân thượng không giết ngươi, ai làm ngươi đột nhiên tính cách đại biến hơn nữa làm kia một ít lao đông tây lại một lần xem trọng còn trước mặt mọi người làm ta nang kham, như vậy ta liền thật sự lưu không được ngươi đêm minh ánh mắt hiện lên hung ác chi sắc lúc này hoàng vô dạ không biết đêm minh tính toán bởi vì nàng đã đến dược linh cổ thôn cổ thôn ở ngoài có một chỗ nghỉ ngơi nơi nơi này tụ tập không ít người hoàng vô dạ một cái tướng mạo xuất sắc thiếu niên gần nhất liền khiến cho không ít người chú ý lại tới nữa một thiếu niên tuổi quá nhỏ Hắn cũng là luyện đan sư. Thiếu niên này lớn lên cũng thật tốt quá đi. Không phải là nữ nhân làm bộ đi. Hoàng vô dạ bên ngoài, là làm người có điều hoài nghi, bất quá kia một ít hoài nghi người ở giải trừ quá nàng lúc sau, cảm thấy này hoài nghi quá buồn cười. Mà người xa lạ lần đầu tiên thấy hoàng vô dạ có ý nghĩ như vậy, kia thực bình thường. Lúc này có một người ở một đám người vây quanh giới, có người đệ thủy, có người đưa trái cây linh tinh, quá thật sự thích ý. Mà bị bọn họ hầu hạ người là một cái hắc y dẻ thiếu nữ, kia một cái hắc y thiếu nữ ánh mắt rừng ở hoàng vô dạ trên mặt, sau đó vung tay lên. Bản công chúa không nghĩ nhìn đến nàng. Là, điện hạ. Bên người nàng kia một ít tùy tùng bay thẳng đến hoàng vô dạ đã đi tới, đối hắn nói, vị công tử này, chúng ta điện hạ không nghĩ nhìn đến ngươi, còn thỉnh ngươi rời đi. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, cái gì điện hạ, ta xem thân phận là giả mạo đi. Có công chúa bị bệnh là thật sự, tiểu ra tới nơi này chính là có quan trọng sự tình. ngươi nói làm ta này, kia cũng phải nhìn xem các ngươi ra cái kia công chúa bệnh có hay không này một cái năng lực. Hào một cái bữa bãi không ai bị nổi thiếu niên, phía trước kia một ít nhân vi hoàng vô dạ là một cái tiên nữ giống nhau mỹ nữ nữ giả nam nam trang, hiện tại cảm thấy bọn họ sai thái quá. Rốt cuộc bọn họ chưa từng có gặp qua một nữ nhân như thế cản rỡ, lại còn có cản rỡ đương nhiên. Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Này một ít tùy tùng cũng là thực hành bá đạo chủ, xem hoàng vô dạ không mua trướng, trực tiếp đôi hoàng vô dạ động thủ. với anh, một tiếng vang lớn, vốn dĩ cho rằng tiểu tử này sẽ trọng thương, kết quả hắn thế nhưng phong khinh vân đạm tránh đi. Trong lòng ngực hắn kia một con tiểu hồ ly nô đầu ra, lười biếng hít mắt. Là cái nào không có mắt dám trêu nhà ta tiểu đêm. ân chính là này một ít không có mắt, Tiểu ra lười đến ra tay, ngươi cấp thu thật đi. Chẳng qua là một ít cao phẩm hoàng linh sư mà thôi, hoàng vô dạ thật sự không có ra tay hứng thú. Tiểu bạch bạch đạo, không thành vấn đề, tiểu đêm, ngươi xem ta. Này một ít người còn không có tới kịp lại một lần tới gần, lại nên đón bạch du mong ướt. Bạch du thân hình giống như kia chấp giống nhau xuyên qua tại đây một ít đám người bên trong, thực mau từng đợt tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác chuyển ra. À đâu quá. a ta mặt tiểu bạch bạch khinh thường đảo qua bọn họ nói các ngươi này một ít người lớn lên xấu liền không cần ở nhà ta tiểu ra trước mặt loạn dạo cay ta đôi mắt ta tiểu bạch Nam kinh tay nhưng không nhẹ đại bộ phận đều là hướng bọn họ trên mặt tiếp đón cũng chỉ có hơi chút lớn lên đẹp một chút có thể làm tiểu bạch bạch trảo hạ lưu tình bọn họ bụ mặt vội vàng rời xa tiểu bạch bạch bị tiểu bạch bạch cấp dọa sợ kia một ít xem kịch vui những người khác một đám cũng là trận mắt há hốc mồm, này một con tiểu thú thật sự là quá lợi hại. Cấp bậc khẳng định không thấp. Mà này một thiếu niên quý khí thiên thành, cũng không phải giống nhau nhân vật. kia một cái hắc y gì thiếu nữ lúc này mặt đều phải khí tái rồi, thật là một đám phế vật. Màu đen thân ảnh trận lóe nàng lược tới rồi hoàng vô dạ trước mặt nói, tiểu tử, ngươi này một con khế nước thu thực không tồi, đem nó cấp bản công chúa. Ta không ngại ngươi hôm nay lô mãng. Hoàng vô dạ đánh giá nàng nói, ngươi đầu vóc có bệnh còn có thể hảo hảo lớn như vậy, không dễ dàng à. H.I. thiếu nữ tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngươi tìm chết. Hoàng vô dạ nói, ngươi không phải đối thủ của ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tiểu bạch bạch ở ngươi trên mặt tới một móng đuốt sao? Ngươi này mặt nếu tới một móng đuốt, đến lúc đó ta sợ ngươi không chịu nổi à. Rốt cuộc ngươi này một chương gia. Hắc y gì thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nói hiệu nói vượng. Ngươi biết ta là ai sao? Hoàng vô dạ cao ngạo nhìn về phía nàng nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng là vô luận ngươi là ai, tiểu ra đều không cần sợ ngươi. Ngươi biết tiểu ra là ai sao? Nói ra đi hù chết ngươi, vì ngươi mạng nhỏ suy nghĩ tiểu ra vẫn là hảo tâm không nói. Hắc y gì thiếu nữ tiêu ngạo, thiếu niên này càng tiêu ngạo, thoạt nhìn hai người ra thế đều là phi thường cường thế. H.I. thiếu nữ lần đầu tiên gặp đối thủ như vậy, nổi giận đùng đùng trừng mắt hoàng vô dạ, thiếu niên này tự tin mười phần, thoạt nhìn không giống như là hư trường thanh thế. Rốt cuộc như vậy linh thú, nàng cha cũng chưa biện pháp đem hắn cấp lộng tới tay. Hoàng vô dạ nói, tiểu cô nương, ta khuyên ngươi thức thời một chút. Đắc tội ta không chỉ là ngươi sẽ có phiền toái, ngươi sau lưng thế lực cũng sẽ có phiền toái Nga. Vốn là H.I. thiếu nữ lấy thế áp người. Kết quả lúc này ngược lại bị Hoàng Vô Dạ cấp khiếp. Hạ Y Tử thiếu nữ tuy rằng phi dương ương ngạnh, nhưng là thế lực lớn thiên tài cũng không phải không đầu ốc chủ, cho nên nhẫn mại xuống dưới không dám động thủ. Hạ Y thiếu nữ lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi dám không dám đánh với ta đánh cuộc?" "Đánh đố?" "Đánh cuộc gì đâu?" Hoàng Vô Dạ hỏi. "So với ai khác tưởng tiến vào này dược linh cổ thôn, nếu ta thắng, ngươi đem này linh thú cho ta." Hoàng Vô Dạ nói. Không được, đổi một cái. Ngươi luyến tiếp. Vậy ngươi thua, hủy diệt ngươi mặt. H.I. E. thiếu nữ nhìn trầm trầm hoàng vô dạ mặt, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng Hoàng vô dạ hỏi ngược lại, như vậy ngươi thua đâu? Muốn cũng là đồng dạng hủy diệt ngươi mặt, tiểu ra thực mệnh ta. Ngươi! H.I. E. thiếu nữ gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hoàng vô dạ. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi có thể so tiểu ra lớn lên xấu nhiều. Ngươi một người nam nhân thế nhưng chửi bới một nữ nhân xấu, ngươi có hay không phong độ A? Ngươi một nữ nhân ghen ghét một người nam nhân lớn lên đẹp, ngươi có tật xấu sao? Mọi người đánh giá hoảng vô dạ cùng kia một cái hắc y thiếu nữ? Thiếu niên này lớn lên là so với kia thiếu nữ đẹp nhiều, một cái nam tử lớn lên đẹp như vậy, thật là một loại tội lỗi, thế nhưng khiến cho một nữ nhân ghen ghét. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hắc y thì thiếu nữ hỏi. Nếu ta thắng? Ngươi này một cái không gian vòng tay đổ vật toàn bộ đều về ta, như thế nào? Hoàng vô dạ ánh mắt rừng ở nàng thủ đoạn kia một cái đen nhánh vòng tay thượng. Thật là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ta đổ vật, ngươi muốn khởi sao? Ta có thể thắng ngươi, tự nhiên cũng muốn đến khởi, chẳng lẽ ngươi luyến tiếp? Nói như thế nào cũng là ta mệt, ta nảy một khuôn mặt tuyệt đối so với ngươi không gian vòng tay đổ vật đáng giá. Mọi người khỏe miệng hơi hơi run rẩy. này tuy rằng là đại lời nói thật. Nhưng là ngươi nói như vậy thật sự quá tự luyến một ít ta. Ngươi thật là xem trọng chính mình, ngươi biết ta nơi này có cái gì bảo vật sao. Tùy tiện một cái đều so ngươi cả người đáng giá. Hắc y gì thiếu nữ giận dữ hét. Xem ra ngươi là luyến tiếc đánh cuộc. Đánh đố là ngươi trước nói ra, hiện tại lại không chịu, lãng phí tiểu ra thời gian. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Hắc y gì thiếu nữ bị tức giận đến không được, nàng nói, đánh cuộc. Ta như thế nào có thể không đánh cuộc? Nàng mới không sợ thua trận chính mình không gian vòng tay đầu. Bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không thua cấp này một thiếu niên, đến lúc đó nàng có thể đem này một thiếu niên mặt cấp xé xuống tới, tuy rằng là một người nam nhân mặt, nhưng là so nữ nhân đều đẹp nàng cũng không chê. Một khi đã như vậy, như vậy cứ như vậy định ra. Nói miệng không bằng chứng, lập hạ khế ước đi. Hảo, giấy trắng mực đen ký kết hảo khế ước. Thực mau chờ đến ánh trăng dâng lên tới thời điểm, bọn họ trước mắt xuất hiện một trận sương trắng. Lúc này, một cái giản mua thanh âm truyền đến. Trong thôn đại môn mở ra, các ngươi có thể vào được, nhưng là vào thôn lộ nhưng không dễ đi, các vị hậu sinh, các ngươi cẩn thận. Phạm là tiền tam tiến vào chúng ta trong thôn, có khen thưởng. Thanh âm này biến mất lúc sau, kia một cái hấp ý thiếu nữ bằng màu tốc độ lược đi ra ngoài. Chính là trong trước mắt. Một đạo màu trắng thân ảnh liền lược tới rồi nàng phía trước, đem nàng cấp ném rất xa, sau đó cười nói, ngươi hảo chầm A. Xem ra ngươi phải thua không thể nghi ngờ, trực tiếp nhận thua đi. thì thiếu nữ phải bị hoàng vô dạ cấp tức giận đến hụt máu, nàng một cái tùy tùng nói, điện hạ, này một cái tiểu tử thân pháp thực mau A. Mau thì thế nào? Chỉ là một cái nhất phẩm hoàng linh sư. Hơn nữa muốn tiến vào này dược linh cổ thôn cũng không phải là tốc độ mau là được nơi này chính là có rất nhiều khảo nghiệm, không phải lợi hại luyện đan sư, căn bản vô pháp thông qua này khảo nghiệm. kia một cái tiểu tử, tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Hắc Y Thiếu nữ tự tin nói, đó là đương nhiên. Hắc Y Thiếu nữ lướt qua đi. này đương nhiên không đơn giản là khảo nghiệm, này xương mũi bên trong có thể lẫn lộn người linh hồn lực cảm giác làm người tìm không thấy lộ, nếu linh hồn lực không đủ đủ cường nói sẽ vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này. nhưng là. Này một ít ngăn không được hoàng vô dạ, hoàng vô dạ linh hồn lực tặng ra, phi thường tinh chuẩn tìm được rồi một cái lộ. Chỉ cần linh hồn lực đủ cường, này một ít xương mù lầm đạo không được hắn. Chờ đến hoàng vô dạ chạy ra khỏi rất xa thời điểm, cảm giác này xương mù khí vị thay đổi. Này xương mù, là có độc. Nếu là một cái luyện đan sư liền điểm này độc cũng chưa biện pháp giải quyết nói, căn bản không có tư cách vào nhập bọn họ dược linh cổ thôn. Đối mặt này độc. Hoàng vô dạ lông mẩy đều không nhăn một chút, như là không phát hiện giống nhau tiếp tục đi. Kế tiếp, là một cái độc trận, hoàng vô dạ như cũ nhẹ nhàng sẽ qua. Cho nên, hoàng vô dạ thực mau liền đến đạt dược linh cổ thôn cổng lớn. Ở cửa thôn tiếp đãi người hai cái lao ra hỏa lúc này cảm thấy chính mình già cả mắt mờ. Lao ra hỏa, bên kia giống như lại đây một người. Là một cái tiểu gia hỏa, vóc dáng rất tiểu nhân. Sau đó bọn họ động tác nhất trí chừng lớn đôi mắt nói, không nhìn lầm, thật đúng là chính là. Có lầm hay không? Ở bọn họ khiếp sợ thời điểm, Hoàng Vô Dạ đã xuất hiện ở hai vị trưởng lão trước mặt. Hoàng Vô Dạ cười nói, hai vị trưởng lão, làm sao vậy? Người! Bọn họ cả kinh nói không ra lời, bọn họ thiết hạ kia tam tòng khảo nghiệm chẳng lẽ ra vấn đề sao? Hiện nhiên không thành vấn đề, nếu là có vấn đề bọn họ sẽ không phát hiện không được. Nhưng là tiểu tử này tốc độ này giống như làm lơ kia một ít khảo nghiệm, như là bọn họ bình thường vào thôn giống nhau tới cửa thôn. Không, so với bọn hắn ngày thường vào thôn còn muốn tốc độ mau. Ngươi như thế nào làm được? Bọn họ hỏi. Hoang vô dạ cười nói, bởi vì ta là thiên tài sao? Tự nhiên liền làm được. Hai vị trưởng lao á khẩu không trả lời được, lúc này đáp thế nhưng làm cho bọn họ không lời gì để nói. Ha ha ha. Xem ra thương lan đại lục ra một cái đến không được thiên tài, tại đây quyển sách thượng viết xuống tên của ngươi đi. Chúc mừng ngươi, ngươi là cái thứ nhất đến. Hoàng vô giả viết xuống tên của mình, còn nhiều năm linh, đến nôi thế lực nàng lựa chọn không điền. Hai vị trưởng lão cảm thấy đáng tiếc, tiểu tử này thế nhưng cất giấu, bọn họ rất muốn biết là cái nào thế lực đổi dưỡng ra như vậy một nhân tài A. Người tới A. Đưa vị tiểu huynh đệ này hồi trong thôn nghỉ ngơi. Là. Một thanh niên xuất hiện, cấp hoàng vô dạ dẫn đường. Dược linh cổ thôn tuy rằng là một cái thôn, nhưng lại nhưng không giống bình thường thôn giống nhau. Trong thôn mỗi một cái vật kiến trúc đều phi thường tính xảo, tạo ra phi thường cao, liền tính là giống nhau thế lực lớn đều sẽ không như thế bỏ được. Nhưng là dược linh cổ thôn cứ như vậy làm, ai làm cho bọn họ trong thôn không kém tiền. Đây là một cái thổ hào thôn, cho nên cư trú hoàn cảnh phi thường hảo, hoàng vô dạ bởi vì là cái thứ nhất tới. Một người tọa ủng một cái linh lực phi thường xung túc biệt thử cao cấp. Hoàng vô dạ nói, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Đừng gây chuyện. Hảo. Nơi này phong thủy không tồi, hẳn là có không ít mỹ nhân. Tiểu bạch bạch kích động chạy ra đi. Hai vị trưởng lão chờ đến hoàng vô dạ này cái thứ nhất lúc sau. Kết quả đợi thật lâu đều không có chờ đến tiếp theo vị. Chờ càng lâu, bọn họ liền càng là cảm thấy hoàng vô dạ thiên phú cao đáng sợ. Lúc này một đạo màu đen thân ảnh từ xương mù bên trong lao tới, trung quanh chỉ có hai vị trưởng lão, cũng không có những người khác. bản công chúa nhất định là cái thứ nhất đến, kia một cái tiểu tử thua định rồi. Hạ y thiếu nữ thịnh khí lăng nhân nhìn về phía hai vị trưởng lão nói: ta là cái thứ nhất đến đi. Tiểu nha đầu tính tình nhưng thật ra rất đại, nhưng là thực đáng tiếc, cái thứ nhất đến không phải ngươi. trưởng lão nói: chuyện này không có khả năng. Tới người ai có thể so đến quá bản công chúa, ta không tin. Trong đó một vị trưởng lao đem một cái danh sách giao cho này một cái hắc y di thiếu nữ nói, ngươi là cái thứ hai đến, tại đây mặt trên điển thượng tên của ngươi đi. Mà hắc y di thiếu nữ ở đệ nhất hành thấy được một cái tên, cả giận nói, hoàng vô dạ, hoàng vô dạ là ai. Cũng dám ở ta phía trước đến. Hai vị này trưởng lão đạm cười không nói, không có trả lời nàng lời nói. Viết xuống tên của ngươi đi. H.I. thiếu nữ viết xuống tên của mình, Quỷ Vương Điện, Quỷ U. Nàng nói, thấy được không có, ta là Quỷ Vương Điện tiểu công chúa, còn không nhanh lên trả lời ta kia một cái gọi là Hoàng Vô Dạ chính là người nào. Hắn hiện tại ở địa phương nào? Bản công chúa muốn đi giải quyết nàng, cũng dám chạy đến ta phía trước. Hai vị trưởng lao nói, Quỷ U tiểu nha đầu, nơi này là chúng ta dược linh cổ thôn, cũng không phải là các ngươi Quỷ Vương Điện, cũng không phải ngươi dương ai địa phương. Còn thỉnh ngươi tuân thủ quy củ. Đối với bọn họ tới nói, quỷ vương điện phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra tới tiểu nha đầu này thiên phú là thực không tồi, nhưng là so với hoàng vô dạ kia tiểu tử tới nói kém xa. Quỷ U Phi thường phẫn nộ, thử. Các ngươi cho ta chở. Một cái phá thôn mà thôi, nơi nào so được với chúng ta quỷ vương điện, kiêu ngạo cái gì? Hai vị trưởng lao vung tay lên, hai cái trưởng lao nói, trước mang này một tiểu nha đầu đi nghỉ ngơi đi là trưởng lão. Một thanh niên đi ra, đối quỷ u nói, quỷ u công chúa là cái thứ hai quá quan, xin theo ta đến đây đi. Cái thứ hai, cái thứ hai. đệ nhị này một cái xếp hạng làm quỷ u sắp tức chết rồi, nàng phất tay liền chuẩn bị đối phó này một người, kết quả bị kia một thanh niên cấp chánh đi. Này một thanh niên thực lực so nàng cường rất nhiều, nàng không phải đối thủ. Quỷ u không nốc, không phải người này đối thủ nàng không có dây dưa. Sau đó hừ lệnh nói, còn không nhanh lên dẫn đường. Kia thanh niên cũng là một cái hảo tính tình, an tính ở phía trước dẫn đường. Lúc sau không có người lại đây, ở bọn họ đi xa lúc sau hai vị trưởng lão nghị luận nói, này quỷ vương điện tiểu nha đầu, thật sự là quá kỳ cục. Cũng không phải là sao. Gần nhất vài thập niên, Minh vương điện cùng quỷ vương điện đều có chút kỳ cục, phía trước còn không biết là cái gì nguyên nhân, hiện giờ xem ra là bọn họ bồi dưỡng ra tới hậu bối. Một thế hệ không bằng một thế hệ A. Bọn họ thở dài nói. Này hai điện nhưng thật ra thực không được. Bất quá mặt khác một đại điện lại càng ngày càng lợi hại. Bọn họ điện chủ thế lực không dung khinh thường A. Tiến vào dược linh cổ thôn lúc sau. Quỷ U mới biết được phía trước nàng nói đây là một cái phá thôn. Hoàn toàn là một cái chê cười. Dược linh cổ thôn bên trong xem linh lực phi thường sung túc. Nàng bị phân đến này một cái phủ đệ không thể so nàng ở quỷ vương điện cung điện kém. Nàng không thuận theo không buông tha nói, kia một cái gọi là hoàng vô dạ tiểu tử ở nơi nào. Ta đã đưa đến, trước cáo tử. Tuy rằng nàng là quỷ vương điện tiểu công chúa, ở quỷ vương điện muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng là nơi này là dược linh cổ thôn, bọn họ nhưng không mua trướng. Thử! Không mang theo lộ chính là đi. Bản công chúa chính mình tìm. An bài người ngoài trụ địa phương tuyệt đối sẽ không ly quá xa. Cho nên Hoàng vô dạ trụ địa phương Ly Quỷ U rất gần, mà Đường Quỷ U nhìn đến Hoàng vô dạ thời điểm, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng chi sắc. Sao lại thế này ngươi? Như thế nào là ngươi? Ở sân thuộc hạ nghỉ ngơi thiếu niên, hoàn mỹ không giống, kia không phải phía trước cùng nàng đánh đấu kia một người là ai? Hoàng vô dạ lười biếng mở hai mắt, nhìn về phía Quỷ U nói, ngươi là tới cấp tiểu gia tặng đồ sao? Giao ra đây đi. Nàng đứng lên, duỗi tay nói: Ngươi nằm mơ. Ngươi thua không thừa nhận. Ta muốn ngươi mệnh. Trong lòng ghen ghét quay cuồng, quỷ ú không nói hai lời liền đối hoàng vô dạ ra tay. Hoàng vô dạ nhẹ nhàng tránh đi, nói, làm ngươi ngoan ngoán giao ngươi không giao. Xem ra ngươi đây là muốn ta đem ngươi tấu một đốn ở giao, thực hảo. Thiểu ra thành toàn ngươi chính là. Quỷ ú thực lực không yếu, cùng Minh Vương Điện kia một cái sở sư huynh không sai biệt lắm. Nói vậy ở quỷ vương điện cũng coi như được với là đứng đầu lợi hại thiên tài. Đáng tiếc nàng gặp gỡ hoàng vô dạ, liên tục mấy chiêu ngoan độc linh kỹ, lại như cũ không có đụng tới hoàng vô dạ góp áo. Thiếu niên này thoạt nhìn một bộ lười biếng bộ dáng, hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt, quỷ ưu trong lòng kia một cái giận a Một cái nhất phẩm hoàng linh sư mà thôi, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ biết trốn sao. Hoàng vô dạ nói, ta không né ngươi liền sẽ bị lập tức nháy mắt hạ gục. Càn dỡ Người không tin a Kia làm ngươi thử xem xem. Hoàng vô dạ cười nói. Thực mau, nàng ngưng kết đi lên tứ tượng chi lực, đối quỷ u ra tay. Quỷ u lạnh lùng nói, thương quỷ phá. Tứ tượng vô cực. Lúc này đây hoàng vô dạ không có tránh đi, trực tiếp nhất chiêu qua đi chặn quỷ u công kích. Đương tứ tượng chi lực hướng tới quỷ u đánh tới, nàng thế nhưng cảm giác này một cái kẻ hèn nhất phẩm hoàng linh sư linh kỹ mang theo phi thường đáng sợ lực lượng. Phạm! Nàng linh kỹ trực tiếp bị phá khai, khủng bố lực lượng đánh tới. Và anh Quỷ U cả người đều bay đi ra ngoài, ngã ở bùn đất phía trên. Phúc! Nàng phun ra một ngụm máu tươi, cho dù Hoàng Vô Dạ không có đem hết toàn lực, này một kích cũng làm Quỷ U bị thương không nhẹ. Làm Quỷ Vương Điện Tiểu Công Chúa, trên người nàng chữa thương thánh dược tự nhiên không ít, bỏ lên ăn xong chữa thương đan dược hung hăng mà chờ Hoàng Vô Dạ. Ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Ngươi thế nhưng có được như thế bá đạo linh kỹ, nhưng là ta quỷ u tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi. Trong ngáy mắt, quỷ u vận chuyển linh lực, quanh thân bộc phát ra một trận màu đen độc khí, liền nàng móng tay cũng trở nên lại hắc lại dài quá. Nàng giống như một cái hắc gió xoay giống nhau hướng tới hoàng vô dạ lược qua đi, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Nàng tốc độ lực lượng là tăng lên không ít, mà hoàng vô dạ như cũ phi thường nhẹ nhàng cùng nàng chu toàn, sau đó nói, khó trách ngươi sẽ như vậy xấu. Nguyên lai ngươi tu luyện như vậy độc công A. Ngươi người này là cái gì kỳ ba trong lòng, lựa chọn tu luyện độc công làm chính mình biến xấu, đó là chính ngươi lựa chọn, kết quả ngươi còn ghen ghét người khác, hơn nữa còn hại không ít người. Ngươi cho ta đi tìm chết. Đi tìm chết. Ba ba ba. Tương đạo phá không thanh âm truyền đến, quỷ u mặt dị thường giữ thợn. Ngươi độc công kịch độc ngoại phóng, người bình thường liền tính là tới gần ngươi, cũng nhất định sẽ trúng độc. Quả thật là phi thường ngoan độc A. Ngươi nếu biết, kia cũng đừng nghĩ trốn. Ngươi hiện tại đã trúng độc, thực mau ta liền có thể thu thập ngươi. Kết quả hai người giao thủ một thời gian, quỷ u đều không có phát hiện hoàng vô dạ trúng độc. Quỷ u cảm giác được có chút kỳ quái, lúc này hoàng vô dạ lười biếng nói, vốn dĩ sao? Gặp phải một cái tu luyện này một loại ngoan độc độc công người tiểu ra có điểm hứng thú bổi người chơi chơi. Đáng tiếc ngươi quá yếu, tiểu ra không nhiều lắm hứng thú. Cho nên, tứ tượng vẫn thiên, hoàng vô Dạ trực tiếp một kích qua đi, quỷ u kinh hãi, linh lực bùng nổ, thật mạnh phòng ngự loại kém, đáng tiếc đã lâu không có bao lớn tác dụng. Frank, quỷ u trên mặt đất quăng ngạ ra tới hô to, nàng cảm giác chính mình trên người xương cốt đều đoạn không sai biệt lắm, ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, tiểu tử này xuống tay thật tàn nhẫn. Phốc phốc phốc, nàng liên tục phun ra mấy khẩu huyết. Còn muốn bỏ dậy tiếp tục đối phó hoàng vô dạ, kết quả lúc này vọt vào tới mà một ít người. Điện hạ. a Điện hạ ngươi bị thương. Quỷ u tùy tùng không phải hoàn toàn thông qua, nhưng là kia một ít thiên phú không tồi tự nhiên thông qua, cho nên tìm tới nơi này tới. Bọn họ phẫn nộ nhìn về phía hoàng vô dạ nói, tiểu tử, ngươi thật to gan, cũng dám thương chúng ta điện hạ. Quỷ u lạnh lùng nói, giết hắn cho ta. Hoàng vô dạ lenh khốc đảo qua bọn họ. Một đám đám hỗ hợp mà thôi, hắn hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Chẳng qua bọn họ không có động thủ cơ hội, dược linh cổ thôn người tới. Hoàng vô dạ vô dạ công tử lúc này đây là cái thứ nhất đến chúng ta dược linh cổ thôn người, là chúng ta dược linh cổ thôn khách quý, bất luận kẻ nào đều không thể đối chúng ta khách quý động thủ. con thỉnh các ngươi lập tức trở về. Quỷ U nói, nàng thương bản công chúa, ta chính là quỷ vương điện công chúa. Nếu là ta phụ thân biết ta ở các ngươi dược linh cổ thôn bị hủy khuất, tuyệt đối sẽ không khinh tha các ngươi. Hoàng vô dạ chào phùng nói, nguyên lai là quỷ vương điện công chúa hoa. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì địa vị đâu. Liên tính là thương lan đế quốc công chúa cũng không dám ở tiểu ra trước mặt như vậy tiêu ngạo, ngươi xem như thứ gì. Quỷ u cùng hắn tùy tùng cảm thấy hoàng vô dạ đây là khoác lác, nói chuyện không hề kiên kỵ, cũng dám vũ nhục đế quốc công chúa. Liên tính quỷ ưu lấy ra nàng kia làm nàng không ai bị nổi thân phận, dược linh cổ thôn người như cũ là vẻ mặt lạnh nhạt bọn họ nói, thỉnh các ngươi rời đi nơi này. Cuối cùng, bọn họ bị hoanh đi rồi. Dược linh cổ thôn người cấp hoàng vô dạ xin lỗi, hoàng vô dạ nhưng thật ra không có so đo. Lúc này đây sớm quan kết thúc, tổng cộng vào được 7 chục cá nhân bộ dáng, đệ nhất danh là hoàng vô dạ, đệ nhị danh là quỷ vương điện quỷ u đệ tam danh là một cái tán tu. Dược Linh cổ thôn trưởng lão ở thảo luận bọn họ, kia một cái hoàng vô dạ thật là đến không được a. Quá thiên tài, đáng tiếc không thể thu làm đồ đệ. Vì cái gì không thể thu làm đồ đệ? Hắn tựa hồ không có thế lực thuộc sở hữu. Kia tiểu tử không điền không đại biểu không có a. Hắn liền quỷ vương điện đều không sợ, liền thương Lan đế quốc đều khinh thường, sau lưng sao lại không thế lực chống lưng? Kia cũng không nhất định. Người trẻ tuổi tuổi trẻ khí thịnh không sợ trời không sợ đất cũng không phải không có. Lao Phu chính là chính thai nghe thấy, kia phân quý khí, kia phân đương nhiên đem tất cả mọi người đạp lên dưới chân tự tin, cũng không phải là một cái không có bối cảnh tiểu tử nên có. Nói lên hoàng vô dạ, tên này có điểm quen thai a Thương Lan Đế Quốc là có một cái người như vậy. Ngươi sẽ không nói là Hoàng Vương đứa con này đi. Tên tuy rằng giống nhau, kia sao có thể. Nói cũng là. Hoàng vô dạ ở bên ngoài hành sự gặp rắc rối các loại cao điệu dùng đều là hắn vốn di tên, đều không cần giả danh, kết quả lại không có một người có thể hoài nghi đến hắn trên đầu. Quỷ U trở về lúc sau lập tức chữa thương, nàng ở tức giận mắng hoàng vô dạ. Đáng giận! Đáng giận hoàng vô dạ, thứ gì? Ở nàng phẫn nộ đến cực điểm thời điểm, lại biết được hoàng vô dạ tới bái phòng nàng. Điện hạ, kia một cái gọi là hoàng vô dạ tới tìm ngươi, rốt cuộc là thấy vẫn là không thấy. Quỷ U ngây ngẩn cả người, hắn tới làm cái gì? Hắn thế nhưng còn dám tới tìm ta, làm hắn tiến bảo. Sau đó các ngươi hảo hảo thu thập hắn biết không? Là chính hắn đưa tới cửa tới tìm việc, nói vậy dược linh cổ thôn kia một ít người cũng sẽ không xen vào việc người khác. Điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định hung hăng mà thu thập kia hoàng vô dạng. Cấp điện hạ ngươi báo thủ. Đối. Đương hoàng vô dạng tới rồi, Quỷ U nơi phủ đệ lúc sau liền bị công kích. Đáng tiếc này một ít người thực lực hoàn toàn không đủ xem, tưởng đối phó nàng này quả thực kém xa. Hoàng vô dạ hỏi, quỷ ưu chủ nào? kia, Bên kia bọn họ bị hoàng vô dạ thực lực cấp kinh sợ. Phanh phanh phanh! Tìm được rồi quỷ ưu ở nơi nào, hoàng vô dạ liền trực tiếp đem người cấp ném đi vào. Trực tiếp đem quỷ ưu phòng đại môn cấp đâm thoái, quỷ ưu sắc mặt đại biến. Các ngươi! Điện hạ! Này một ít người bị đánh thực thảm. Mặt đều sưng đi lên, làm quỷ u đều có chút nhận không ra bọn họ tới. Mà hoàng vô dạ lúc này đi đến, dẫm lên bọn họ trên người. hắn cười như không cười nhìn về phía quỷ ưu nói, quỷ u, ngươi này một ít thủ hạ rất nhiệt tình. Ngươi, ngươi tới làm cái gì? Ngươi dám động ta thử xem. Quỷ u cả giận nói, phía trước ngươi tới tìm ta tặng đồ, kết quả đồ vật không có đưa bị người khác bắn cho đi ra ngoài, ta chỉ có thể cố mà làm tìm ngươi. Ngươi tiền đặt cực có phải hay không nên cho ta? Quỷ U không nghĩ tới hoàng vô dạ thế nhưng chưa từ bỏ ý định, nàng lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ. Hoàng vô dạ lấy ra phía trước ký xuống khế đức nói, ngươi tốt xấu là quỷ vương điện người. Như vậy không biết xấu hổ, ngươi sẽ không sợ cho các ngươi quỷ vương điện bôi đen sao? Ngươi quỷ U hận đến hoàng vô dạ ngứa răng. hảo, ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi đến chính mình lấy. Màu đen độc khí đem quỷ u cả người cấp bao vây lên, loại tình huống này, ai tới gần nàng đi lấy kia một cái nhận không gian, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng cũng không tin tiểu tử này vì tiền tài, liền tiền đều không cần. Chính ngươi lấy không được, vậy không trách ta vì ước. Muốn trách chỉ đổ thừa ngươi vô năng. Hoàng vô dạ trên mặt treo một nụ cười nhẹ, đi qua nói, ai nói ta lấy không được. Hoàng vô dạ đi bước một tới gần, quỷ u cười lạnh xem ra ngươi là muốn tìm cái chết, thực hảo. vốn dĩ thực lực của hắn nàng không đối phó được, có thể như vậy giết chết nàng quỷ u cũng thực vui vẻ. hoàng vô dạ đến gần rồi quỷ u, duỗi tay bóp lấy quỷ u cổ, dám quỵt nợ lại đến tiểu ra trên đầu, ta xem tìm chết người là ngươi mời đúng đi. khu khu cụ. quỷ u chừng lớn đôi mắt nhìn hoàng vô dạ, sao có thể? phía trước nàng độc không có ảnh hưởng đến hắn. Nàng cho rằng Hoàng Vô Dạ là có hiểu biết độc đan. Chính là lúc này như thế nào gần gũi tới gần, hắn như thế nào sẽ không có việc gì. Hoàng Vô Dạ nói, liền điểm này độc, há có thể nề hà đến tiểu gia. Người tốt nhất đem ngươi nhẫn không gian giao ra đây, nói cách khác tiểu tâm ta băm rớt ngươi tay. Ngươi lớn mật. Ngươi xem ta có dám hay không. Hoàng Vô Dạ trong mắt hiện lên hàn quang. Lúc này Hoàng Vô Dạ có chút đáng sợ, quỷ u là thật sự có chút sợ hãi. Khu, khu khu cổ bị bóp chặt, nàng hô hấp đều có chút khó khăn, cuối cùng không thể không nhận. Nàng đem nhẫn không gian cấp lấy ra, hắn không có biện pháp lau sạch linh hồn ấn ký, cũng vô pháp bắt được bên trong đồ vật, chờ đến nàng có cơ hội, này nhẫn không gian cuối cùng còn sẽ là của nàng. Hoàng vô dạ lấy qua nhẫn, buông ra tay, đem quỷ u cấp ném đi ra ngoài. Sớm không nghe lời một chút, liền không cần chịu như vậy khổ. Màu trắng thân ảnh trận lóe. Hoàng vô dạ nhanh chóng rời đi, quỷ U nhìn đến kia một đạo màu trắng thân ảnh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng nổi giận mắng, phế vật. Một đám phế vật. Liên một cái tiểu tử thúi cũng không đối phó được. Điện hạ, chúng ta vô năng, là chúng ta vô năng. Kia tiểu tử cũng chỉ là ỷ vào linh kỹ lợi hại mà thôi. Hắn luyện dược thuật tuyệt đối so với bất quá điện hạ, chờ đến luyện đan đại bị ngày, điện hạ nhất định có thể cho hắn nhan sắc nhìn xem. Đối. Hán luyện đan thuật, tuyệt đối xa xa so ra kém điện hạ. Để ngừa quỷ ưu sinh khí giết bọn họ, bọn họ nói các loại lời hay thảo nàng niềm vui. Nghĩ đến luyện đan tỉ thí, quỷ ưu tâm tình hảo một ít, nàng nói, đó là tự nhiên, hoàng vô dạ, chúng ta chờ xem. Tiến vào dược linh cổ thôn ba ngày lúc sau, đó là tỷ thí luyện đan nhật tử. Tại đây phía trước, dược linh cổ thôn người cấp hoàng vô dạ đưa khen thưởng Này khen thưởng là hoàng vô dạ đệ nhất danh tiến vào cổ thôn khen thưởng. Khen thưởng phẩm là linh dược, đây chính là bên ngoài phi thường khó được linh dược. Hoàng vô dạ sảng khoái thu xuống dưới. Chờ mong vô dạ công tử lúc sau tỉ thí biểu hiện. Bọn họ nói. Yên tâm, khẳng định sẽ không cho các người thất vọng. Dược linh cổ thôn không ít người đối hoàng vô dạ tò mò, này không tới bái phỏng. Đương nhiên bọn họ tới không giống quỷ u như vậy là tới khiêu khích tìm việc. Bọn họ đại bộ phận là tới cùng Hoàng Vô Dạ giao lưu luyện đan chi thuật. Hoàng Vô Dạ dù sao cũng không có việc gì nhưng làm, nếu là nghĩ đến lấy dược linh cổ thôn bảo bối thần dược, tự nhiên cũng tưởng cùng dược linh cổ thôn người giao hảo. Dược linh cổ thôn này một ít người một cây Hoàng Vô Dạ thảo luận, một đám kinh ngạc không thôi, Hoàng Vô Dạ biết đến luyện đan chi thuật phi thường phi thường nhiều, thậm chí có chút đồ vật bọn họ sư phó cũng không biết. Vô Dạ công tử thật là hảo bản lĩnh. Thôn trưởng nói quả nhiên không sai, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta không thể giống ít ngồi đáy giếng giống nhau. Dù sao này một ít dược linh cổ thôn người mở ra tân thế kỷ đại môn, đối hoàng vô dạ vô cùng súng bái. Thức mau, lúc này đây đại bị bắt đầu rồi. Dược linh cổ thôn thôn trưởng là một cái thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lão nhân, dược linh cổ thôn người không nhiều lắm, bất qua các luyện đan thiên phú đều không tầm thường. Đương hoàng vô dạ trình diện thời điểm. Bọn họ lại giống như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau đi tìm Hoàng vô dạ nói chuyện. Dị tượng cao ngạo tiểu hài tử thế nhưng có như vậy khiêm tốn thời điểm, thôn trưởng cùng các vị trưởng lão đều phi thường kinh ngạc. Mà quỷ ưu thấy như vậy một màn tức giận đến cắn răng, này Hoàng vô dạ quá cô tâm cơ, lại là như vậy đoạn thời gian trong vòng liền lấy lòng dược linh cổ thôn này một ít người. Thật là khôi hài, đều là đối thủ cạnh tranh, cho rằng lấy lòng bọn họ bọn họ là có thể làm người thắng sao. Quỷ U tiểu thư, miệng của ngươi phóng sạch sẽ một chút. Chúng ta sở dĩ sùng bái vô dạ công tử, đó là chúng ta bị vô dạ công tử tài học sở thuyết phục. Cũng không phải là ngươi nói tâm cơ thâm. Dược song song là một cái tưởng cái gì liền nói gì đó thẳng tính. Nàng chính là phi thường thích hoàng vô dạ, này không nghe được quỷ U chửi bới hoàng vô dạ, nhịn không được dối đi trở về. Tài học, các ngươi hôm nay liền cho ta đánh bóng đôi mắt nhìn. Ta hôm nay nhất định sẽ đánh bại Hoàng Vô Dạ. Ngươi tự mình cảm giác tốt đẹp. Nhưng là ta nói cho ngươi, giống ngươi như vậy người là không có khả năng. Được rồi. Tỷ thí muốn bắt đầu rồi, các ngươi hai cái tiểu nha đầu không cần xảo. Kế tiếp tỷ thí đi theo minh vương điện tỷ thí quy tắc là không giống nhau. Lúc này đây tỷ thí là một trọi một tỷ thí, hai người chia làm một tổ, bắt đầu rút ra một loại đan dược luyện đan. Luyện chế đồng dạng đan dược. Thành công giả hơn nữa phẩm chất tối cao giả liền có thể thắng lợi. Rút thăm thực mau liền bắt đầu, hai người một tổ, nhưng là tham gia người được chọn là số lẻ, tự nhiên có một người lạc đơn. Lạc đơn người là Luân không trực tiếp thăng cấp, mà này một chương Luân không thiềm, bị Hoàng Vô Dạ cấp chịu đến. Hoàng Vô Dạ cười nói, xem ra tiểu gia vận khí không tồi, vòng thứ nhất không cần thăm ra, có thể nghỉ nơi. hừ Quỷ hư hừ lạnh một tiếng. Ngươi không nhanh lên đảo thải cũng hảo, bản công chúa còn tưởng đối thượng ngươi, tự mình đem ngươi cấp đánh bại. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết chúng ta trì gian trên lệch có bao nhiêu đại, xem ngươi còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo sao. Quỷ U hung hăng mà chờ hoàng vô dạ nói. Muốn đánh bại vô dạ công tử, ngươi muốn đánh bại ta đang nói đi. Mà quỷ U đối thủ, đúng là dược song song. Quỷ U khinh thường nhìn dược song song nói, chỉ bằng ngươi, tỉnh tỉnh đi. Ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Thất qua mới biết được. Tỷ thí bắt đầu, đây là một hồi thiên tài luyện đan sư đánh giá, đồng thời cũng là so vận khí. Có người chịu đến cao phẩm thiên giai đan dược trực tiếp thất bại, có người chịu đến cấp thấp vững vàng qua và quan. Quỷ U cùng dược song song vận khí tuy rằng không giống hoàng vô dạ như vậy hảo, nhưng là cũng chịu đến thấp phẩm thiên giai đan dược, vận khí xem như không tồi. Hai cái thiên tài luyện đan thiếu nữ ở nghiêm túc luyện đan. Một canh giờ dưới lúc sau, đã đến đến giờ, sau đó trong thôn trưởng lão bắt đầu kiểm tra đăng dược. Dược lâm thắng lợi. Dược điên thắng lợi. Dược linh nhất tộc này một ít thiên tài thực lực không dung kinh thường, chỉ là đệ nhất so, đào thải đại bộ phận đều là ngoại lai người. Quỷ U thắng lợi. Biết tới rồi Quỷ U, mới xuất hiện một cái ngoại lai người thắng lợi. Quỷ U đắc ý nhìn về phía dược song song, diếu võ dương ngoài nói, ta thắng. Ta liền nói ngươi không bằng ta đi. Ngươi so với ta tới kém xa. Dược song song tức giận đến hai mắt đều đỏ, nàng nói, đại trưởng lão, ta như thế nào sẽ bại bởi này một cái chán ghét nữ nhân. Đại trưởng lão nói, song song a, Các ngươi hai tuy rằng đều luyện đan thành công, nhưng là này quỷ u nha đầu luyện chế ra tới phẩm chất so ngươi hảo. Bất quá ngươi cũng đừng quá thương tâm, ngươi tuổi so với hắn tiểu vài tuổi. Chờ ngươi tới rồi nàng này tuổi kinh nghiệm đủ, phẩm chất nhất định sẽ so nàng luyện chế hảo. Đại trưởng Lão An ủi dược song song, kết quả Quỷ U kia một khuôn mặt nháy mắt đen xuống dưới. Này Lão Đông Tây là có ý tứ gì? Chào phúng nàng Lão. Đáng giận. Trong lòng có khí, Quỷ U nói, lại cấp này tiểu nha đầu 10 năm thời gian đều không thể có thể vượt qua bản công chúa. Người Lão nhân gia vẫn là đừng nói này một ít thiện ý nói dối tương đối hảo. Không có luyện đan thiên phú vẫn là sớm một chút từ bỏ tìm một cái người trong sạch gà cho, vốn dĩ liền lớn lên khó coi biến thành lão bà, liền tính ngươi là dược linh cổ thôn người phỏng chừng cũng chỉ có thể cho người ta làm tiếp Quỷ ưu quả thực muốn đem dược song song cấp khí tạc, ngươi, ngươi là ngẫu nhiên cái gì? Đáng giận, ai nói ta không có thiên phú? Ta ở dược linh cổ thôn chính là bài trước mười. Ngươi này một cái thủ hạ bại tướng có cái gì tư cách tự mình cảm giác tốt đẹp. Ngươi sở dĩ bài trước 10 còn bại bởi ta, xem ra các ngươi dược linh cổ thôn luyện đan sư cũng bất quá như thế. Dược song song muốn chọc giận khóc, là nàng không biết cố gắng thua, cấp trong thôn người mất mặt. Ta liều mạng với ngươi. Quỷ U nói, các ngươi dược linh cổ thôn người liền điểm này tố chất sao. Tỷ thí so bất quá ta liền tưởng động võ, đây là các ngươi đạo đại khách. Dược song song chỉ ủy khuất đại trưởng láo bọn họ cũng thực đau lòng. Nhưng là không thể làm người bắt lấy đầu để câu chuyện. Song Song, ngươi hãy đi trước nghỉ ngơi đi. Không có việc gì, ngươi như cũng là chúng ta kiêu ngạo. Dược Song Song bị người mang đi, tâm tình phi thường suy sút. Lúc này Hoàng Vô Dạ đi qua nói, "Song Song tiểu thư, có thể đem ngươi luyện chế đan dược cho ta xem đi." Khó thở Diêu Song Song nhìn đến Hoàng Vô Dạ kia một trương đẹp kỳ cục mặt nháy mắt tâm tình hảo không ít, nàng nói, "Hảo a." Hoàng vô dạ quan sát kia đan dược nói, ngươi này đan dược phẩm chất sở dĩ sẽ bởi vì không hoàn mỹ, đó là bởi vì người tăng thêm. Các vị trưởng lao chính bội vàng, hoàng vô dạ không có việc gì thuận tiện chỉ đạo một chút dược song song, thực mau dược song song liền rộng mở thông suốt. Nếu là lại cùng nàng tỷ thí một hồi, ta nhất định sẽ không thua cho nàng. Cảm ơn vô dạ công tử, người thật tốt quá. Dược song song kích động nói, ngày hôm sau bắt đầu đợt thứ hai tỷ thí. Hoàng vô dạ vận khí tốt, chịu đến một cái thực lực giống nhau đối thủ. Đan dược thế nhưng là thấp kém nhất cái kia, mấy ngày liền dai đan dược đều không bằng. Hoàng vô dạ cười cười, xem ra gần nhất hắn vận khí thực không tồi. Quỷ U cười lạnh nói, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn vận khí tốt đi xuống, như vậy ngươi mới có thể chạm vào thượng ta. Những lời này, thiểu ra còn nguyên còn cho ngươi. Hoàng vô dạ cười lạnh nói, trận này tỷ thí cơ hồ không có bất luận cái gì trì hoãn, hoàng vô dạ trước tiên luyện chế xong rồi đang ăn dược, đối phương vô luận như thế nào đều không đổi kịp, hắn thua hoàn toàn. bất quá lại nói, hoàng vô dạ ngươi thật là hảo bản lĩnh, nhưng là chỉ bằng ngươi điểm này bản lĩnh muốn thắng ta điện hạ, kia hoàn toàn không có khả năng. hoàng vô dạ hài hước nói, nguyên lai like ngươi là kia một cái quỷ u chó săn a, chủ tử như vậy kém, khó trách ngươi như thế rất rưởi. Trận này thắng được ta một chút tính khiêu chiến đều không có. Xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Hoàng vô dạ bên này thắng lợi, lúc sau quỷ u cũng thắng. Thắng được là dược linh cổ thôn phi thường lợi hại một cái luyện đan sư, dược song song thực khó chịu. Đáng giận. Kia một nữ nhân có thắng. Kế tiếp mở ra đệ tam tràng, Ngày hôm sau tỷ thí là liên tục so hai tràng, Nhưng không giống ngày đầu tiên như vậy nhẹ nhàng. Một ngày hai tràng tỷ thí. Cũng là khảo nghiệm một cái luyện đan sư linh hồn cố giữ vững tục lực. Đệ tam tràng hoàng vô dạ đối thượng như cũ là một cái cộng đốn sức chiến đấu bằng năm, không hề nghi ngờ nàng thắng được thật xinh đẹp. Mà quỷ u đối thủ một cái tái một cái lợi hại, nhưng là nàng như cũ thắng. Nàng phi thường đã ý, giống như như cũ có thể đem toàn bộ dược linh cổ tộc thiên tài cấp đạp lên dưới chân. Tới rồi ngày thứ ba, người từ ngoài đến liền chỉ còn lại có hoàng vô dạ cùng quỷ u bọn họ sở dĩ bị đào thải cũng không phải bọn họ luyện đan thiên phú không được, mà là dược linh cổ thôn này một ít người luyện đan thiên phú rất mạnh, mà có thể lưu lại hoàng vô dạ cùng quỷ u kia cũng là phi thường lợi hại. ngày thứ ba muốn liên tục so tam trạng, đệ tam chàng đó là cuối cùng hai người quyết đấu, đến nỗi cuối cùng dư lại hai người sẽ là ai? tất cả mọi người thực chờ mong. trải qua hai trạng thi đấu lúc sau, quỷ u đánh bại dược linh cổ thôn xếp hạng đệ nhất đệ nhị thiên tài. Nàng phi thường kiêu ngạo nói, ta phụ thân vẫn luôn nói dược linh cổ thôn thực sẽ bồi dưỡng luyện đan thiên tài, cho nên mới để cho ta tới kiến thức kiến thức. Không nghĩ tới cũng bất quá như thế, đừng nói so ra kém ta, liền ta tam ca đều so ra kém, một đám đều là phê tài. Dược linh cổ thôn người phẫn nộ không thôi, này một nữ nhân nếu không phải khách nhân đã sớm bị bọn họ cấp quần đầu. Bọn họ tuy rằng bại bởi nàng, nhưng là làm một cái thắng lợi giả cũng không thể như thế nhục nhã người. Dược song song cả giận nói, quỷ u, ngươi đừng quá đắc ý. Vô dạ công tử nhất định sẽ thu thập ngươi. Hoàng vô dạ cũng thắng, chẳng qua nàng chịu trung đan phương còn có đối thủ xa xa so ra kém quỷ u. Quỷ u nói, hoàng vô dạ, chỉ bằng hắn. Một cái dựa vào vận khí đi đến nơi này người, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ta. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng này một cái tiểu tử cho các ngươi báo thù sao? Đừng làm mộng tưởng hao huyền. Hoàng vô dạ đi qua nói, các vị bằng hưu ở ta đến dược linh cổ thôn lúc sau đều đối ta thực hữu hảo, ta tự nhiên không thể nhìn đến các ngươi bị này một nữ nhân khi dễ. Yên tâm đi. Thu phục này một nữ nhân, hoàn toàn không nói chơi. Chỉ băng nàng về điểm này năng lực, lại tu luyện 100 năm đều không thể là tiểu gia đối thủ. Hoàng vô dạ ở dược linh cổ thôn này một ít người trước mặt biểu hiện cũng không như vậy kiêu ngạo. Bọn họ hiện giờ mới kiến thức đến Hoàng Vô dạ như thế tự tin một mặt. Bọn họ nhìn về phía kia một cái bạch đi thiếu niên, giống như sao sớm giống nhau loa mắt. Cho dù can dỡ tới rồi cực điểm nói, lại làm cho bọn họ cảm giác được một cổ lực, làm cho bọn họ tin tưởng hắn thật sự có thể thắng, cho bọn hắn ra một ngụm mắc khí. Quỷ U nói, Hoàng Vô Dạ ngươi cũng chỉ biết hiện tại nói điểm lời hay mà thôi. Chờ ngươi thua, ngươi liền chờ tự vào miệng đi. Hoàng vô dạ đạm cười nói, đây là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Hoàng vô dạ đối thôn trưởng nói, thôn trưởng, có thể rút thăm sao. Sớm một chút giải quyết nữ nhân này, tiểu ra sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hảo, cuối cùng một hồi, sở chuẩn bị đàn phương đều là cao phẩm thiên giai đàn phương. Mà quỷ ưu vận khí nghĩa vụ chuyện sức kém, hoàng vô dạ hảo vận tử hồ đến cùng, cho nên bọn họ chịu chung chính là một cái cửu phẩm thiên giai đàn dược. Trước mặt mọi người người biết được bọn họ hai người chịu đến chính là này đan dược thời điểm đều sợ ngây người, cửu phẩm thiên giai, này, này khó khăn quá lớn đi, cửu chuyển mệnh chứa đan. Đây là khó nhất cửu phẩm đan dược, xem ra lúc này đây muốn thất bại một lần nữa tỉ thí. Người này lao đông tây như thế nào thả này đan phương A, thành tâm làm người thất bại, ta này không phải muốn thử xem sao. Ai biết này hai cái vận khí đều thật không tốt. Ở đây người đều không xem trọng, nhưng là quỷ ú tự tin nói, các ngươi cũng qua coi thường bảng công chúa đi. Bảng công chúa chính là quỷ vương điện luyện đan thiên tài, kẻ hèn một cái cửu phẩm thiên giai đan dược mà thôi, bản công chúa còn có thể luyện chế không ra. Không có khả năng đi. Nhìn đến quỷ ú kia tự tin bộ dáng, đại gia như cũ không tin. Từ xưa đến nay, 30 tuổi phía trước có thể luyện chế cửu phẩm thiên giai đan dược người đó là thiếu chi lại thiếu đều là toàn bộ thương lan đại lục thanh danh chuyển xa luyện đan thiên tài. Thì như Minh Vương điện dạ tước. Mà Hoàng Vô Dạ nhàn nhạt nói, bắt đầu đi. Vì thế, bắt đầu luyện đan. Quỷ U phía trước nói thực tự tin, chính là chân chính muốn động thủ thời điểm, nàng kỳ thật là có chút khẩn trương. Rốt cuộc chính là cựu phẩm thiên giai đan dược A Quỷ U đi xem Hoàng Vô Dạ, nhìn đến Hoàng Vô Dạ phi thường đan đỉnh, ở trong lòng hứ lạnh, ngươi liền trăng đi. Cái này hoàng vô dạ mới mười mấy tới tuổi, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua có không đầy 20 tuổi cửu phẩm thiên giai luyện đan sư, lúc này đây, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Thường trăm phần trăm thắng, nàng vẫn là phải làm điểm chuẩn bị. Hai người bắt đầu luyện đan, hoàng vô dạ phi thường sấm rền gió cuốn động thủ, ba cái canh giờ tỉ thí thời gian, hoàng vô dạ dùng giống nhau thời gian liền thu phụ. Chờ nàng luyện đan xong lúc sau, những người khác đều là phi thường kinh ngạc. Không thể nào. Luyện chế xong rồi. Hẳn là. Hẳn là không có thành công đi. Chính là hoàng vô dạ lại lấy ra tới đan dược, hơn nữa đem đan dược trang hảo đưa đến thôn trưởng cùng các vị trưởng lao trước mặt. Đan dược ta luyện chế xong rồi, còn thỉnh các vị trưởng lão kiểm nghiệm. Bọn họ khó có thể tin tiếp nhận Bình Ngọc, vừa thấy một đám thiếu chút nữa kinh rất trong mắt. Thành công luyện chế, phẩm chất hoàn mỹ. Này bốn chữ làm tất cả mọi người há to miệng, thiên A. Hắn mới bao lớn a? Như vậy tuổi trẻ cựu phẩm thiên giai luyện đan sư, quá lợi hại. Kinh ngạc thanh hết đợt này đến được khác, trực tiếp nhiễu loạn quỷ u tâm thần, kết quả đốt trọi khí vị truyền ra tới. Nay một lò đan dược, quỷ u luyện chế thất bại. Quỷ u âm trầm nói, các ngươi xảo cái gì xảo? Ở ngươi luyện đan thời điểm như vậy xảo, các ngươi đây là cố ý làm bản công chúa thất bại. Cái gì hoàng vô dạ luyện chế thành công, nhất định là các ngươi lừa bản công chúa. Bản công chúa không tin. Các ngươi chờ xem, cuối cùng thắng được nhất định hồi sự ta. Thất bại còn có thời gian, Quỷ U còn có thể tiếp tục luyện chế đệ nhị lò đan dược. Quỷ U đủ trầm ổn, cho nên đệ nhị lò đan dược ở cuối cùng đã đến giờ phía trước, viên man hoàn thành. Nàng đáp ý rào giạt cầm đan dược cấp các trưởng lão kiểm nghiệm, kết quả trưởng lão nói, "Này đan dược phẩm chất không bằng Vô Dạ tiểu tử." Trận này tỷ thí, Vô Dạ tiểu tử thắng. Không có khả năng Tuyệt đối không có khả năng. Quỷ U bén nhọt nói. Đây là đan dược, ngươi là một cái cửu phẩm thiên giai luyện đan sư. Nói vậy cũng xem xuất hiện đi. Hoàng vô dạ lấy ra tới một viên đan dược đặt ở quỷ U trước mặt. Đan dược là thuần trắng sắc, hơi thở phi thường thuần tịnh, tựa hồ không có một chút tạp chết. Ngươi gia lận. Ngươi nhất định là gia lận, ta mới không tin ngươi luyện đan thuật sẽ so với ta cường. Hoàng vô dạ cười nói. Sự thật chứng minh ngươi cảm giác quá tốt đẹp. Ta so ngươi cường, cường còn không phải một đinh nửa điểm. Ta liều mạng với ngươi. Quỷ U hướng tới hoàng vô dạ nhào tới, trực tiếp bị hoàng vô dạ cấp đánh bay. Frank. Quỷ U lại một lần bị quăng ngã cầu găm bùn, hắn bất đắc dĩ nói, Quỷ U, ta nói ngươi hả tất đâu. Biết do không phải đối thủ của ta còn tìm đấu. Mọi người khỏe miệng cùng chịu, tiểu tử này lớn lên như vậy đẹp lại không phải một cái thương hương tiếc ngọc chủ a. Quỷ U tức giận đến hụt máu. Mà Hoàng Vô Dạ nhìn về phía thôn trưởng nói, thôn trường, ta bắt được đệ nhất, có hay không khen thường A? Đương nhiên là có, bắt được đệ nhất người có thể ở chúng ta dược linh cổ thôn dược viên bên trong, tùy ý lựa chọn hai dạng linh dược. Ta nghe nói dược linh cổ thôn có hai loại thần dược muốn thành thủ, ta liền phải kia hai dạng, như thế nào? Hoàng Vô Dạ nói lời này, làm những người khác ngây ngẩn cả người. Quỷ U nói, Hoàng Vô Dạ, ngươi đây là sư tử đại há mồm đi. Mở miệng liền phải hai loại thần dược, người cho rằng dược linh cổ thôn keo kiệt như vậy đi làm sẽ đáp ứng sao? Nam mơ. Hoàng vô dạ nói, kia hai loại linh dược đối với ta tới nói rất quan trọng, nếu dược linh cổ thôn nguyện ý cấp nói, ta có thể cho các người mặt khác thần dược hẳn giống. Thôn trưởng nói, vô dạ tiểu tử, này không phải nói chuyện địa phương, người đi theo ta. Hảo. Quỷ ưu tự nhiên là không có tư cách tham dự này nói chuyện. Phương Vô Dạ lấy ra tới thần dược hạt giống còn có kia một ít thần dược cây non làm thôn trưởng phi thường tâm động, chính là thôn trưởng lại cự tuyệt. Hoàng Vô Dạ mày nhíu lại, thôn trưởng nói: "Vô Dạ tiểu tử, nếu là mặt khác linh dược, cho dù là thần dược cấp bậc chúng ta cũng sẽ không nói hai lời đáp ứng cho ngươi. Cho dù ngươi không lấy này một ít trao đổi, bắt được đệ nhất ngươi cũng có tư cách được đến thần dược, chúng ta phi thường xem trọng ngươi luyện đan thiên phú." Nhưng là kia hai loại thần dược không được. Chúng ta mong lâu như vậy mới chờ đến chúng nó thành thủ, cũng có quan trọng việc cần hoàn thành, chúng ta không thể đem chúng nó giao cho bất luận kẻ nào. Xem ra không được a Hoàng vô dại trong lòng có chút mất mát, nhưng là lại không có tính toán như vậy dễ dàng từ bỏ. Hắn nói, các ngươi dược linh cổ thôn là sẽ ra chuyện gì sao? Có ta giúp được với vội sao? Không có. Vì lấy biểu xin lỗi, trừ bỏ kia hai dạng, chúng ta dược viên linh dược tùy tiện ngươi chọn lựa, nhiều hơn một loại. Ta tới đây mục đích đó là bọn họ, nếu không có, ta phải nghĩ cách đi địa phương khắc tìm. Hoàng vô dạ rời đi, cái này làm cho thôn trưởng phi thường ấy nấy, ra dược linh cổ thôn ở ngoài, phòng chứng rất khó tìm đến kia hai loại thần dược. Quỷ ưu nhìn đến Hoàng vô dạ đi ra, không chịu nổi tịch mịch tới châm chọc niệm ai, xem ngươi sắc mặt không hảo a Nói cho ngươi là không có khả năng sự tình, ngươi thắng lại có thể như thế nào? Thắng không thể như thế nào? nhưng là tốt xấu có thể làm người thảm bại cũng không tồi. Quỷ U Phi thường phẫn nộ, ở Hoàng Vô Dạ phải rời khỏi thôn thời điểm, Dược Song Song đuổi theo lại đây. Vô Dạ Công Tử, người từ từ ta. Vô Dạ Công Tử, tuy rằng không có bắt được linh dược, nhưng là Hoàng Vô Dạ biết bọn họ có nỗi niềm khó nói, cũng không có giận chó đánh mèo dược linh cổ thôn người. Dược Song Song hỏi, Vô Dạ Công Tử, ngươi thực yêu cầu kia hai loại linh dược sao? Hoàng Vô Dạ nói, ừn. Thực yêu cầu. Chúng ta thôn trưởng cũng là bất đắc dĩ, bởi vì lao thôn trưởng, lão thôn trưởng chúng kịch độc sống không được đã bao lâu, cần thiết yêu cầu kia hai loại thần dược luyện chế đan dược giải độc. Chúng ta lão thôn trưởng là dược linh cổ tộc trụ cột, nếu là hắn ngã xuống kia một ít mơ ước chúng ta dược linh cổ thôn người tuyệt đối sẽ không an phận, đối với chúng ta cổ thôn tới nói có diệt tộc nguy hiểm. Thôn trưởng thủ này một bí mật không chịu nói cho người ngoài. Dược Song song sợ Hoàng vô dạ đối bọn họ cổ thôn có cái gì hiểu lầm toàn bộ đều nói. Nàng tin tưởng Hoàng vô dạ, một cái có thể như vậy cẩn thận chỉ đạo nàng lại còn có người lớn lên xinh đẹp tuyệt đối không phải cái gì người xấu. Hoàng vô dạ nói, thì ra là thế. Nếu là chúng độc nói, có lẽ ta có biện pháp. Song Song tiểu thư, có thể theo ta đi một chuyến sao? Ta tưởng cùng thôn trưởng lại một lần hảo hảo nói chuyện. Này, chuyện này không có khả năng kia độc chúng ta toàn thôn trưởng lão đều không có biện pháp, vô dạ công tử ngươi. Ta có lẽ sẽ có biện pháp. Yên tâm đi. Hoàng vô dạ cười nói. Cười quá đẹp, dược song song cảm giác chính mình đều phải bị mệt hoặc. Hảo. Nàng cấp hoàng vô dạ dẫn đường đi tìm thôn trưởng. Thôn trưởng nhìn đến hoàng vô dạ tới cười nói. Vô dạ tiểu tử, ngươi thay đổi chủ ý. Ta hiện tại mang ngươi đi dược viên. Hoàng vô dạ nói, lấy thuốc sự tình chờ hạ lại nói. Ta hiện tại tưởng cùng ngươi nói chuyện lao thôn trưởng sự tình. Song song. Vừa nghe đến hoàng vô dạ nói, thôn trưởng nổi giận, trừng mắt tránh ở hoàng vô dạ phía sau rược song song. Đây là chúng ta thôn bí mật, ngươi. Ngươi thế nhưng cùng người ngoài nói, ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Ngươi. Thôn trưởng, song song tiểu thư cũng là tưởng giúp ta vội, Ngươi nguyện ý lại cùng ta nói chuyện sao? thôn trưởng lúc này suy nghĩ muốn như thế nào lấp kín hoàng vô dạ miệng tự nhiên đáp ứng rồi hoàng vô dạ đi thẳng vào vấn đề nói ta đối độc có điều độc qua muốn nhìn xem láo thôn trưởng có lẽ ta có thể giải độc thôn trưởng nói vô dụng nếu là chúng ta có thể sử dụng mặt khác linh dược luyện đan cho ta cha giải độc cũng sẽ không chờ đến chúng nó thành thủ Liên tính là dùng kia hai loại song sinh linh dược kỳ thật cũng không có bao lớn nắm chắc chính là đã không có bao nhiêu thời gian cũng không có biện pháp khác. Chúng ta cần thiết thử xem, dược linh cổ thôn hiện tại còn không thể không có cha ta. Làm ta nhìn xem chẳng lẽ cũng không được sao. Dù sao bí mật này ta cũng biết, lấy các ngươi dược linh cổ thôn hành sự tắc phong cũng không thể giết người diệt khẩu. Là không thể giết người diệt khẩu, nhưng là chúng ta chỉ sợ sẽ không làm người rời đi chúng ta thôn. Những việc này, làm ta nhìn lao thôn trưởng tình huống lại nói. Thôn trưởng cũng không nghĩ ta xông vào đi. Người tiểu tử này thôn trưởng thực bất đắc dĩ, vì thế chỉ có thể mang hoàng vô dạ đi xem lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng ngôi nhan sắc biến thành cho đen sắc, chúng độc rất sâu, kịch độc đã tận xương. Hoàng vô dạ kiểm tra rồi một phen nói: Ta có thể giải độc? Không có khả năng. Thánh giai luyện đan sư đều không được, ngươi một cái thiên giai. Hoàng vô dạ cười nói: Ta có thể luyện chế ra thiên giai cửu phẩm đan dược, nhưng là không đại biểu ta là một cái thiên giai luyện đan sư a không có khả năng. Ngươi mới bao lớn A. Như vậy tuổi nhỏ thánh giai luyện đan sư, ngươi đừng làm ta sợ. Hoàng vô giả nói, kia hai loại song sinh thần dược tuy rằng là giải độc thánh vật, nhưng là đối lao thôn trưởng độc lại không có một chút biện pháp. Ngược lại sẽ làm lao thôn trưởng ra tốc diệt vong. Ta có giải độc phương pháp, thôn trưởng cho ta chuẩn bị phòng luyện đan đi. Thôn trưởng như cũ không tin, nhưng là chỉ là luyện đan, hắn này không ôm thử xem xem thái độ. Hắn gật đầu nói, hảo, Hoàng vô dạ đi phòng luyện đan, người khác đều bị tiễn đi chỉ có Hoàng vô dạ còn lưu lại, mà trong tộc trưởng Lao biết được chuyện này đều cảm thấy khó có thể tin. Hoàng vô dạ là rất có thiên phú, nhưng là muốn nói hắn có thể giải Lao thôn trưởng độc, ta không tin. Thật là hồ nháo, chúng ta đối ngoại nói Lao thôn trưởng đang bế quan, nếu là làm người ngoài biết Lao thôn trưởng trúng độc gần chết kia đã có thể phiền bài lớn. Nhất định không thể làm Hoàng Vô Dạ rời đi chúng ta cổ thôn A. Dược song song bị phạt, đi phạt quỳ tư đường, này vẫn là bước đầu tiên, lúc sau xử phạt sẽ càng ngày càng tàn nhẫn, nhưng là nàng không hối hận. Hoa một ngày thời gian, vận dụng lịch thiên âm dương đỉnh còn có thân hỏa, Hoàng Vô Dạ đem giải độc đan dược cấp luyện chế ra tới. Hoàng Vô Dạ nói, đây là cấp thôn trưởng luyện chế giải độc đan, ta tổng cộng luyện chế 7 viên, mỗi ngày dùng một viên, 7 ngày lúc sau. Thôn trưởng độc là có thể giải. Này hoàn toàn là không có khả năng sự tình, bọn họ đều không tin. Này đan dược không thể cấp thôn trưởng dùng A. Nếu là. Nếu là ra vấn đề, kia nhưng làm sao bây giờ? Thôn trưởng tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nếu. Hoàng vô dạ nói, nếu các ngươi không tin ta nói, có thể tìm một người thử độc. Dùng lao thôn trưởng huyết liền có thể làm người trung đồng giảm độc, sau đó dùng là có thể biết hiệu quả. Chúng ta trong thôn người ai đều không thể hy sinh. Làm chúng ta người thử độc, vì cái gì không phải tiểu tử ngươi thí, này đan dược là ngươi luyện chế ra tới. Nếu ta có thể nói tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là này độc đối ta không có tác dụng. Hoàng vô dạ thật sự chạm vào lão thôn trường huyết, nàng nhất phẩm hoàng linh sư thực lực, mọi người cảm thấy nàng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Chính là lại không có. Hắn một chút sự tình đều không có. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoàng Vô Dạ nói, "Như vậy kịch độc, liền tính là bách độc bất xâm thể chế phòng trừng cũng vô pháp chống cự độc tính." "Tiểu tử này thế, nhưng không có việc gì." "Hắn thể chất hảo biến thái a." Hoàng Vô Dạ nhàn nhạt nói, "Cái này các ngươi tổng nên tin tưởng ta đi." "Tin tưởng là tin tưởng, nhưng là thử độc người lại không hảo xác định." Lúc này Dược Song Song chạy ra tới nói, "Ta tin tưởng Vô Dạ công tử, ta tới thử độc." "Các vị trưởng lão cả giận nói, Ngươi này tiểu nha đầu quả thực hồ nháo. Không được, tuyệt đối không được. Dù sao ta đều là trong thôn tội nhân, dù sao các ngươi cũng muốn phạt ta, còn không bằng làm ta phát huy một chút tác dụng, ta mặc kệ, khiến cho ta tới. Dược song song bướng bỉnh phải thử một chút, bọn họ không có biện pháp, đương kia huyết dung nhập dược song song trong thân thể thời điểm, bọn họ đều vì dược song song méo một phen mồ hôi lạnh. Nàn vạn không cần xảy ra chuyện A. Độc tiến vào thân thể dược song song phi thường khó chịu cảm giác chính mình muốn chết hoàng vô dạ vội vàng đem đan dược đưa cho dược song song nhanh lên ăn dược song song ăn xong đan dược lúc sau nháy mắt được đến cứu rối, sắc mặt hảo không ít mọi người nhìn đến này biến hóa ngạc nhiên không thôi thật sự hữu hiệu ta không nhìn lầm đi song song trong thân thể độc đã không có này đan dược quá thần kỳ hoàng vô dạ đem ba viên đan dược giao cho dược song song nói tuy rằng ngươi chúng độc không thâm nhưng là vẫn là muốn liên tục dùng ba ngày đan dược mới được để ngừa lưu lại cái gì tai họa ngầm hảo tuân mệnh dược song song bốn dĩ liền sùng bái hoàng vô dạng hiện tại liền càng thêm sùng bái hắn những người khác đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hoàng vô dạng hoàng vô dạng hỏi cái này nguyện ý tin tưởng ta sao bọn họ giống như đang nằm mơ giống nhau như vậy một cái còn tuổi nhỏ luyện đan sư lại là như vậy lợi hại bọn họ lúc này còn có cái gì hoài nghi Chạy nhanh làm lao thôn trưởng ăn vào giải độc đan. Giải độc đan hiệu quả thực rõ ràng, lao thôn trưởng sắc mặt hảo một ít, nhưng là lao thôn trưởng trúng độc quá sâu, cho nên cũng không sẽ tỉnh lại nhanh như vậy. Ngay cả như vậy, nhanh như vậy chuyển biến tốt đẹp, cũng làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Hoàng vô dạ nói, ba viên đan dược phải cho song song tiểu thư dùng, ta còn muốn tiếp tục luyện chế một lò đan dược mới được. Hôm nay vô dạ công tử luyện chế này đan dược đã thực vất vả chưa nghỉ ngơi lại luyện chế đi. Đúng vậy. Không được. Một hơi đều luyện chế ra đến đây đi. Hoàng vô dạ đem cũng đủ đan dược luyện chế ra tới, giao cho thôn trưởng. Thôn trưởng nói, kia hai loại linh dược, chờ ta cha tỉnh táo lại, ta xin chỉ thị lúc sau, vô dạ công tử liền có thể lấy đi. Phía trước sự tình xin lỗi. Không có việc gì. Dược song song trừng phạt cũng hủy bỏ, rốt cuộc nàng chính là lập hạ một kiện công lớn. Này công lớn có thể xa xa để nàng sai lầm, các vị trưởng lao thích hắn còn tới không kịp. Chờ đến kia hai loại linh dược là có hy vọng rồi, hoàng vô dạ ở dược linh cổ thôn ở ba ngày, ba ngày lúc sau chuyển ra tới mà một cái tin tức tốt, đó chính là lao thôn trưởng đã tỉnh. Lao thôn trưởng chúng kia độc lúc sau liền không báo bao lớn hy vọng, hắn tỉnh lại thời điểm có chút hoàng hốt, đối mặt mừng rỡ như điên thân nhân, hắn dò hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thôn trưởng cấp lao thôn trưởng nói hoàng vô dạ sự tình, một cái 17 tuổi luyện đan sư có này phiên năng lực, lao thôn trưởng đều khó có thể tin. Sao có thể? Cha, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt ta làm vô dạ công tử tới xem ngươi. Thôn trưởng nói. Hảo, ta hiện tại cảm giác thân thể thực không tồi, nửa ngày thời gian tinh thần trạng vững là có thể biến hảo. Lao thôn trưởng tỉnh lại tin tức những người khác đều đã biết. Hoàng vô dạ trở thành bọn họ toàn thôn đại ân nhân. Hoàng vô dạ đi gặp Lão thôn trưởng, Lão thôn trưởng phát hiện Hoàng vô dạ so với hắn trong tưởng tượng thoạt nhìn còn muốn tiểu, Lão thôn trưởng nói nói, thật là giang sơn đại có nhân tài ra a. Con tuổi nhỏ liền có này phiên thành tiểu, Lão phu bị đả kích tới rồi. Hoàng vô dạ cười nói, ta cũng là cơ duyên xảo hợp được đến luyện đan truyền thừa, mới có này phiên thành tiểu. Nghe nói ngươi tiểu tử này rất kiêu ngạo rất tự tin. Như thế nào ở Lao Phu trước mặt ngược lại khiêm tốn lên. Lao thôn trưởng thực lực không tầm thường, ta này không phải muốn lễ phép một chút sao. Hơn nữa ta còn muốn các ngươi trong thôn thần dược đâu. Kia hai loại thần dược Lão Phu biết liền tính là thành thục cũng cứu không được ta. Hiện giờ ngươi đã cứu ta, ngươi muốn cái gì linh dược chúng ta đều có thể đáp ứng. Có mặt khác coi trọng linh dược ngươi đều có thể tùy ý lấy đi. Hoàng vô dạ cười nói, Lao thôn trưởng như vậy hào phóng. Ta đây cũng không khách khí. Ta có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên đi trước lấy linh dược, không thể chờ đến lao thôn trưởng bình phục, Cứu người quan trọng. Cứu người quan trọng. Lao phu đã không có gì tật xấu, liền dư lại một ít dư độc. Mang tiểu tử này đi dược viên đi. Hảo. Thôn trưởng trả lời. Thôn trưởng mang theo hoàng vô dạ đi dược viên, bảo hộ dược viên trưởng lão đều đối hoàng vô dạ cung cung kinh kính. Dược linh cổ thôn người đối chính mình linh dược vẫn là thực coi trọng, nếu là người khác tới lấy thuốc nói, bọn họ cũng sẽ không có tốt như vậy sắc mặt. Thủ vệ dược viên trưởng lao nói, hoàng công tử, bên trong thỉnh. Dược linh nhất tộc tuyệt đối là tài bồi linh dược hảo thủ, nơi này linh dược sinh trưởng cực hảo. Hoàng vô dạ đối đại trưởng lao nói, dược linh cổ thôn đem linh dược bồi dưỡng tốt như vậy, này hoàn toàn là không nghĩ làm ta hơi chút thủ hạ lưu tình một chút. Ngươi tiểu tử này không cần toàn bộ đều rút hết liền hảo. Đại trưởng Lao Bất Đắc Dĩ nói. Đi trước đi kia hai loại thần dược, chúng nó vừa vận thành thủ. Cảm tạ các vị. Hoàng vô dạ cười nói. Nàng đi hai thuốc, sau đó đặt ở trong không gian, tiếp theo đi chọn lửa cái khác linh dược. Phàm Lan nàng không có linh dược, nàng tự nhiên sẽ không khách khí, bất quá chỉ là cầm cây non hoặc là cảnh cây, cũng không toàn bộ đều lấy đi. Nịch thiên âm dương đỉnh không gian. Liền tính là một chút cành cây cũng có thể thực mau trưởng thành. Hoàng vô dạ cũng không có lòng tham mang đi bọn họ dược linh cổ thôn rất nhiều linh dược, cho nên bọn họ tổn thất không không nhiều lắm, đối hoàng vô dạ liền càng là thích. Hoàng vô dạ thải xong dược lúc sau liền phải rời khỏi, đại trưởng lão cùng thôn trường nói, vô dạ công tử, chúng ta đưa ngươi. Hoàng vô dạ phải đi, đưa nàng người nhưng đều không ít. Chính là khi bọn hắn muốn tới gần cửa thôn thời điểm. Bọn họ phát hiện cửa thôn trận pháp có người ở phá hư. Thôn trưởng bạo nộ, thế nhưng có người dám phá hư chúng ta thôn trận pháp. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Thôn trưởng bọn họ đoàn người dành trước sông ra ngoài, kết quả phát hiện mấy cái quen thuộc gương mặt, còn có một đám thực lực không tầm thường cường giả. Thôn trưởng nói, các ngươi là quỷ vương điện người. Cầm đầu một cái âm trầm trầm lao giả nói, đối. Chúng ta đó là quỷ vương điện người. Các ngươi tới có gì phải làm sao? kia tiểu nha đầu tới chúng ta dược linh cổ thôn, chúng ta nhưng không có bạc đãi nàng. Nàng bại bởi vô dạ đó là nàng thực lực không đủ. Trước mặt mọi người nói nàng thực lực không bằng hoàng vô dạ, cái này làm cho quỷ U Phi thường phẫn nộ. Quỷ vương điện này một ít người một đám sắc mặt tâm trầm, kia một cái lao giả nói, chúng ta tới đây, tự nhiên không phải bởi vì tiểu bối chi gian cọ sát, mà là bởi vì đại sự. Đại sự. Ta dược linh cổ thôn cùng các ngươi quỷ vương điện chi gian, tựa hồ không có gì đại sự đi. Thôn trưởng, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nghe nói các ngươi lão thôn trưởng đã căng không được bao lâu. Cho dù có hai loại thần dược cứu mạng nhưng là không có lợi hại luyện đan sư luyện chế đan dược cũng là vương công. Ta là quỷ vương điện đại trưởng lão âm bản, nói vậy các ngươi cũng nghe quá ta danh hào. Nếu là ta luyện đan nói, so các ngươi dược linh cổ thôn người luyện đan phải có nắm chắc nhiều. Bởi vì ta là cựu phẩm thánh giai luyện đan sư. Lao thôn trưởng xảy ra chuyện tin tức thế nhưng truyền ra đi, truyền ra đi người tự nhiên không có khả năng là hoàng vô dạng, kia còn có ai. Bọn họ liếc hướng quỷ ưu, xem ra quỷ vương điện phái một cái tiểu hoa nhi tới tham gia lúc này đây tỉ thí, dắp tâm bất lương. Trong thôn nhất định có người cùng nàng tiếp xúc quá. Thôn trưởng nói, các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Phía trước bọn họ là không có năm chắc luyện đan. Nhưng là hiện tại căn bản là không cần phải, bởi vì độc đã giải. Chúng ta yêu cầu cũng không nhiều lắm, chỉ cần các ngươi đem các ngươi dược linh cổ thôn dược viên bên trong thập phần chi chín linh dược nhường cho chúng ta, chúng ta liền ra tay giúp các ngươi. Về sau các ngươi dược linh cổ thôn sản xuất linh dược, chúng ta quỷ vương điện ưu tiên tuyển, còn có quỷ vương điện đưa ra này từng điều điều kiện hoàn toàn là sư tử đại há muộn. Thôn trưởng lạnh lùng nói, các ngươi không cảm thấy thật quá đáng một chút sao? Âm đường quanh có quá mức sao? Ta không cảm thấy, bởi vì các ngươi không có lựa chọn nào khác, các ngươi dược linh cổ thôn nếu là không có lao thôn trưởng ở chúng ta tam điện trong mắt, cái gì đều không phải. Bọn họ khinh thường, bọn họ khinh thường cùng kiêu ngạo làm dược linh cổ thôn người vô cùng phẫn nộ. Nếu là hoàng vô dạ không có cấp lao thôn trưởng giải độc, có lẽ bọn họ thật sự không có lựa chọn nào khác, sẽ bị bức đáp ứng. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Bọn họ mới sẽ không làm ra như vậy ngu xuẩn lựa chọn, lấy quỷ vương điện lòng tham, nếu là cho bọn hắn mở ra một cái miệng to, bọn họ toàn bộ thôn đều sẽ bị như tầm ăn lên rớt. Thôn trưởng lạnh lùng nói, quỷ vương điện các vị, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Chúng ta dược linh cổ thôn, từ nay về sau không bao giờ hoàn nền các ngươi. Ngu xuẩn người, các ngươi thế nhưng cự tuyệt. Thôn trưởng sẽ cự tuyệt, làm quỷ vương điện người có chút kinh ngạc. Thỉnh các ngươi rời đi. Thôn trưởng nói, xem ra này dược linh cổ thôn là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã không có lao ra hỏa kia chống lưng, các ngươi xem như hàng. Động thủ, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Bị thôn trưởng cự tuyệt, bọn họ như cũ chưa từ bỏ ý định, mà là một đám đằng đằng sát khí muốn động thủ. Dược linh cổ thôn người sắc mặt đại biến, nói, các ngươi quỷ vương điện người hảo sinh can rỡ. Đại trưởng lao nói, âm bàn đúng không? làm lão phu tới sẽ sẽ người đối phương hiển nhiên là muốn tới nạnh thừa dịp bọn họ dược linh cổ thôn lão thôn xảy ra chuyện tới nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của bọn họ dược linh cổ thôn cũng không phải dễ khi dễ bọn họ cũng không phải không biết giận ai sợ ai vậy anh hai bên trực tiếp đấu võ lên này dù sao cũng là ở dược linh cổ thôn địa bàn quỷ vương điện người giết qua tới nhưng thảo không đến cái gì chỗ tốt lúc này quỷ u nói vương bá Giết kia tiểu tử. Chính là kia tiểu tử. Lúc này nàng mang theo kiểu hận cùng ghen ghét ánh mắt nhìn hoàng vô dạ, hận không thể đem hoàng vô dạ cấp đại tá táng khối. Kia một cái vương bà nói, công chúa yên tâm, kia tiểu tử cũng dám khi dễ cung chủ, tội đáng chết vạn lần. Còn có như vậy thiên phú, điện chủ đã hạ lệnh, không thể lưu. Một cái 17 tuổi cựu phẩm thiên giai luyện đan sư quá dò người, loại người này cùng quỷ vương điện chi gian đã có không nhỏ mâu thuẫn. Há có thể làm tiểu tử này sống ở trên thế giới này. kia một cái vương bá mang theo quỷ u một ít hộ vệ giết qua đi. Dược linh cổ thôn kia một ít người cảm giác được không ổn. Vô dạ công tử, nhanh lên hồi trong thôn. Nhanh lên. Hoàng vô dạ luyện đan thiên phú kinh người. Nhưng là bọn họ lại không quên hoàng vô dạ chỉ là một cái nhất phẩm hoàng linh sư. Ở như vậy chiến đấu bên trong, hoàng linh sư cùng cấp với pháo hôi. Nhanh lên đi bảo hộ hắn. Quỷ Vương Điện người khi nào không tới, cố tình ở vô dạ công tử rời đi cổ thôn thời điểm tới, cái này làm cho hắn quấn vào như vậy chiến đấu bên trong. Nếu là vô dạ công tử có một cái không hay xảy ra, bọn họ dược linh cổ thôn hoàn toàn là lấy đoán trả ơn. Frank Lúc này trong thôn trận pháp bị Quỷ Vương Điện người phá, Quỷ Vương Điện biết được Lao Thôn Trưởng xảy ra chuyện tin tức nhiều ngày như vậy, đều ở chuẩn bị, chuẩn bị thực sung túc. Trận pháp bị phá Hoàng vô dạ liền tính là trốn hồi thôn cũng rất nguy hiểm, dược linh cổ thôn người cản lại không ít địch nhân, nhưng lại như cũ có địch nhân tới gần Hoàng vô dạ. Vô dạ công tử, uy hiếp, Tiểu tử, kia một ít phế vật như cũ không giúp được ngươi, ngươi liền nhận mệnh chịu chết đi. Tiểu bạch bạch, ra tới! Kia một cái tới gần Hoàng vô dạ linh đế, nên đón Tiểu bạch bạch một mõm uất. Mà những người khác công kích cũng bị Hoàng vô dạ cấp tránh đi. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói nhận lấy cái chết. Ta xem là các ngươi tìm chết đi. Tứ tượng vô cực. Thủy Nguyệt kính diệt. Ầm ầm ầm. Không bố lực lượng hướng tới địch nhân thổi quét mà đi. Ầm ầm ầm. Lúc này Dược Linh cổ thôn nhân tài phát hiện, Hoàng vô dạ không chỉ là luyện đan thực lực biến thái, này sức chiến đấu cũng là biến thái tới rồi cực điểm. Đây là nhất phẩm hoàng linh sư sao? Không cần lừa gạt bọn họ được không? Một chút đều không giống. Đế linh sư dưới, bị như vậy công kích chỉ cảm thấy đến khí huyết dâng lên, cả người đều đau muốn chết. Mà kia một con tiểu bạch hồ ly cũng không biết là cái gì chủng loại, giống nhau đế linh sư căn bản khó đối phó. Phía trước lời thề son sắc đối công chúa nói lập tức thu thập hoàng vô dạng, kết quả chu toàn thật lâu đều không có đem người cấp thu thập. Quỷ u không có tham chiến, tại hậu phương quan chiến, nhìn đến giao thủ nhiều như vậy hiệp nàng này một ít thủ hạ còn không có trọng thương hoàng vô dạng còn không có đem hoàng vô dạ cấp giết, khởi cắn răng. Thủy linh thiên diệt. Hoàng vô dạ ở tham chiến bên trong, thuận tiện làm quen một chút thủy nguyên tố lực lượng. Mà lúc này, dược linh cổ thôn người đã xảy ra chuyện. Bọn họ bị ám toán. Quỷ vương điện nhất am hiểu không phải luyện dược, mà là luyện độc. Lúc này đã có không ít người bị kịch độc cấp ám toán. Tình thế ở nghịch chuyển, dược linh nhất tộc người tri ân báo đáp, sảng khoái cho nàng linh dược. Nàng cũng không nghĩ bọn họ sẽ ra chuyện. Bại lộ thủy phượng, vẫn là. Hoàng vô dạ đen nhánh con ngươi vừa chuyển, ánh mắt quét tới rồi giữ tận nhìn nàng quỷ u có lẽ còn có một cái biện pháp. Hoàng vô giả nói, phong linh, ngươi đều yên lặng lâu như vậy, giúp cái tiểu vội bái. Thêm vào một chút ta tốc độ. Quỷ vương điện người đại bộ phận đều ở công kích dược linh cổ thôn người, quỷ ưu bên người không có người bảo hộ, nhưng là ngay cả như vậy muốn tiến lên đối phó quỷ u Lấy hắn hiện tại thực lực căn bản chính là không có khả năng sự tình. Cho nên yêu cầu Phong Linh hỗ trợ. Ân, Phong Linh trở về Hoàng Vô Dạ một cái đơn âm. Thực mau, Hoàng Vô Dạ thân thể càng thêm huyển chuyển nhẹ nhàng, trong nháy mắt màu trắng thân ảnh ở đám người bên trong xuyên qua mà qua, bọn họ trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Thật nhanh tốc độ. Ngăn lại kia tiểu tử. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, đã không còn kịp rồi. Hoàng vô dạ lúc này cầm thanh long kiếm, đặt tại bọn họ quỷ vương điện tiểu công chúa trên cổ. Các ngươi toàn bộ đều cho ta dừng tay, bằng không quỷ ưu liền mất mạng. Hoàng vô dạ nói. Chính mình đây là bị bắt cóc, quỷ ưu trận tròn đôi mắt, giận dữ hết. Hoàng vô dạ, ngươi thật to gan, cũng dám bắt cóc ta. Ngươi tìm chết. Ngươi hảo xảo. Ta không ngừng dám bắt cóc ngươi, còn dám đem ngươi cấp cắt cổ. Ngươi tin hay không? Hoàng vô dạ kiếm vừa động. Quỷ ưu trên cổ ra một đạo vết máu. Quỷ ưu ăn đau, xem hoàng vô dạ ánh mắt càng là hận không thể đem hoàng vô dạ cấp an tươi nuốt sống, nhưng là nàng không dám lại xảo. Tiểu tử, vông ra điện hạ. Tiểu tử, ngươi sống không kiên nhẫn. Tiểu công chúa ở bọn họ trước mắt bị bắt góc, bọn họ cũng phi thường phẫn nộ, một đám hung thần ác sát đe dọa hoàng vô dạ. Tiểu cái gì kê Vô dụng, các ngươi cho ta dừng tay. Bằng không các ngươi kêu lớn tiếng như vậy sợ tới mức ta tay run liền không hảo. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, tay là ở run. Đương nhiên nàng không phải bị dọa, mà là cố ý, quỷ ú lúc này đều bị sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh Cứu ta! Cứu ta! Ta không muốn chết! Bọn họ không thể không dừng tay, đối hoàng vô dạ nói, tiểu tử, ngươi nói tốt, chúng ta dừng tay ngươi liền. Bọn họ nói còn không có nói xong. Hoàng vô dạ liền cảm giác được khủng bố nguy hiểm đánh út lại, phong linh cũng cảm giác được tốc độ thêm vào nhanh nhất, đem quỷ u cấp đẩy đi ra ngoài. Vô anh, một trận rung trời động mà tiếng vang, đem mọi người cấp khiếp sợ. Đây là, đây là đỉnh đế linh sư lực lượng, tuyệt đối là đỉnh đế linh sư. Võng, một cái hắc y rìa láo giả xuất hiện, hắn bắt được đã bị dọa ngất xỉu đi quỷ u, lạnh lùng nói, này tiểu nữ hoa so với ta đồ đệ kém xa. Một chút đều không giống như là thân huynh muội, kia một cái âm đường quanh co, đương nhiên, tiểu công chúa tuy rằng thiên phú cũng không tệ lắm, đại sư so với thiếu điện chủ kém xa, cũng liền vạn độc tôn giả người tuệ nhãn thức châu, thu thiếu điện chủ làm đồ đệ. Đem thiếu điện chủ bồi dưỡng lợi hại như vậy. Nếu là thiếu điện chủ tới, nơi nào luôn được đến hoàng vô giảm như vậy kiêu ngạo. Dược linh của thôn người sắc mặt đại biến, không tốt. Vạn độc tôn giả. Vạn độc tôn giả là một cái đỉnh đế linh sư, đồng thời cũng là một cái rất mạnh độc sư, toàn bộ thương lan đại lục chỉ sợ ở độc thuật phía trên phòng trường không có người so đến qua hắn. Nghe nói vạn độc tôn giả là thu quỷ vương điện thiếu điện chủ làm đồ đệ mới đáp ứng thành quỷ vương điện khách hành, bằng không quỷ vương điện nhưng không có tư cách làm hắn đương khách hành. Ở cho bụi tản ra lúc sau, hoàng vô dạ thế nhưng đứng lên. Tuy rằng phản ứng mau, tránh đi kịp thời, phong linh phối hợp cũng thực hảo. Nhưng là nàng vẫn là bị thương, khỏe miệng chạy xuống màu đỏ tươi tơ máu. Vạn độc tôn giả có chút kinh ngạc, có thể phản ứng nhanh như vậy tránh đi ta công kích còn chưa có chết, ngươi tiểu tử này trên người có bảo vật. Bị như vậy một đôi vẫn đủ cơm trầm mặt theo dõi, giống như bị quỷ quái theo dõi giống nhau, này một cái lao ra hỏa cũng coi như được với là quỷ quái. Đi! Phong Linh lạnh lùng nói. Đi! Liên tính là kia Thủy Phượng Hoàng. Phỏng trừng cũng chỉ có thể cùng này lão quái vật đua trọng thương, ngươi nguyện ý nó trọng thương sao? Không muốn nói, biện pháp tốt nhất chính là đi. Muốn chạy trốn nói có phong linh phối hợp hơn nữa thủy phượng nàng là có thể chạy rớt, nhưng là nếu là nàng chạy, lấy người này tàn nhẫn, phỏng trừng toàn bộ dược linh cổ thôn người một cái người sống đều lưu không dưới. Dược linh cổ thôn dân phong thuần phát, thực không tồi, nếu biến mất nói tuyệt đối là thương lan đại lục tổn thất. Muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử này có cái gì bảo vật, đến nỗi mặt khác con kiến, là không chạy thoát được đâu. Vạn độc tôn giả chụp vào hoàng vô dạ, một lúc sau một cổ lực lượng nào tới. Và anh, hắn lực lượng bị chặn lại, động thủ chính là Lao Thôn Trưởng. Mọi người kích động nói, Lao Thôn Trưởng. Lao Thôn Trưởng, ngươi đã đến rồi. Lao Hân Trương trên mặt như cũ có chứa bệnh trạng, nhưng là lại hảo không ít. Âm bàn rất là kinh ngạc, khiếp sợ nói. Ngươi không phải chúng độc hôn mê bất tỉnh sao? Như thế nào? Như thế nào còn có thể ra tới? Lao thôn trưởng cũng không có trả lời hắn nói, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía kia vạn độc tôn giả. Ta dược linh cổ thôn luôn luôn điệu thấp, các ngươi quỷ vương điện có phải hay không khinh người quá đáng? Lao gia hỏa, tuy rằng ngươi còn có thể đứng lên, nhưng là thực lực của ngươi căn bản là không phải đỉnh trạng thái, không có tư cách cùng ta một trận chiến. Có hay không tư cách? Ngươi thử xem xem. Lao thôn trưởng lạnh lùng nói. Lao thôn trưởng thực lực vốn dĩ cùng vạn độc tôn giả tương đương, nhưng là rốt cuộc bệnh nặng mới khỏi, chúng độc còn không có bị rửa sạch sạch sẽ, giao thủ không đến 10 cái hiệp, lao thôn trưởng như cũ hộp máu. Phúc! Cha! Lao thôn trưởng! Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, chẳng lẽ thiên muốn tiêu diệt bọn họ dược linh cổ thôn sao? Âm bản lao giả một bộ tiểu nhân đắc trí bộ giang nói đừng một bộ muốn tiêu diệt tộc bộ giang a chúng ta điện chủ nhân từ tuyệt đối sẽ không diệt của các ngươi mà là đem các ngươi quẩy dưỡng như là nô lệ giống nhau cho chúng ta quỷ vương điện làm trâu làm ngựa lao thôn trưởng không phải vạn độc tôn giả đối thủ toàn bộ dược linh cổ thôn đều gặp phải tai họa ngập đầu quỷ u lúc này nói tôn giả đại nhân dược linh cổ thôn người hữu dụng có thể lưu trữ không giết nhưng là này một cái hoàng vô dạ lưu không được Tiểu tử này là có điểm quỷ quái, lao phu quyết định dưỡng hắn đương một cái dược nhân. Vạn độc tôn giả trộm tới hoàng vô dạ, thôn trưởng bọn họ hô, vô dạ công tử, cẩn thận. Là ta chờ liên lụy ngươi a. Mà hoàng vô dạ gặp biến bất kinh, đối mặt như vậy một cái đáng sợ cao thủ công kích, nàng cười lạnh nói, lao đông tây, ngươi chết đã đến nơi. Nhà ta tiểu dạ nhi nói không sai, ngươi chết đã đến nơi. Một cái tả tứ thanh âm truyền đến. Thực mau một cổ khủng bố hàn khí che trời lấp đất đánh út lại, một đạo yêu giá thân ảnh xuất hiện ở hoàng vô dạ trước người. Hôm nay yêu tinh Như cũng là trang điểm quyến rũ màu đỏ, bất quá mặt nạ lại che khuất kia mỹ kinh tâm đoạt phách dung nhan. Đột nhiên xuất hiện người làm đại gia kinh ngạc, kia hàn khí làm dược linh cổ thôn cùng quỷ vương điện người lui về phía sau, chỉ có vạn độc tôn giả như cũ ở cùng yêu tinh rằng co. Bản tôn mới đi rồi lâu như vậy, liền có người khi dễ nhà ta tiểu Dạ Nhi. Yêu tinh tay xẹt qua hoàng vô dạ mặt, hắn tự nhiên là biết hoàng vô dạ bị thương, siêu cấp đau lòng. Hai người đứng chung một chỗ, cho người ta một loại nói không nên lời xứng đôi cảm giác, nhưng là này tựa hồ là nam tử a, Người là người phương nào? Vạn độc tôn giả nhìn không ra yêu tinh sâu cạn, nhưng là lại cảm thấy người này thực đáng sợ. Yêu huyết lạnh nhạt nói, người chết có tư cách biết bản tôn tên sao. Thức mau, yêu huyết liền động thủ. Tiểu tử. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ sợ ta sao? Đối mặt như thế kiêu ngạo người, vạn độc tôn giả cũng nổi giận. Với anh, hai người giao thủ, đánh rung trời động mà. Vạn độc tôn giả là dùng độc hảo thủ, chính là kia một ít độc một tới gần yếu huyết đã bị hàn băng ngăn cách, căn bản liền thương không đến hoàng vô dạ một chút ít. Nay quả thực là hắn khắc tinh, trong lúc nhất thời cảm giác toàn bộ cánh tay đều phải bị đông cứng. Vạn độc tôn giả biết, không thể đánh nữa. Vạn độc tôn giả nói. Đi, muốn chạy, nằm mơ. Yêu tinh là muốn giết hắn, chính là ở hắn muốn đuổi giết này một ít người thời điểm. Hoàng vô dạ lại đem hắn cấp kéo lại. hỗn đản, ai làm người ra tay. Đối thượng vẫn là một cái đỉnh đế linh sư. Yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi đừng lo lắng. Ta đều có thể ở nhạc phụ thủ hạ sống sót không có việc gì. Này một cái cặn bã không có gì ghê gớm. Hoàng vô dạ ngăn cản. Nhưng thật ra làm kia một ít người nhân cơ hội chạy thoát. Yêu huyết lạnh lùng nói, quỷ vương điện phải không? Về sau ta yêu vương điện sẽ thường xuyên bái phỏng của các ngươi, dám khi dễ bản tôn người. Đào tẩu kia một ít người ngây ngẩn cả người, yêu vương điện. Tam điện vì minh vương điện, quỷ vương điện, yêu vương điện, nghe đồn yêu vương điện đế tôn nhất thần bí, từ hắn trở thành điện chủ lúc sau, yêu vương điện thực lực trở thành tam điện tay, hắn thủ hạ người tài ba vô số. Này một người là Dược Vương Điện người nào? Hoàng vô dạ nao nào, yêu Vương Điện. Ấn. Bản tôn là yêu Vương Điện Điện chủ, kia một cái lao đông tây cầu làm ta đương, cũng không phải cái gì đại sự, cho nên không cần thiết cùng tiểu dạ nhi nói. Dược Linh cổ thôn người khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn là yêu Vương Điện Điện chủ, thế nhưng không phải cái gì đại sự. Hoàng vô dạ cũng không cảm thấy đây là cái gì đại sự, nhưng là lúc này yêu huyết trên tay độ ấm càng ngày càng lạnh. Chính là đại sự. Đừng lo lắng, thân thân liền hảo. Yêu huyết nói. Hoàng vô dạ cùng yêu huyết vì thế ở dược linh cổ thôn người trước mặt tú một phen ân ái. lão thôn trưởng kinh ngạc nói, hiện tại người trẻ tuổi A. Ô ô ô Dược song song khóc thành lệ nhân nhi. Nàng sung bái vô dạ công tử, lại không nghĩ rằng nàng cùng vô dạ công tử một chút khả năng đều không có, giới tính không đúng A. Yêu huyết tình huống cũng không tốt. Ít nhất so với trước cùng lao cha đánh lên tới thời điểm muốn không xong nhiều, vì thế hoàng vô dạ không có cự tuyệt yêu huyết gặp lại lúc sau thân cận. Ở dược linh cổ thôn để lại một đêm, chậm lại hồi minh vương điện. Người trẻ tuổi A. Thôn trưởng thở dài. Lao thôn trưởng trọng thương, nhưng là hoàng vô dạ đi vội thời điểm cho bọn họ chữa thương đang dược, lao thôn trưởng tình huống cũng ổn định xuống dưới. Hoàng vô dạ hỏi, thiên kia có động tĩnh sao? Hàng khí lại trọng. Bất quá tạm thời ta còn có thể áp chế đi xuống. băng chi thánh linh còn không có động tĩnh, tiểu dạ nhi đừng lo lắng. Chúng ta nắm chặt một chút nhất định có thể tìm được ngươi muốn thần thủy. Là phải nắm chặt. Ngày hôm sau hoàng vô dạ cùng yêu huyết phải rời khỏi, yêu huyết từ yêu vương điện mang đến người, thuận tiện giúp dược linh cổ thôn thêm vào trận pháp, miễn cho quỷ vương điện người lại một lần xâm nhập. Kỳ thật bọn họ khá tò mò tôn chủ phu nhân, chính là yêu huyết đem hoàng vô dạ tàng thực hảo. Không làm cho bọn họ nhìn thấy Vì thế Hoàng Vô Dạ cứ như vậy Quang Minh Chính Đại mang theo yêu huyết đi Minh Vương Điện Yêu huyết cũng không cần che giấu Dù sao hắn tới là tới làm một việc Không cần yêu tinh chôn chôn tránh tránh Rốt cuộc hắn mang theo mặt nạ Ai Hoàng Vô Dạ ở cửa bị ngăn cản Nàng chỗ tối tới mộ đêm điện Điện chủ lệnh bài nói Các ngươi nói Ta là ai Hoàng Vô Dạ Nhanh lên đi thông chi điện chủ Hoàng Vô Dạ đã trở lại Hoàng vô dạ cũng dám trở về. Lúc này có rất nhiều người đem hắn cấp vây quanh, hiển nhiên chuẩn bị động thủ. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, các ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng vô dạ, người đánh cắp chúng ta Minh Vương Điện chí bảo chạy đi ra ngoài cũng dám trở về, quả thực tìm chết. Điện chủ đã chuẩn bị xử trí dạ tước, nếu không phải đem Minh Tránh ở kia một cái độc điện bên trong, sớm đã đền tội. Bắt lấy hoàng vô dạ, điện chủ thật mạnh có thưởng. Hoàng vô dạ cười lạnh. Nàng cũng minh bạch, nàng lúc này mới rời đi mấy ngày, điện chủ cũng đã kiểm chế không được đối đêm minh động thủ, phòng trừng cũng sợ đêm dài lắm ậu. Hiện tại dạ tức tình huống hẳn là không thế nào hảo, tuy rằng mộ đêm điện bên trong có kịch độc làm người không dám đi vào, nhưng là khó bảo toàn đêm minh sẽ nghĩ đến biện pháp. Đừng nàng thật vất vả tìm được linh dược, hắn chơi chơi, vậy chăm bận việc. hoàng vô dạ lạnh lùng nói, không muốn chết nói, tránh ra. hoàng vô dạ... Dạ tước đã tự thân khó bảo toàn, xem ai còn hộ được ngươi. Hoàng vô dạ cười lạnh, tiểu bạch bạch động thủ. Yêu tinh, chúng ta mở một đường máu qua đi. Yêu tinh cười nói, hảo. Bản tôn phi thường vui vì tiểu dạ nhi cống hiến sức lực. Và anh, Bọn họ hai người vọt vào mộ đêm điện, chặn đường giả giết không tha. Thực mô hình điện điện chủ giết lại đây, hắn nhìn đến hoàng vô dạ giận không thể ác, hoàng vô dạ, thực hảo. Ngươi thế nhưng hôm nay đã trở lại, nhìn dáng vẻ ngươi có thể cùng dạ tức chết ở cùng một ngày. Đi tìm chết đi. Yêu tinh lạnh lùng nói, đáng chết chính là ngươi. Này một ít món lòng giao cho ngươi, ta không yên tâm, đi trước mộ đêm điện nhìn một cái. Hoàng vô dạ lược đi ra ngoài. Yêu tinh muốn nhanh lên đuổi theo hoàng vô dạ, cho nên đối này một ít người xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Cút ngay. Toàn bộ đều cút ngay cho ta. Đừng chống đỡ buồn cung. Người rốt cuộc là người nào? Hình điện điện chủ hỏi. Yêu huyết thực lực cường hãn, làm hình điện điện chủ phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới hoàng vô dạ lúc này đây trở về mời tới một cái thực lực không thua gì điện chủ giúp đỡ. Lúc này hình điện người quân lính tan rã, ngay cả hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Vâng! Hoàng vô dạ một đường vọt tới mộ đêm điện, phát hiện mộ đêm điện nơi địa phương, lúc này bị san thành bình điện. ầm ầm Ẩm! Sau lâm phương hướng lúc này bạo phát đại chiến, hoàng vô dạ sắc mặt đại biến, không tốt. Nàng băng mau tốc độ nhằm phía sau lâm phương hướng. Nàng cũng là xem trọng đêm minh, đêm minh phỏng trừng như cũ không có biện pháp đối phó mộ đêm điện độc, cho nên đem mộ đêm điện cấp phá hủy, tuy rằng độc khí sẽ tiết ra ngoài, nhưng là bọn họ dùng trận pháp đem kịch độc khống chế ở nhất định phạm vi, cũng không sẽ khuyết tán. Như vậy độc khí phai nhạt rất nhiều, cho nên bọn họ mới có biện pháp vọt vào đi. Dạ tước, quỳ xuống. Đương hoàng vô dạ tới rồi lúc sau, liền nghe được đêm minh kia tiểu nhân đắc chí thanh âm. Dạ tước thân thể chạm thẳng thắn, nhưng là lại đang run rẩy, bởi vì lúc này đêm minh đứng ở kia quan tài bên cạnh, nâng xuống tay. Làm sao vậy? Ngươi không phải thực cái ngươi mộng như sao? Vì nàng ngươi liền tôn nghiêm đều không bỏ được đông sao? Bất quá cũng là, chỉ là một cái người chết mà thôi. Để ý nhiều năm như vậy, tổng hội không thèm để ý. Dạ tước tức giận đến hai mắt phun hỏa. Lúc này dạ tước bị người vây công, mà đêm minh đê tiện bắt cóc ngọc nhì, làm dạ tước không thể có bất luận cái gì phản kháng. Hắn còn không trực tiếp giết dạ tước, mà là muốn nhục nhà hắn, phá hủy hắn tôn nghiêm, làm hắn bản thân đạt được thỏa mãn. Dạ tước, quy xuống ngươi thừa nhận cấu kết hoàng vô dạ, đánh cắp ta Minh Vương Điện trí bảo. Đêm minh nói. Dạ tước cười lạnh nói, cái gì Minh Vương Điện trí bảo, dạ tước ngươi trận mắt nói dối kia một ít trí bảo, vô dạ còn không nhất định nhìn chúng. Dù sao đều là vừa chết, nếu thỏa hiệp là ngươi đắc ý, còn không bằng trực tiếp kéo các ngươi này một ít bại hoại cùng nhau trốn cùng. Dạ tước trong mắt hiện lên hung ác chi sắc. Ngươi, ngươi thật sự không sợ ta hủy diệt rồi ta thi thể. Không chết, ta sẽ bồi hắn, ngươi cũng cho nàng trốn cùng. Dạ tước không màng tất cả vọt qua đi. Vốn tưởng rằng gặp được vô dạ lúc sau. Sơn trọng thủy phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một hồn, hắn có thể tái kiến Mộng Nhi, Mộng Nhi có thể hào lên. Lại không có nghĩ đến đêm Minh như thế lòng ngông giả thú, hắn đều không cùng hắn tranh cái gì, chỉ nghi cứu sống Mộng Nhi, mà này mà một cái thân huynh đệ lại trăm phương ngắn kế muốn hắn mệnh. Xem ra muốn cho vô dạ bạch lăn lộn một hồi, hắn đợi không được hắn mang theo kia hai loại linh dược đã trở lại. dạ tước muốn không màng tất cả lôi kéo hắn cùng chết. Này đem sợ chết đêm minh cấp dọa tới rồi, hắn hô, cho ta ngăn lại hắn, nhanh lên ngăn lại hắn. Mau. Ba ba ba. Đêm minh thủ hạ kêu một ít cao thủ, điên cuồng công kích Dạ Tước. Phanh, phanh phanh phanh. Mà Dạ Tước hoàn toàn không màng chính mình bị thương, cũng không biết đau giống nhau, một đôi mắt biến thành đỏ như máu, chỉ nghĩ đêm minh chết. Liền ở ngay lúc này, một đạo phá không thanh âm truyền đến. Một chi bị ngọn lửa bao vây mũi tên nhọn trực tiếp nhằm phía đêm minh giữa mày. Đêm minh trực tiếp tránh đi, hoàng vô dạ vọt tới hắn phía sau đem kia một cái quan tài cấp thu được không gian bên trong. Dạ tước, ta đã trở về. Ngươi nếu là đã chết làm ta bạch bận việc, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Bực này nhân cha, há có thể làm ngươi lôi kéo hắn cùng chết, quá không đáng giá. Quen thuộc thanh âm làm cho bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Dạ tước trong mắt kêu biến hồng hai tròng mắt nhiều vài phần sáng giỏi. Mà mộng nhi quan tài bị hoàng vô dạ cấp ném tới rồi an toàn địa phương, làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà đêm minh lại giận không thể át hoàng vô dạ, hoàng vô dạ ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở chỗ này, kia một đám phế vật thế nhưng không có ngăn lại ngươi. sắt Bọn họ hai người đều phải chết. Đều phải chết. Đêm minh kia một chương còn tính tuấn Mỹ mặt trở nên vô cùng dữ thợn. Hoàng vô dạ nói, các ngươi thua chết. Ở bọn họ này một ít đế linh sư bi áp đánh tới thời điểm. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, Thủy Phượng, cái này muốn dựa ngươi. Chủ nhân, yên tâm đi. Giao cho ta. Một con duyên dáng màu thủy lam Phượng Hoàng xuất hiện ở không trung. Này một ít người thực lực đều không yếu. Thủy Phượng muốn giải quyết bọn họ biện pháp tốt nhất tự nhiên là hóa thành mạnh nhất bản thể. Cùng bọn họ giao thủ. Phía trước vốn dĩ có hắn cơ hội ra tay. Kết quả kia yêu tinh ra tay, đoạt hắn cơ hội. Lúc sau làm cho chính mình băng hàn chi lực mất khống chế, hắn cảm thấy kia yêu tinh là cố ý, cố ý chiếm chủ nhân tiện nghi. Nhìn đến này một con phượng hoàng, mọi người bao gồm dạ tức đều sợ ngây người, nó lực lượng càng vì khủng bố. Đê Minh trừng mắt Hoàng vô dạ nói, "Hoàng vô dạ, ngươi, ngươi." Ầm ầm ầm. Lúc này, thủy phượng công kích bắt đầu rồi. "Điện chủ, cẩn thận." Đáng chết. Này rốt cuộc là cái gì cấp bậc linh thú? với anh! Thủy Phượng cuốn lấy này một ít người, hoàng vô dạ nói, hảo hảo uống thuốc, uống thuốc xong chữa thường, sau đó ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Dạ tước tâm đột nhiên mẻ dự, bất quá ngoan ngoan uống thuốc, hiện tại không có hỏi nhiều. Dược ăn xong rồi lúc sau, hắn mắt trông mong nhìn hoàng vô dạ, kết quả khủng bố hàng khí đánh nút lại, thiếu chút nữa đem hắn cấp đông lạnh thành khối băng. Ngươi là người nào? cũng dám như vậy nhìn nhà ta tiểu dạ nhi, tiểu tâm bản tôn đào ngươi trong mắt. Dạ tước cảm giác được sờn tóc gáy, lại tới nữa một cao thủ, chỉ sợ so đêm mình còn mạnh hơn. Hồng y kia yêu dã, hết sức quyến rũ, yêu tinh đem hoàng vô dạ cấp ôm lấy, ở dạ tước trước mặt thị huy, vẻ mặt bất thiện nhìn trầm chầm, chầm này một cái trọng thương xấu nữ không rác rưởi nam nhân. Như vậy nam nhân, tuổi lại đại, tiểu dạ nhi hẳn là trốn mắt. Dạ tước xem đã hiểu yêu tinh xem hoàng vô dạ ánh mắt, đó là thật sâu yêu say đám. Đến nỗi xem hắn, khinh thường, khinh bỉ. Hắn khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói, ngươi a, An bậy giấm làm gì? Nhân ra đều có thể tử được không? Dạ tước điện chủ này tuổi đều có thể khi ta cha được không? Yêu tinh cuốn lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, đừng nóng giận. Ta sai rồi, ta biết sai rồi bị uy một đại bao cẩu lương dạ tức chỉ có thể bảo trì lạnh nhạt mặt nhìn hoàng vô dạ cùng yêu huyết yêu tinh nói tiểu dạ nhi ta nói công chuộc tội đi giúp kia một con chết điểu như thế nào ngươi vừa rồi đã động thủ hiện tại nghỉ ngơi một chút đừng lo lắng như vậy so nghỉ một chút càng tốt yêu huyết túi đầu dán đi lên an thăng cấp cẩu lương dạ tức liền lạnh nhạt mặt đều bảo trì không được chỉ có thể quay đầu tới sau đó hắn đột nhiên nhớ tới nam nhân Hai người nam nhân, hán tử hồ đã chịu cái gì đánh sâu vào, đều quên truy vấn hoảng vô dạ kia cái gì tin tức tốt. Cân bằng hàng khí lúc sau yêu huyết gia nhập chiến đấu, cái này làm cho thủy phượng rất bất mãn, yêu tình, ai muốn ngươi hỗ trợ. Bản đại nhân có thể thu phục, ngươi có thể thu phục, tốc độ như vậy chậm. Ta nhưng không nghĩ làm nhà ta tiểu dạ nhi chờ lâu lắm. Đáng giận, ta mới không chậm, ta lập tức giải quyết bọn họ. Này không bị yêu huyết chọc giận lúc sau Thủy Phượng động thủ càng thêm cuồng bạo, đêm minh bọn họ khổ không nói nổi. Phúc! Lúc này đêm minh bọn họ một đám phun huyết. Một cái đã rất khó đối phó rồi, lại đến một cái thần bí hồng ý đi nam tử càng khó đối phó. Rời đi! mau Một đám thế gia bảo mệnh ngoạn ý, chạy ra khỏi mộ đêm điện. Thủy Phượng cùng yêu tinh chuẩn bị đuổi theo, Hoàng Vô Dạ nói, tính! Làm cho bọn họ chạy đi! Bất quá Minh Vương điện điện chủ ở chính mình địa bàn đánh thành như vậy, nói ra đi phòng trừng cũng có thể làm người cười đến rụng răng. Dạ Tức nói: "Vô Dạ, tuy rằng vị đại nhân này cùng ngươi khế ước thú rất mạnh, nhưng là đêm Minh Tuyệt đối sẽ không thiện bãi Cam Hưu, hắn sẽ đi tìm giúp đỡ." Ta liền tưởng hắn đem hắn gốc gác toàn bộ đều lấy ra tới, miễn cho lúc sau có phiền toái. Hoàng Vô Dạ cười nói: "Này hành sự thật sự rất lớn gan, thực mạo hiểm." Hoàng Vô Dạ nói: Dạ tước, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hiện tại nhất quan trọng không phải đi đối phó đêm minh, mà là cứu người sao? Hoàng vô dạ đem mộng nhi tiểu thư quan tải từ trong không gian lấy ra tới, nàng nói, vốn đang có chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng là bị này một ít người một ngáo, vẫn là nhanh lên giải độc tương đối hảo. Vô dạ ngươi nói đúng, trước cứu mộng nhi, quảng cái gì đêm minh a? Không có gì sự tình so cứu mộng nhi càng quan trọng. hoàng vô dạ, nói, dạ tước. Ngươi đi canh dự ở bên ngoài, đừng làm cho người ở ta luyện dược thời điểm vọt vào tới quấy rối. Thủy Phượng, ngươi ở không trung giám thị. Là. Bọn họ hai người tự nhiên không ý kiến. Ma yêu tinh nói, Tiểu Dạ Nhi, ta đây có phải hay không bên người cho ngươi hộ pháp? Không sai. Nhưng là này đan dược nhưng không dễ dàng luyện chế, ngươi không chuẩn quấy rối. Yêu tinh quyến rũ cười nói, tuân mệnh, Tiểu Dạ Nhi. Hoàng vô dạ lấy ra tới nghịch thiên âm dương đỉnh. Hàn băng biến thành từng đạo tường, đem bên ngoài độc cấp ngăn cách mở ra, sau đó lấy ra linh dược, chuẩn bị khuôn mặt. Phốc phốc phốc. Trở lại điện chủ nơi chủ điện, mở ra phòng ngự đại trận, đêm minh dẫn theo một lòng đều không có buông xuống. Hắn hung ác nham hiểm nói, hoàng vô dạ, đáng chết hoàng vô dạ thế nhưng cấp dạ tước tìm tới giúp đỡ, đáng giận. Điện chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? kia một con thần thú không phải đỉnh đế linh sư căn bản không người đối phó được hắn, còn có kia một người nam nhân, thực lực sâu không lường được. Chúng ta hiện giờ thực lực căn bản bắt không được hắn. Phía trước là bổn điện chủ đại ý, bổn điện chủ đều có biện pháp. Vô luận bọn họ chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ làm cho bọn họ không chết tử tế được. Đêm minh giữ tận nói. Đêm minh đã truyền lệnh đi xuống làm hắn phía dưới cao thủ toàn bộ đều lại đây, hôm nay đã chịu xỉ nhục đã làm hắn mất đi lý trí. Mà hoàng vô dạ ở luyện dược, tuy rằng là lần đầu tiên luyện chế như vậy cao cấp thánh giai đan dược, nhưng là trên đường lại không có ngoài ý. Lúc này, một đạo ngũ thải hà quang xuất hiện ở mộ đêm điện trên không, phát ra đan hương ở xua tan này mộ đêm điện bên trong nồng đậm kịch đầu. Thủy phượng xoay quanh ở không trung thực tự hào, không hổ là hắn thủy phượng lựa chọn chủ nhân, thật lợi hại. Canh giữ ở bên ngoài dạ tức tâm đột nhiên nhảy dựng, này đan hương, này đan hương. Vô dạ muốn thành công, mộng nhi phải có cứu. Phía trước là hắn nằm mơ đều không thể tưởng được sự tình, kết quả hắn gặp một cái có thể sáng tạo kỳ tích hoàng vô dạ, ngọc đẹp liền ở trước mắt. Hắn tiểu tâm cảnh giác canh giữ ở bên ngoài, lúc này tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy vô dạ đi luyện đan. Này dáng màu xuất hiện, làm cho cả minh vương điện người đều thực kinh ngạc. Này dáng màu, ngũ thải hà quang. Rốt cuộc là vị nào đại nhân ở mộ cũng điện luyện chế cao phẩm thánh giai đan dược A. Cái kia phương hướng, hình như là mộ đêm điện phương hướng, chúng ta nhanh lên qua đi nhìn xem. Đêm minh tránh ở Mai Dùa Đen, chờ đợi cứu binh đã đến, tự nhiên cũng không quên làm người chú ý mộ đêm điện tình huống. Cái gì? Ngươi nói giả tức bọn họ thế nhưng còn không có chạy trốn. Điện chủ, bọn họ chẳng nhưng không có rời đi. Còn có người ở bên trong luyện đan. Luyện đan tự nhiên không phải dạ tức điện chủ, hắn canh giữ ở bên ngoài, chỉ sợ là hoàng vô dạ ở luyện đan. Hơn nữa hắn luyện đan xuất hiện ngũ thải hà quang, nhất định là cao phẩm thánh giai đan dược. Vui buồn cái gì vậy, hoàng vô dạ có thể luyện chế ra thánh phẩm đan dược. Ta xem hoàng vô dạ cùng dạ tức nhất định là ở cố lộng huyền hư dọa người mà thôi. Bất công quản bọn họ, chỉ cần bọn họ không trốn đi vậy chỉ có chờ chết. Đêm minh hung ác nói. Bởi vì đêm minh không tin hoàng vô dạ có thể luyện chế ra như vậy đẳng cấp cao đan dược, tự nhiên cũng lười đến đi phái người. Chẳng qua minh vương điện không ít người tới quan khán, toàn bộ đều bị dạ tước cấp ngăn cản. Lại đi tới một bước, chết. Dạ tước lạnh mặt nói, cho dù bọn họ ở bên ngoài, đều có thể ngửi được kia không tầm thường đan hương, này rốt cuộc là vị nào đại nhân ở luyện đan A. Bọn họ trong lòng ngứa, nhưng là nhìn đến dạ tước kia một trương nghiêm túc mặt. Bọn họ tự nhiên không dám về phía trước đi hỏi. Các ngươi xem. Mộ đêm điện độc khí tựa hồ biến phai nhạt. Đúng vậy. Hình như là ai. Chẳng lẽ là kia đan dược. Thiên A. Rốt cuộc là cái gì đan dược. Thế nhưng có loại này hiệu quả. liền tính là điện chủ cùng thủ tọa các trưởng lao đều làm không được đi. Đêm minh không phải người tới quấy rối Này một ít người không dám đắc tội dạ tước. Cho nên không có người vọt vào đi. Hoàng vô dạ luyện đan thực thuận lợi. Đã tới rồi cuối cùng một bước. Nàng không chế được nghịch thiên âm dương đỉnh nói, sắp thành đan. Ở thành đan kia một viên, bầu trời mây đen dày đặc, mọi người sắc mặt đại biến. Thế nhưng còn có đan kiếp? Có lầm hay không? Chẳng lẽ chỉ là thời tiết thay đổi mà thôi, không phải đan kiếp? Dạ tước thực xác định đan kiếp muốn tới, nếu là không có vượt qua đan kiếp, kia một ít tâm huyết đều bổng phí, dạ tước nhịn không được khẩn trương lên. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên còn tới này một bộ a tưởng phách liền tới phách a thiểu gia nhưng không sợ ngươi ầm ầm ầm một cái khổng lồ ngân long băng đằng mà xuống vanh hướng về phía kia đan dược vanh hướng về phía kia nghịch thiên âm dương đỉnh hiện nhiên này đang kiếp quá xem trọng chính mình muốn phá hủy nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong đan dược nó tưởng vẫn là quá mỹ vanh xuống dưới lúc sau nó nhưng không có khởi đến cái gì tác dụng đan dược như cũ hoàn hảo không tổn hao gì Yêu tinh ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, chúc mừng. Thành công, vừa rồi bản tôn bị dọa tới rồi, ngươi cần phải an ủi an ủi ta Nga. Hoàng vô dạ đem hắn đẩy ra nói, ngươi đi bên ngoài thủ, làm dạ tước tiến vào. Yêu tinh tuy rằng luyến tiếp, nhưng là lại vẫn là nghe lời nói lược đi ra ngoài. Dạ tước trong lòng thấp thỏm không thôi, hắn rất muốn vọt vào đi hỏi một chút hoàng vô dạ có phải hay không thành công, nhưng là không có hoàng vô dạ chào hỏi. Hắn không thể thiện ly trước thủ. Thức mau, một đạo thân ảnh màu đỏ lược đi ra ngoài. Tiểu dạ nhi làm ngươi qua đi, nơi này ta thủ. Dạ tước mừng rỡ như điên, gấp không thể đai hắn dùng nhanh nhất tốc độ lược hướng về phía hoàng vô dạ nơi địa phương. Ở hắn tới gần hoàng vô dạ thời điểm, một cái dược bình trực tiếp ném qua đi nói, may mắn không làm lục mệnh, thành công, ngươi có thể cho nàng dùng. Nay giải dược như thế nào có thể tùy tiện ném. Dạ tước bị khiếp sợ thật cẩn thận tiếp được này cái chai hảo hảo phủng hai chân rơi xuống đất cũng không dám bước nhanh đi sợ này cái chai đan dược ra vấn đề Hoàng vô dạ cười nói đây chính là cao phẩm thánh giai đan dược nào có dễ dàng như vậy hư nhanh lên làm nàng ăn vào đan dược chúng ta hảo đi thu thập dạ tước một cái lắp mình dạ tước rơi xuống kia quan tài bên cạnh ở mở ra quan cái thời điểm dạ tước tay đều đang run rẩy ngọc nhi được cứu rồi được cứu rồi. Hơn nữa hắn cũng không phải đang nằm mơ. Dược binh mở ra, đảo ra tới đan dược như là một viên ngọc châu giống nhau, dạ tước cấp mộng nhi uy đi vào. Đan dược vào miệng là tan, dạ tước nói, còn không có tỉnh. ngọc nhi còn không có tỉnh. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói, chúng kịch độc hôn mê mười mấy năm người, nơi nào có dễ dàng như vậy tỉnh, một ngày một viên đan dược, phòng trừng muốn nửa tháng mới có thể tỉnh. Người không gian không thể phóng, trước phóng tan nơi này đi. Miễn cho đến lúc đó đêm minh động cái gì hoài cân não Hảo! Hoàng vô dạ chính là hắn ân nhân cứu mạng, hiện tại hắn nói cái gì dạ tức liền làm cái gì? Đem quan tài cấp thu hồi tới đặt ở an toàn trong không gian, hoàng vô dạ nói, bên này giải quyết, kế tiếp chúng ta đến đi gặp một lần đêm minh địa chủ, ngươi tưởng như thế nào làm? Vô dạ ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm? Lúc này đây đêm minh đem mộ đêm điện san thành bình địa cũng muốn đối phó hắn. Hơn nữa còn lấy Mộng Nhi uy hiếp hắn, đã xúc động đêm minh nghịch lân. Cho dù bọn họ là cùng cái phụ thân huynh đệ, phía trước kia một chút cảm tình cũng biến thành cựu hận, hắn nhất định sẽ làm đêm minh trả giá đại giới. Hơn nữa liền tính hắn không đối phó đêm minh, đêm minh chỉ sợ cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Hắn còn phải đợi Mộng Nhi tỉnh lại, cùng nàng bạch đầu dai lão, tuyệt đối không thể bỏ mạng ở đêm minh trong tay, như vậy liền chỉ có thể ra lúc sau nhanh. Hảo. Như vậy chúng ta đi thôi. Hoàng vô dạ cùng dạ tức từ Mộ đêm điện đi ra, hiện giờ Mộ đêm điện độc toàn bộ đều biến mất, ở Hoàng vô dạ luyện đan thành công, đang tiếp biến mất lúc sau biến mất. Lúc này Mộ đêm điện chỉ có thể nhìn đến một mảnh phế tích, Mộ đêm điện bị oanh bình thời điểm bọn họ cũng không biết phát sinh sự tình gì, đêm minh đối đệ đệ động thủ tự nhiên cũng không có rong trống khua chiêng tuyên truyền, đại bộ phận minh vương điện người đều bị chẳng hay biết gì. Có người tò mò hỏi, vừa rồi Vừa rồi là vị nào đại nhân ở luyện rực A. mộ đêm điện kịch độc tồn tại nhiều năm như vậy, hôm nay thế nhưng toàn bộ đều biến mất, quá thần kỳ. Từng đôi tò mò ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm hoàng vô dạ bọn họ, hoàng vô dạ cùng dạ tức cũng không có cho bọn hắn giải đáp, mà là nhanh hơn tốc độ, lược hướng về phía chủ điện. Tò mò mọi người đánh đương nhiên không cam lòng, vội vàng đuổi theo. Hoàng vô dạ cùng dạ tức điện chủ tựa hồ muốn đi chủ điện, hẳn là đi tìm điện chủ. Đi điện chủ kia có lẽ có thể biết được một chút cái gì. Vì thế hoàng vô dạ cùng dạ tức đi tìm đêm minh, mặt sau đi theo vô số người. Chờ tới rồi chủ điện cổng lớn, trận pháp chặn bọn họ đường đi, làm cho bọn họ vô pháp tới gần, này một cái trận pháp còn rất rắn chắc. Có người không dám tin tưởng nói, này, đây là chủ điện trung cực phòng ngự lại trận, chỉ có minh vương điện gặp họa diệt môn thời điểm mới có thể mở ra bảo hộ điện chủ cùng trong điện quan trọng người, điện chủ lúc này mở ra. Đây là có ý tứ gì a? Đúng vậy. Quá kỳ quái. Điện chủ vì cái gì mở ra này một cái đại trận a? Không biết sự tình ngọn nguồn. Không biết điện chủ phía trước bị đánh hoa rơi nước chảy người vẻ mặt khó hiểu. Rốt cuộc bọn họ Minh Vương Điện lúc này cũng không có cường địch tấn công lại đây a? Hoàng vô dạ ở bên ngoài hô. Đê Minh, ngươi còn muốn tiếp tục đường rùa đen rút đầu sao? Ngươi thật sự là quá không loại đi. Điện chủ, Hoàng. Hoàng vô dạ cùng dạ tức tới. Ta đều nghe được, còn cần các ngươi hội báo sao. Đáng chết, hắn cũng dám tới nơi này. Bọn họ không ngừng tới, lại còn có mang đến mà không ít trong điện người. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Muốn nhìn buồn điện chủ chê cười, nằm mơ. Đêm minh nhưng thật ra hiểu lầm bọn họ. Hoàng vô dạ cũng không có làm cho bọn họ cùng lại đây, là bọn họ bản thân theo tới mà thôi. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Đêm Minh, ngươi kiêng kỵ ta luyện đan thiên phú. ở ta rời đi Minh Vương Điện thời điểm phái người đuổi giết tan này, bút trướng còn không có thanh toán. ngươi thế nhưng lại một lần vì đối phó giả tước hủy diệt rồi toàn bộ mộ đêm điện, thiếu chút nữa giết giả tước. liền tính ngươi không xem ở hắn là ngươi đệ đệ phân thượng, ngươi tưởng tùy ý giết hại một vị điện chủ, một cái thánh giai luyện đan sư, chẳng lẽ không cần cấp một lời giải thích sao? ngươi cho rằng tránh ở bên trong, liền có thể thoát được quá sao? Hoàng vô dạ dùng linh lực làm thanh âm trở nên thực vang dội. dù sao ở đây các vị đều nghe được, mọi người khe khẽ nói nhỏ. Mộ đêm điện thế nhưng là điện chủ hủy, điện chủ thế nhưng phải đối phó dạ tước điện chủ. Hoàng vô dạ một cái nhất phẩm hoàng linh sư, điện chủ còn phái người đối phó. Một cái tiếng giống giận chuyển đến, nhất phái nói bậy, quả thực là nhất phái nói bậy. Mọi người ổ lên, là điện chủ thanh âm. Hoàng vô dạ, ngươi là khác thế lực phái tới gian tế. Ta giết ngươi chỉ là nổ cỏ tận gốc mà thôi. Dạ tước cùng ngươi có cấu kết, hơn nữa giúp đỡ ngươi trộm chúng ta minh vương điện trí bảo, ta mới bất đắc dĩ không màng huynh đệ chi tình, đôi hắn xuống tay. Lúc này, một cái bạo nổ thanh truyền đến. Nói hiệu nói vượng. Quả thực là nói hiệu nói vượng. Mấy cái lao giả vọt lại đây, mọi người ngây ngẩn cả người, nói, là thủ tọa trưởng lão. Đêm minh, ngươi thật là làm lao điện chủ thất vọng rồi. Ngươi vì đối phó giả tước, thế nhưng cầm tù ta chờ, ngươi thật là phản thiên. Lựa ở ngươi chủ sự minh vương điện nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi chủ động ra tới nhận sai, hơn nữa từ bỏ điện chủ chi vị, chúng ta có thể miễn trừ ngươi tử tội. Đáng chết! Là ai đem này mấy cái lao đông tây thả ra? Thủ tọa đại trưởng lao xuất hiện, làm đêm minh bạo nộ. Điện chủ, chúng ta cũng không biết ta. Thủ tọa đại trưởng lao nói, vô dạ tiểu hữu. Ít nhiều người ra tay cứu giúp, trả lại cho chúng ta giải dược. Nói cách khác, cái này Minh Vương Điện chỉ sợ phải bị này một cái phát dầu người cấp hủy diệt rồi. Các vị trưởng lão cũng giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, các ngươi như vậy cũng quá khách khí. Hoàng Vô Dạ cười nói. Dạ tức nói, thủ tọa đại trưởng lão, này một cái trận pháp, có thể phá sao? Không thể. Trừ phi là trận pháp đại năng, bằng không liền tính là đỉnh đế linh sư đều không thể bài trừ. Đây là chúng ta minh vương điện cuối cùng một đạo bảo hộ cái chắn, lại không có nghĩ vậy một đạo cái chắn lại làm người dùng để đối phó người một nhà, thật đáng buồn a. Thủ tọa đại trưởng lão vô cùng đau đớn nói. Xem ra chúng ta chỉ có đợi. Dạ tước thở dài. Hoàng vô dạ nói, đêm minh tránh ở bên trong khẳng định còn có hậu chiêu, chúng ta liền ở chỗ này ôm cây gợi thỏ đi. Xem hắn sau chiêu là cái gì. Hảo. Thủ tọa đại trưởng Lao nói. Tất cả trưởng lão đều lưu lại, mặt khác bình thường đệ tử, tốc tốc rời đi. Bọn họ biết, này muốn ra đại sự, không dám ở lâu, lập tức rời đi. Lưu lại trưởng lão đều nơm nớp lo sợ, giả tước lạnh lùng nói, các ngươi là là đứng ở đêm minh kia một bên, vẫn là ở ta bên này. Đứng ở đêm minh kia một bên, giết không tha. Đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, này minh vương điện lán nên rửa sạch rửa sạch. Mộng nhi độc giải. Lúc này Dạ Tước không bao giờ gặp lại suy sút chi sắc, kia một cái Minh Vương Điện Thiên Chi Kiêu Tử lại đã trở lại. Đối mặt Dạ Tước cùng các vị thủ tọa trưởng lão, bọn họ nào dám a? Bọn họ vội vàng nói, nếu là điện chủ bất nhân, như vậy điện chủ không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm Minh Vương Điện điện chủ. Dạ Tước điện chủ phía trước đó là Minh Vương Điện thiếu điện chủ, ngươi luyện đan trình độ muốn cao hơn đêm minh điện chủ, nhất thích hợp trở thành Minh Vương Điện điện chủ. Đêm minh từng ấy năm tới nay làm rất nhiều không phúc hậu sự tình, tự nhiên cũng có người thực không mừng. Nay tin tức truyền tới tránh ở mai rùa đen đêm minh trong thai, đêm minh mặt đều phải trở nên vặn vẹo lên. Đáng chết! Đáng chết! Các ngươi toàn bộ đều phải chết! Hoàng vô dạ lười biếng nói, đêm minh này viện binh tốc độ cũng quá chậm đi. Hào khó chờ, Yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi là đói bụng đi. Ra đi chuẩn bị một chút, ngươi có thể một bên ăn một bên trở, thân ảnh màu đỏ chân lóe yêu tinh không biết đi nơi nào làm ra một đầu thịt chất khẩn trí lợn dừng tới sau đó nói tiểu dạ nhi tới đốt lửa hảo a yêu huyết cứ như vậy dường như không có việc gì ở chủ điện cổng lớn trực tiếp nướng toàn heo vốn dĩ khẩn trương không khí bị bọn họ việc làm cấp đảo loạn không còn sót lại chút gì những người khác khỏe miệng hơi hơi run rẩy hai vị này tâm thật đại a hoàng vô dạ phụ trách khống hỏa yêu huyết phụ trách thịt nướng Hai người thật sự rất giống là phu sướng phụ tùy. Mọi người nhìn về phía yêu huyết kia một con thon dài hoàn mỹ không hề tỉ vết đôi tay, như vậy một đôi tay sẽ thì nướng. Phòng chừng nướng ra tới đổ vật không thể ăn đi. Yêu huyết không biết hắn khổ luyện lâu như vậy trù nghệ bị nhiều người như vậy nghi ngờ, chờ đến mùi hương phát ra lúc sau. Tất cả mọi người cảm giác chính mình không chế không được hai mắt tỏa sáng nhìn về phía ám một đầu nướng toàn heo. Đêm minh tùy thời đều khả năng mang theo người sát ra tới. Tình huống thăng cấp, mà này hai tiểu tử còn có tâm tình mân mê ăn, thủ tọa trưởng lão cảm thấy hoàng vô dạ tiểu tử này hoàn toàn là ở hồ nháo Nhưng là lúc này nhịn không được thay đổi ý tưởng này, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Dạ tước khỏe miệng cùng chịu lên, hắn rõ ràng hoàng vô dạ luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài, nhưng là lại không có nghĩ đến hắn làm việc như thế tùy tâm sử dụng. Mùi hương càng ngày càng nồng đậm lên, làm người thèm nhỏ dại không được. Thịt bắt đầu biến thành kim hoàng sắc, bọn họ mỗi người đều cảm giác được đói bụng, này quả thực là dày vò. Dù sao mỗi người đều phải tiến hóa thành đói chết quỷ, khẩn trương không khí toàn vô. Bên ngoài tựa hồ không có gì động tĩnh, đêm minh hỏi, bọn họ hiện tại ở bên ngoài làm cái gì? Hết hy vọng, lui lại sao? bẩm báo điện chủ, hoàng vô giả mang đến kia một cái hồng y y hề nam tử ở bên ngoài nướng toàn heo. Tuy rằng bị ngăn cách nghe không đến khí vị. Nhưng là nhìn đến kia bộ dáng khiến cho người cảm giác bụng đói kêu vang, nhất định ăn rất ngon. Cái gì? Đêm minh hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai. Hoàng vô dạ ở nướng toàn heo. Người nọ lại nói một lần. Đêm minh sắc mặt trở nên xanh mét, hoàng vô dạ, hoàng vô dạ hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Nay hoàn toàn là miệt thị bổn điện chủ, không đem bổn điện chủ để vào mắt. Cùng hắn là địch, thế nhưng còn có tâm tình nướng toàn heo. Nhớ thương ăn thịt, lúc này đêm minh tức giận giá trị bạo trướng. Thịt nướng cuối cùng là nướng hảo, yêu huyết đem nướng tốt nhất một miếng thịt đặt ở mâm dao cho Hoàng Vô Dạ nói, tiểu dạ nhi, ngươi cũng có đoạn thời gian không có ăn ta làm gì đó, thỉnh hưởng dụ Mỹ vị ở phía trước, Hoàng Vô Dạ tâm tình hảo, cười nói, hảo a Ta tin tưởng ngươi chủ nghệ tuyệt đối không có giảm xuống. Hoàng Vô Dạ có thể ăn đến như thế Mỹ vị, một bên người đều ở ghen ghét hâm mộ hận. Hoàng vô dạ nói, dạ tước, các vị thủ tọa trưởng lão, nếu không chê nói chính mình động thủ đi. Dù sao ta một người cũng ăn không hết. Thủ tọa các trưởng lão trực tiếp chạy như bay lại đây, không chê không chê. Lão phu như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Ta cũng rất cảm thấy hương thú. Dạ tước rụt rẻ nói, này ăn một lần, bọn họ chấn kinh rồi. Vốn dĩ cũng cho rằng chính là thơm một chút, thoạt nhìn mỹ vị một chút, không nghĩ tới nhập khẩu hương vị đều tốt như vậy. Dạ tước cũng cảm thấy kỳ quái, người này thực lực sâu không lường được, quý không thể nói, hoàn toàn không giống như là một cái sẽ xuống bếp chủ, rồi lại như thế chủ nghệ, an quá ngon, chúng ta minh vương điện đầu bếp đều so ra kém a, công tử hảo bản lĩnh, thủ tọa trưởng lão cùng dạ tước điện chủ cùng hoàng vô dạ rất quen thuộc có cơ hội hưởng dụng mỹ thực, nhưng là bọn họ cùng hoàng vô dạ một chút đều không thân a, nhưng là có người sụ mặt đi hỏi, không có biện pháp, quá hấp dẫn người. Hoàng Vô Dạ nói: "Đại gia ở chỗ này đói bụng lâu như vậy, thượng dụng nói chính mình động thủ." Nay lợn rừng quá lớn, nàng tuy rằng ăn ngon, nhưng cũng không phải heo, sao có thể ăn không hết? "Đa tạ Vô Dạ công tử." "Vô Dạ công tử, người thật tốt quá." Vốn là tới chủ điện tìm Đêm Minh phiền tối, nay không phong cách lập tức đại biến, biến thành một hồi náo nhiệt liên hoan. Đêm Minh nghe xong thuộc hạ hội báo lúc sau, Hoàng Vô Dạ hắn đây là ở khiêu khích ta, khiêu khích ta. Thiếu xem thường người. Bùn điện chủ cũng đói bụng, cho ta đi chuẩn bị ăn. Nhanh lên, ta lập tức muốn ăn đến. Là, điện chủ. Chờ đại gia ăn no uống đã lúc sau, đột nhiên có vô số đạo lực lượng cường đại tới gần, đại gia sắc mặt đại biến. Hoàng vô dạ chậm rãi đứng lên nói, ân, Cuối cùng tới A. Sớm một chút đánh xong sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Tiểu dạ nhìn nói không sai. Yêu huyết cười nói. Ba ba ba. Người tới gương mặt phi thường xa lạ, nhưng là một đám thực lực đều không yếu. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Bất luận kẻ nào đều không thể động điện chủ. Thủ Tọa trưởng lao nói, điện chủ vô đức, không có tư cách trở thành Minh Vương điện điện chủ. Chúng ta mấy cái lao gia hỏa có tư cách bại miên hán. Như vậy, các ngươi mấy cái lao Đông Tây có thể cho ta đi tìm chết? ầm ầm ầm. Đối phương trực tiếp động thủ đấu võ. Bên ngoài thanh âm truyền đến, đêm Minh cũng cười. Bọn họ cuối cùng là tới, người tới a, Đi theo bổn điện chủ sát đi ra ngoài, giết bọn họ một cái phiến giáp không lưu. Dạ tước quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng ta đương điện chủ nhiều năm như vậy, không có át chủ bài sao. Thật sự cho rằng có kia mấy cái lao bất tử chống lưng, là có thể thắng được ta. Đối với hắn này một ít thuộc hạ, đêm minh rất có tin tưởng, này không mang theo người mở ra này phòng ngự đại trận, giết đi ra ngoài. Vâng anh. Bên ngoài là một hồi hỗn chiến, các vị thủ tọa trưởng lao sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới đêm minh nhiều năm như vậy thế nhưng bồi dưỡng nhiều như vậy cao thủ. Phúc! Nhìn đến đêm minh ra tới, dạ tước thực mau liền động thủ. Đêm minh! Giết hắn cho ta! Đêm minh hạ lệnh nói. Đây là minh vương điện bản thân sự tình, hoàng vô dạ cùng yêu huyết vọt đến một bên đi cũng không có nhúng tay, nhưng là lúc này tình huống thực không ổn. Dạ tước rốt cuộc tinh thần xa sút lâu như vậy, cho dù có thủ tọa trưởng lao chống lưng, lúc này cũng ở vào hoàn cảnh xấu. Mà thấy rõ ràng tình huống này, kia một ít vốn dĩ duy trì dạ tước cùng thủ tọa trưởng lão người cũng phản chiến. Tuy rằng phía trước cùng nhau ăn thịt nướng, nhưng là ở ích lợi cùng sinh mệnh uy hiếp phía trước, bọn họ lựa chọn vứt bỏ phía trước quyết định. ầm ầm ầm. Cho nên, dạ tước tình huống càng ngày càng ác liệt. Dạ tước bị đêm minh cùng hắn bên người cao thủ dây dưa, thủ tọa trưởng lão luyện đan tạo nghệ rất cao, nhưng là sức chiến đấu lại chẳng ra gì. Đêm minh nói, dạ tước, ha ha ha, ngươi không phải bị vào hoàng vô dạ kia tiểu tử có chút ít bản lĩnh muốn giết ta sao? Hiện tại kia tiểu tử không động thủ, sợ. Ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dạ tước biết hoàng vô dạ đã giúp hắn rất nhiều, đây là bọn họ minh vương điện bọn họ huynh đệ hai chi gian chi tình. Vô dạ không nhúng tay cũng không có cái gì không đúng. Thủ tọa trưởng lão lúc này cũng nóng nội hắn nhìn về phía hoàng vô dạ nói, vô dạ công tử, nếu là ngươi lúc này đây có thể giúp dạ tước, chúng ta minh vương điện thiếu ngươi ba người tình. Phía trước nhân tình, là dạ tước cá nhân thiếu hạ, cùng minh vương điện thiếu hạ tự nhiên là bất đồng. Hoàng vô dạ cười nói, vẫn là các vị trưởng lão tương đối thượng nói, dạ tước gia hỏa này ngốc hề hề tưởng. Ta hoàng vô dạ không làm lô vốn sinh ý, nhưng là minh vương điện ba người tình, vẫn là không tồi. Hoàng vô dạ cười quét về phía kia một ít phản chiến người, làm kia một ít người có một loại thật không tốt dự cảm. Khoe miệng nàng gợi lên một mặt cười lạnh, nhà ta yêu tinh cấp tiểu ra nướng thịt cũng không thể ăn không trả tiền, nếu ăn liền phải xuất lực, không ra lực người. Phúc! Thức mau! Kia một ít người một đám hồn máu! A! A! Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết chuyên gia, một đám sủi lơ ở trên mặt đất, thống khổ còn tròn. Ngươi! Ngươi thế nhưng cho chúng ta hạ độc! Ngươi hạ độc! Đáng chết! Bọn họ giận trừng mắt hoàng vô dạ, đến nỗi kia một ít không có phản chiến người có chút may mắn, may mắn bọn họ là đứng ở dạ tước điện chủ bên này, bằng không sẽ cùng này một ít phản đồ giống nhau thảm. Hiện tại liền tính là chưa quyết định, lúc này cũng kiên định bất di đứng ở dạ tước bên này. Hoàng vô dạ cười lạnh nói, các ngươi làm minh vương điện cao tầng, các đều coi như là rất lợi hại luyện đan sư, lại phát hiện không đến ta hạ độc. Các ngươi xui xẻo chỉ có thể tính các ngươi vô năng. Phúc! Bọn họ lại một lần bị tức giận đến hụt máu, đặc biệt là kia mấy đại điện chủ. Bọn họ tự cho là luyện đan thực lực cao, cũng tuyệt đối không ai có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới hạ độc hại bọn họ, lại không có nghĩ đến hoàng vô Dạ tiểu tử này làm, lại còn có thành công. Đại ý, bọn họ sơ suất quá. Thủ tọa trưởng lao đều có chút khiếp sợ, tiểu tử này có chút đáng sợ. Vốn dĩ tưởng tiểu hài tử tâm buôn phía ý làm bậy nghĩ ăn cái gì, không nghĩ tới hắn bố cục sớm đã bắt đầu rồi. Hoàng vô dạo phất tay nói, hảo. Kế tiếp thu thập mặt khác món lòng. Hưu, hưu, hưu. Đột nhiên, âm thầm bay ra tới rất nhiều ám khí, nhảy vào này chiến cuộc bên trong. Điện chủ, cẩn thận. Vô số chi mũi tên nhọn bay về phía đêm minh, đêm minh thủ hạ vội vàng giúp hắn ngăn trở. Phanh phanh phanh. Có mai phủ. Không tốt. Âm thầm bay ra tới ám khí uy lực kinh người, thực lực hơi yếu một ít người chết vào ám khí dưới, một đám ăn mặc ngân giáp người vọt ra. Hoàng vô dạ hạ lệnh nói, động thủ. Lúc này đêm minh phẫn nộ nhìn trầm chầm, chầm kia làm dối hoàng vô dạ nói, đáng chết. Hoàng vô dạ, người rốt cuộc là người nào? Hoàng vô dạ nhìn về phía đêm minh nói, đêm minh, ta muốn nói cho ngươi vài món sự tình. Kia cái gì minh vương điện chí bảo, tiểu ra còn trướng mắt. Ta muốn cái gì đồ vật nhà ta yêu tình cùng lao cha tùy thời đều có thể đưa cho ta. Đệ nhị, ta phía trước không động thủ cũng không phải là sợ ngươi, ngươi tự mình cảm giác cũng thật tốt quá một chút. Đệ tam, đến nỗi ta là ai? Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi dơ lên. ân, Nói cho hắn. Các ngươi lão đại là ai? Bọn họ chăm miệng một lời nói, chúng ta lão đại là đêm hoàng dòng binh đoàn đoàn trưởng, đêm hoàng, đêm hoàng, đêm minh giận dữ hết, sắt, giết bọn họ. Có đêm hoàng dòng binh đoàn gia nhập trung đẳng chiến lực đêm minh nhưng chiếm không đến tiện nghi. Lúc ấy đỉnh chiến lực lại rất huyền. Đêm hoàng dòng binh đoàn đế linh sư như thế nhiều, cũng ít nhiều nhà hắn lao cha cấp tắc rất nhiều nhân tài tới. Rốt cuộc đêm hoàng dòng binh đoàn phát triển yêu cầu cao thủ, nàng cũng không cùng lao cha khách khí. Hoàng vô dạ nói, Thủy Phượng, yêu tinh có thể động thủ. Và anh. Đương Thủy Phượng cùng yêu tinh ra tay, đã trọng thương thủ tọa trưởng lão cuối cùng có thể tùng một hơi. Hoàng vô dạ nói, các vị trưởng lão hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tin tưởng nhà ta yêu tinh cùng Thủy Phượng thực lực. Hoàng vô dạ một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng làm cho bọn họ ăn thuốc can thần. Thủy Phượng cùng yêu tinh thực lực kinh người, liền tính hắn này một ít át chủ bài lấy ra tới cũng không có nhắc lên nhiều ít bọn sóng tới, nên là bại, giống nhau là bại. Hắn hiện tại hận không phải cùng hắn giao thủ dạ tước, mà là hoàng vô dạ. Phế vật! Phế vật! Giải quyết hoàng vô dạ, cho ta bắt lấy hoàng vô dạ. Đêm minh lúc này nghĩ đến, hoàng vô dạ mới là xoay chuyển lúc này đây chiến cuộc trọng điểm. Chỉ cần có thể bắt có hoàng vô dạ. Người của hắn không thể không nghe lời hắn, thỏa hiệp. Tiểu bạch bạch. Ở bọn họ động thủ thời điểm, Hoàng Vô Dạ trực tiếp thả ra tiểu bạch bạch. Chỉ bằng này một ít phế vật điểm tâm cũng tưởng đối phó bản đại nhân chủ nhân, nằm mơ đi thôi. Bọn họ vô pháp tới gần Hoàng Vô Dạ, đêm minh cấp hai mắt đỏ đậm, cuối cùng hắn buộc phát ra tới lực lượng, hoanh bay giả tước. Phúc. Đêm minh lực lượng đột nhiên tăng lên, hắn ngăn không được, bị đánh trọng thương. Đêm Minh không có cấp dạ tước bổ một đao, mà là trực tiếp lược hướng về phía Hoàng Vô Dạ, bởi vì hắn biết giết dạ tước cũng vô pháp thay đổi hiện giờ tình huống, chỉ có Hoàng Vô Dạ mới có thể. Dạ tước sắc mặt đại biến, hô, Vô Dạ, cẩn thận. Phốc phốc phốc. Đang tới gần Hoàng Vô Dạ thời điểm, Đêm Minh phun ra mấy khẩu huyết, mạnh mẽ tăng lên hắn cũng là muốn trả giá đại giới, vốn dĩ bị yêu tinh trọng thương hắn liền không khôi phục. Hiện giờ hắn sức chiến đấu cùng một cái thấp phẩm đế linh sư không kém bao nhiêu, nhưng là hắn tin tưởng đối phó hoàng vô dạ một cái hoàng linh sư vẫn là dễ như trở bàn tay. Ở đêm minh một đao quét ngang mà qua thời điểm, hoàng vô dạ toàn bộ thân ảnh như là biến thành một trận gió giống nhau tránh đi. Loại này mặt hàng phong linh khinh thường ra tay, cho nên hắn chỉ là cấp hoàng vô dạ thêm vào tốc độ tránh đi mà thôi. Nếu là hắn cảnh giới không có ngã xuống đến thấp phẩm đế linh sư, Hoàng vô dạ chỉ sợ sẽ chống đỡ không được, mà hiện tại, hắn vừa lúc có thể thử xem cùng hắn giao thủ. Đêm minh ngây ngẩn cả người, đáng chết. Người rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn, thế nhưng né tránh. Đêm minh để đao truy hướng hoàng vô dạ, không đem hoàng vô dạ cấp đánh đến chết khiếp bắt được người, hắn là sẽ không bỏ qua. Hoàng vô dạ cười lạnh nói, đêm minh, liền ngươi hiện tại thực lực muốn đối phó tiểu gia, chỉ sợ còn chưa đủ. Tứ tượng vô cực. ầm ầm Ẩm tứ tượng chi lực bùng nổ trực tiếp bị đêm minh một đao cấp ngăn trở hoàng vô dạ ngươi đừng quá kiêu ngạo kẻ hèn một cái hoàng linh sư mà thôi liền tính ngươi chiến lược cường nghị tiên bùn điện chủ muốn thu thập ngươi vẫn là dư giả minh nguyện tàn đao Đêm minh linh lực điên cuồng trào ra lưới dao biến thành trăng rằm tốc độ giống như tia chớp giống nhau hướng tới hoàng vô dạ huynh qua đi này nhất chiêu hung ác có thừa nhưng là chính xác không đủ Phong nguyên tố bao vây lấy hoàng vô dạ thuận lợi tránh đi công kích, nàng lệnh lung nói, thủy nguyệt cảnh diện. Phanh phanh phanh. Đêm minh tiếp tục ở cùng hoàng vô dạ giao thủ, càng là giao thủ hắn càng là nhận thức đến này một thiếu niên đáng sợ. Át chủ bài ồn không dứt, các loại đáng sợ linh kỹ nhiều đến không xuể, đắc tội như vậy một người, lúc này đêm minh cũng biết vậy chẳng làm. Làm hắn hối hận còn ở phía sau, hắn khinh tấn toàn lực một lần phản công, mọi người tay đều điều phái lại đây. Hiện giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ một đám bị giải quyết. Hàn băng đem một cái lao giả đông lạnh trụ, kia thực cốt băng hàn làm người tuyệt vọng, lao giả ánh mắt tan dã Điện chủ, lão hủ, lao hủ rốt cuộc. Không bao giờ có thể vì ngươi làm việc. Và anh, một đám ngã xuống, hồng y đi nam tử cùng kia một con thủy phượng hoàng lực lượng kinh người, còn không có chờ đến hắn giải quyết hoàng vô dạng, bọn họ liền kiên trì không được, bị đối thủ cấp giải quyết. Đêm minh sắc mặt tái nhật như tờ giấy, trong lòng vô cùng phẫn nộ, vô luận như thế nào cũng muốn cùng hoàng vô dạ liều mạng. Hán tương đối may mắn, kia hai người giải quyết những người khác lúc sau, cũng không có đối hắn đậu thủ. Dạ tức nói, vô dạ hắn. Yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi mệt mỏi, đến lúc đó ta khi dễ tiểu dạ nhi tiểu dạ nhi mới sẽ không phản kháng quá kịch liệt ta. Loại này mặt hàng tiểu dạ nhi chính mình có thể đối phó. Thủy Phượng giận chừng mắt yêu tinh nói ngươi quả thực quá vô sỉ, ngươi đây là dậu đổ bìm leo. Thủy Phượng cũng đang đợi chủ nhân mệnh lệnh, chủ nhân không có hạ lệnh kia đại biểu không cần hắn ra tay. người chung quanh toàn bộ đều tản ra, bọn họ cứ như vậy nhìn đêm Minh nổi điên giống nhau đối hoàng vô dạ ra tay, hoàng vô dạ cùng hắn chu toàn, nhìn như bộ bộ kinh tâm kỳ thật đêm Minh tình cảnh càng không xong, giết không được, vẫn là giết không được, né tránh, lại né tránh. Một lòng muốn giết Hoàng Vô Dạ hắn vẫn luôn không có đắc thủ, đêm minh cả người đều phải hỏng mất. Là một cái luyện đan sư, lại thân cư địa vị cao, thực chiến bên trong kỳ thật cũng không có nhiều ít hắn cơ hội ra tay, cho nên như vậy nan để, làm hắn nhịn không được. Dù sao đều phải chết, liền tính hắn đánh bại Hoàng Vô Dạ thì lại thế nào? Những người khác sẽ bỏ qua hắn sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hoàng Vô Dạ, ta cho dù chết. Cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Bồn điện chủ nhìn ra được tới ngươi giá trị con người không thấp, lôi kéo ngươi chôn cùng, đáng giá. Đêm minh cười giữ tợn nhìn hoàng vô dạ, trên người linh lực bùng nổ. Dạ tước lạnh lùng nói, vô dạ. Đáng chết. Đêm minh thế nhưng muốn tự bạo. Đại gia nhanh lên tránh ra. Yêu tinh còn không có ra tay, có một người ra tay tốc độ sò với hắn càng mau. Một trận gió đem đêm minh cấp giam cầm. Đêm minh giống như ở chân không bên trong, trong phút chốc kia cuồng bạo lực lượng tan thành mây khói, đêm minh khó có thể tin nhìn trước mắt người này. Đây là một cái tóc bạc thiếu niên, kia tĩnh mịch giống nhau con ngươi tựa hồ không ngại thế gian này vạn vật, lúc ấy kia khủng bố lực lượng, lại làm người run rẩy. Frank, đêm minh thân thể, như là như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài, đêm minh còn dư lại một hơi, nhưng là trên người kinh mạch toàn bộ bị hủy. Hoàng vô dạ cũng không tính toán làm hắn chết qua thông khoái. Yêu tinh liếc hướng về phía A Đình nói, có bản tôn ở nơi nào yêu cầu ngươi ra tay. Điểm này việc nhỏ ta có thể thu phục. Phong linh đảo qua yêu tinh nói, ngươi chết qua sớm, đối hoàng vô dạ có ảnh hưởng. Cho nên hảo hảo giữ được ngươi mạng nhỏ, nó lại một lần ra tới, kia cũng không phải là đùa giỡn. Phong linh thân ảnh nháy mắt biến mất, minh vương trong điện kia một ít người đều ngây ngẩn cả người. Hoàng vô dạ bên người có hai cái lợi hại ra hỏa đã thực dò người, không nghĩ tới còn ẩn giấu một cái. Minh vương điện trận này nội loạn chi chiến, ở phong linh giải quyết xong đêm minh lúc sau, hạ màn. Dạ tước lạnh lùng nói, trước đêm dạ tước cho ta quan đến chết lao bên trong. Là, lúc sau, đó chính là Minh vương điện việc nhà. Một cái công chúa ôm yêu tình bế lên tới hoàng vô dạ, đối trực đêm minh đối thủ như vậy, hoàng vô dạ tiêu hao cũng không nhỏ, hiện tại rất mệt. Yêu tinh nói, nhà ta tiểu dạ nhi mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi, phía trước kia một cái phá địa phương không thể trụ người, tìm một chỗ bái. Dạ tước không nói hai lời làm cho bọn họ đi chủ điện. Phong Linh nói cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, xem ra băng chi thánh linh khống chế không được bao lâu, cho nên hoàng vô dạ cũng không màng vất vả hỗ trợ, làm yêu tinh cao hứng điên rồi. Tiểu dạ nhi thật tốt, toàn bộ minh vương điện muốn tới một hồi đại rửa sạch. Dạ tước vội chân không chạm đất mấy ngày mấy đêm không ngủ, tưởng tượng đến kia ân ái hai người, hắn liền cảm giác đau răng, toan hoảng. Không biết mộng nhi khi nào có thể tỉnh lại. Dạ tước đương điện chủ, có thủ tọa trưởng lao tán thành, kia một ít không phục từ nên giết sát, nên chèn ép chèn ép, cho nên mọi người ý kiến nhất trí. Minh vương điện 13 điện có 2 phần 3 điện chủ đã tại đây một hồi đại chiến chơi xong, cho nên kế tiếp muốn định ra điện chủ. Mặt khác mấy đại điện điện chủ hảo định, nhưng là mộ đêm điện điện chủ lại không hảo định. Mộ đêm điện nguyên lai điện chủ đương toàn bộ minh vương điện điện chủ, mà mộ đêm điện không có mặt khác trưởng lão đệ tử chỉ có một. Thủ tọa trưởng lao nói, kia còn không đơn giản. Mộ đêm điện cũng chỉ có một cái đệ tử, đó chính là hoàng vô dạ, cho nên làm hoàng vô dạ đương mộ đêm điện điện chủ, lại thích hợp bất quá. Như vậy sao được? Hoàng vô dạ cũng không xem như chúng ta minh vương điện người. Hoàng vô dạ quá tuổi trẻ, có người không đáp ứng. Lúc này, dạ tước tỏ thái độ. Đệ nhất, hoàng vô dạ là không xem như mộ đêm điện người, ta cũng không có tư cách làm hắn khi ta đệ tử, nhưng là hắn là ta ân nhân cứu mạng, là ta dạ tước nhận hạ đệ đệ. Đệ nhị, vô dạ là thực tuổi trẻ, không đầy 20 tuổi, nhưng là hắn lại là thánh giai luyện đan sư, phía trước mộ đêm điện kia bột phát ra ngũ thải hà quang đan dược, đó là hắn luyện chế toàn bộ mộ đêm điện độc cũng bị xua tan, bằng không liền tính là cho các ngươi đương điện chủ, các ngươi dám đi mộ đêm điểm sao? đệ tam, lúc này đây chúng ta minh vương trong điện loạn, vô dạ chính là hỗ trợ nhiều nhất người, không có hắn chúng ta này một ít người có thể hay không tồn tại đều vẫn là một vấn đề. đủ điện chủ đều đem nói tại đây phân thượng, các ngươi còn có cái gì ý kiến sao? bọn họ một đám an tĩnh như gà, lúc này nơi nào còn có ý kiến? Này một ít người không có ý kiến, nhưng là Dạ Tước vẫn là cảm thấy đau đầu, bởi vì kia một cái say gối đuổi mỹ nhân vô dạ công tử, tựa hồ càng ái mỹ nhân, đối minh vương điện một điện chi chủ vị trí, không thế nào cảm thấy hứng thú. Dạ Tước đi tìm Hoàng vô dạ, hắn rốt cuộc có nhàn dội thời gian. Hoàng vô dạ thoạt nhìn thần thanh khí sảng, mà hắn quần thâm mắt đều trọng vài vòng, người so người, tức chết người. Hoàng vô dạ sử sốt làm ta đương mộ đêm điện điện chủ liên cùng ta trước kia giống nhau, quải cái danh mà thôi. Ta không nghĩ để cho người khác đương điện chủ, cho nên vô dạ người nhất thích hợp. Không làm sự quải cái danh cũng rất không tồi, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn cùng người nói. Hảo! Đêm Hoàng Dông Binh đoàn đem căn các ngươi Minh Vương Điện có hợp tác quan hệ, không thể đối lịch, nếu là đối phương có nguy hiểm cần thiết hỗ trợ giải trừ nguy cơ. Đây là tự nhiên. Dạ tước trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Đệ nhị! Nếu là ma tộc xâm lấn, minh vương điện cần thiết tận lực thanh trừ ma tộc. Ma tộc dã tâm không nhỏ, cho dù có phụ vương nguy hiếp, bọn họ hiển nhiên chưa từ bỏ ý định. Nếu là ngày nào đó đại chiến, phụ vương có thể nhiều một ít giúp đỡ như vậy hắn có thể nhẹ nhàng không ít. Dạ tức nói, làm thương lan đại lục người, chúng ta tự nhiên nên giữ gìn toàn bộ đại lục. Thương lan đại lục, bất luận cái gì ma tộc đều không thể nhung tràng. Đệ Tam Các ngươi Minh Vương Điện muốn đem hết toàn lực giúp ta tìm ngũ hành thần tàng rơi xuống. Còn có cực âm thần thủy cùng cực âm thần thủy. Dạ tước không hỏi Hoàng Vô Dạ muốn như vậy hiếm lạ đồ vật, cùng như vậy nghịch thiên bảo tàng làm cái gì, không nói hai lời đáp ứng rồi xuống dưới. Hoàng Vô Dạ cười nói, đây là ta ra tay thủ lao, không có việc gì, ta muốn nghỉ ngơi. Yêu huyết nói, tiểu dạ nhi tự cấp bản tôn chữa thương, về sau dạ tước điện chủ vẫn là đừng tới quấy rầy tương đối hảo. Dạ tước khỏe miệng cùng chịu lên, lúc này đây đại chiến người này không chịu cái gì thương đem. Ngược lại là vô dạ bị điểm thương, nhưng là lấy hắn luyện dược thuật muốn khôi phục thực dễ dàng. Hay là hắn ở mặt khác thời điểm bị thương. Trải qua dạ tước nỗ lực, toàn bộ minh vương điện cuối cùng là khôi phục chính quy, nhưng là cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Hoàng vô dạ ôm tiểu bạch bạch đạo, ân. Đi thông chi dạ tước, nói ta có tin tức tốt nói cho hắn. Ân. Xem ở tên kia lớn lên đẹp phân thượng, tiểu bạch bạch đáp ứng đi chạy chân. Tin tức tốt. Dạ tước kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, dùng nhanh nhất tốc độ chạy về phía hoàng vô dạ nơi địa phương, sau đó hắn thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. Trực tiếp tiến lên đem người cấp ôm, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ta không phải đang nằm mơ, ta tuyệt đối không phải đang nằm mơ. ân ta đã tỉnh, làm ngươi chờ lâu rồi. Nữ nhân ôn nu nói hai người cách nhiều năm như vậy lại một lần tương lộ, đương nhiên là có rất nhiều lời nói nhưng nói, làm dạ tước cảm thấy khó có thể tin chính là lúc trước cấp mộng nhi hạ độc người khởi sướng thế nhưng là đêm minh, đêm minh tưởng muốn hủy diệt hắn thâm ái nữ nhân do đó đánh sập hắn, hắn tưởng không sai, hắn hoàn toàn bị đánh sập, nhưng là cuối cùng đêm minh như cũ thua Mộng nhi mới vừa tỉnh lại cho nên tinh thần không hảo yêu cầu nghỉ ngơi, dạ tước làm người hảo sinh chiếu cô nàng sau đó đi tìm hoàng vô dạ. Mang vô dạ hỏi, Ngục Nhi tỷ tỉ đã tỉnh ngươi không cao hứng ngược lại một bộ muốn giết người bộ dáng, ai cho ngươi? Ngục Nhi sở dĩ chúng độc, là bởi vì đêm minh từ vạn độc tôn giả nơi đó lấy tới độc, đó là một loại xuất tử với một cái viễn cổ di tích đều độc. Không nghĩ tới đây đều là hắn làm, còn có kia vạn độc tôn giả, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Dạ Tước nghiến răng nghiến lợi nói, hai tròng mắt phát ra ra băng hàn sát ý. Vạn độc tôn giả, là kia lão đông tây Ngươi biết hắn? Hắn ở nơi nào? Ta là dược linh cổ thôn thời điểm gặp được hắn, nếu không phải yêu tinh tới tiểu gia thiếu chút nữa thua tại trong tay hắn, đồn đại không sai, hắn là quỷ vương điện khách khanh. Bất quá lấy ngươi hiện tại thực lực không phải đối thủ của hắn, nhưng đừng xúc động A. Dạ tức nói, Ngọc Nhi thật vất vả tỉnh lại, ta tự nhiên phải hảo hảo quý trọng. Sẽ không chạy theo đi chịu chết, nhưng là vạn độc tôn giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô dạng. Trên người của người đáng sợ nhất độc là cái gì? Dạ tức hỏi. So với mộng nhi phía trước chúng độc như thế nào? Đêm minh bị nhốt ở tử lao dạ tức không biết như thế nào xử trí hắn, rốt cuộc hắn lúc này là một cái phế nhân, làm hắn tồn tại đó là đối hắn hận nhất trừng phạt. Vốn dĩ dạ tức không nghĩ trả thù hắn trả thù ác hơn, nhưng là hắn dám đối với mộng nhi động thủ, dạ tức hoàn toàn nổi giận. Dám thương tổn hắn người yêu. Hán vô luận như thế nào đều sẽ làm này không chết tử tế được. Hoàng vô dạ nói, chính là như vậy tàn nhẫn kính. Ngươi phía trước có thiên phú có thực lực nhưng là lại không có này phúc tàn nhẫn kính, bị đêm minh cấp ngược thảm như vậy. Này độc ta hiện tại không có, nhưng là ngươi muốn, ta không có cũng sẽ cho ngươi lọt tới. Vì thế Hoàng vô dạ quyết định luyện độc. Tiểu dạ nhi, Hoàng vô dạ luyện độc, yêu tinh này không phải bị vắng vẻ, cho nên đối dạ tức không có gì sắc mặt tốt. Hoàng vô dạ luyện độc thực thuận lợi, hắn giao cho dạ tức nói, đem cái này cấp đêm minh dùng đi. Làm hắn không cần quá cảm tạ ta Nga. Ta liền không đi xem hắn. Ân, Đêm minh bị nhốt ở tử lao rất nhiều thiên, nhưng là nhưng không ai tới xem hắn. Hắn vốn dĩ cho rằng dạ tức sẽ đến xử trí hắn, cho hắn một cái thông khoái, nhưng là lại không có. Này một ít nhật tử nghĩ đến dạ tức muốn trở thành cao cao tại thượng địa chủ, mà hắn hai bàn tay trắng thực lực bị phế. Quả thực sống không bằng chết. Địa lao bên trong rốt cuộc có động tĩnh. đêm minh nhìn đến người tới nói, nhị đệ. Nhị đệ ngươi rốt cuộc tới, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi, ta biết ta không bằng ngươi, ta không bao giờ cùng ngươi tranh, ngươi thả ta đi. Xem ở chúng ta ngày xưa huynh đệ tình cảm phía trên. Đêm minh thấy rõ ràng dạ tức ánh mắt, hắn chưa bao giờ gặp qua dạ tức có như vậy ánh mắt, tựa hồ muốn đem hắn cấp nhốt đánh vào địa ngục, đem hắn tra tấn sống không bằng chết. Cầu sinh, hắn biết là không có khả năng. Như vậy đêm minh lựa chọn muốn chết. Dạ tước, ta biết ngươi rất hợp ta, giết ta đi. Giết ta cho ta một cái thông khoái, rốt cuộc chúng ta huynh đệ nhiều năm như vậy. Mấy năm nay ngươi muốn cái gì linh dược ta không có cho ngươi, đều cho ngươi. Dạ tước trầm thấp thanh âm truyền đến, a. Đêm minh, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại muốn chết, có khả năng sao? Đêm minh tâm lệnh nửa thành không nghĩ tới dạ tước hiện giờ sẽ như thế tâm tàn nhẫn, lạnh nhạt. Ha ha ha. Đêm minh đột nhiên nở nụ cười. Dạ tước, ngươi không phải vẫn luôn ở cha là ai cho ngươi nữ nhân hạ độc sao? Ta nói cho ngươi, là ta hạ độc, giống nhau độc tựa hồ không làm khó được ngươi, cho nên ta đi tìm vạn độc tôn giả, làm hắn lấy ra một loại viễn cổ di tích độc, làm kia một nữ nhân không chết lại lưu trữ một hơi. Người không người quỷ không quỷ. Liên tính ngươi là luyện đan thiên tài lại như thế nào? Ha ha ha. Ngươi giống nhau cứu không được ngươi nữ nhân. Nhìn đến ngươi nữ nhân có như vậy một chút hy vọng, nhưng là ngươi lại vô năng. Ngươi quá vô năng. Đều là ta làm, chính là ta làm. Ngươi có phải hay không thực phẫn nộ, rất muốn giết ta. Đêm minh hiểu biết hắn này một cái đệ đệ, cũng biết kia một nữ nhân đối với hắn tới nói có bao nhiêu quan trọng. Hắn cho rằng nói như vậy có thể trọc giận dạ tước, nhưng là không thích hợp. Hắn nhìn đến giả tước sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, sao có thể? dạ tước lạnh lùng nói, ngươi nói này một ít, ta đều đã biết, cho nên ngươi tưởng chọc giận ta giết ngươi, không có khả năng. Ngươi như thế nào biết? Sao có thể biết? Chẳng lẽ là vạn độc tôn giả nói, không có khả năng? dạ tước nói, là Ngọc Nhi nói cho ta, Ngọc Nhi lúc này đã giải độc tỉnh lại, nàng đem ngươi làm hết thể đều nói cho ta. Không có khả năng. Không có khả năng. Như vậy độc như thế nào có thể giải đến khai? Liên tính là vạn độc tôn giả cũng giải không tới. Giả tước ngươi gạt ta, ngươi mơ tưởng gạt ta. Ta cần thiết lấy mộng nhi sự tình gạt ta sao? Ngươi chẳng lẽ quên mất kia một ngày ngũ thải hà quang sao? Ngươi chẳng lẽ liền không có đoán được đó là ở luyện chế cái gì đan dược sao? đê minh đồng lông đột nhiên co rụt lại, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Là ai? Ngũ thải hà quang kia đan dược, rốt cuộc là ai luyện chế? Dạ Tước nói sự tình, kỳ thật thực dễ dàng đoán. Rốt cuộc kia một ngày ở mộ đêm điện, căn bản không có bao nhiêu người. Nhưng là Đêm Minh không thể tin được, hoàn toàn không thể tin được. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Như vậy có thể là Hoàng vô Dạ, ta tuyệt đối không tin, tuyệt đối không tin. Dạ Tước nói, vô Dạ luyện đan thiên phú vượt qua ta, bản thân có được cơ duyên mới giúp ta giải khai mộng nhi độc. Nếu là không có đụng tới hắn, Ta phỏng trừng còn như là trước kia như vậy, mặc kệ ngươi này một cái kẻ thù ung dung ngoài vòng pháp luật. Thật là hắn. Đêm minh ánh mắt dại ra. Ta tới phía trước, hắn còn tặng ta một cái đồ vật. Hắn tự mình luyện chế ra tới độc dược, sẽ không so vạn độc tôn giả độc dược muôn kém. Chờ ngươi thử xem này độc dược lúc sau, liền sẽ biết, ta nói rốt cuộc có phải hay không thật thật. Đêm minh kỳ thật cũng không biết hoàng vô dạ luyện chế này độc rốt cuộc có cái gì hiệu quả. Bất quá hoàng vô dạ có thể cứu mộng nhi, hắn tự nhiên là phi thường tín nhiệm thực lực của hắn. So vạn độc tôn giả làm ra kia một cái kịch độc còn muốn đáng sợ độc dược, ngắm lại đêm minh toàn thân đều bắt đầu phát run lên. Đừng! Đừng! Giết ta đi! Cho ta một cái thống quái đi! Gắt hai, H, S, không cần! Dạ tước, ta chính là ngươi huynh trưởng, ngươi không thể như vậy nhận tâm! Không thể! Dạ tước cũng sẽ không quản đêm minh kháng cự, trực tiếp bẻ ra hắn miệng, đem kia độc dược làm hắn nuốt vào. Đêm minh tự nhiên là không chịu, nhưng là này độc dược vào miệng là tan, sau đó nhanh chóng dung nhập huyết cốt, hắn liền tính là tưởng phun cũng phun không ra. Đêm minh mặt xám như cho tàn, hắn lúc này chỉ nghĩ độc chậm một chút phát tác, hiện nhiên đây cũng là hy vọng xa vời. Á á á á, hắn bóp lấy chính mình cổ, gào giống lên. Mỗi một tấc ra thịt phía trên tựa hồ có ngàn vạn điều độc trùng ở bò giống nhau, toàn thân trở nên đen nhánh. Này vẫn là chỉ là một cái bắt đầu. Dạ Tước tưởng Đêm Minh không hảo quá, ăn miếng trả miếng trả thù qua đi, nhưng là cũng không có gì tâm tình thưởng thức Dạ Tước thảm trạng, khiến cho hắn bản thân rẩy vào đi. Dạ Tước xoay người rời đi, Đêm Minh tưởng muốn kêu hắn trở về, muốn cầu hắn cấp giải dược, nhưng là cái gì nói không nên lời. Hắn biến thành không người không vị bộ dáng. Tại đây tử lao bên trong vĩnh vô trừng mực dày vò, không biết khi nào mới là một cái đầu. Mộ đêm điện một lần nữa thành lập, là dựa theo hoàng vô dạ yêu thích tới. Hoàng vô dạ ở chỗ này mua chuộc các loại tin tức, nhưng là lại như cũ không có hắn muốn đổ vật. Gát 2, H, S, Minh Vương điện đổi chủ tin tức truyền khai đêm Minh điện chủ xuống đài, bị quan vào tử lao, mới nhậm chức điện chủ. Đó là vì một nữ nhân tinh thần xa suốt mười mấy năm dạ tước. Như vậy một cái để ý nhi nữ tỉnh trường người đương tam điện chi chủ, kỳ thật rất nhiều người đều là không xem trọng. Vốn dĩ dạ tước đương điện chủ hẳn là muốn đại làm đặc làm, mời khắp nơi thế lực tiến đến xem lễ, bất quá bởi vì minh vương điện phía trước nguyên khí đại thường dạ tước không nghĩ bốn phía xử lý. Điện chủ kế nhiệm nghi thức bên trong làm thì tốt rồi, như thế nào điệu thấp như thế nào tới, dù sao dạ tức cũng không phải để ý phô trương người. Bởi vì đã đủ điệu thấp. Vô luận là làm dạ tức bằng hữu minh hữu vẫn là mộ đêm điện điện chủ, hoàng vô dạ phải rời khỏi cũng muốn tham gia xong rời đi. Ở kế nhiệm nghi thức phía trên, Minh Vương Điện cũng không có mời bất luận cái gì thế lực, nhưng là lại có thế lực không thỉnh tự đến, hơn nữa người tới không có ý tốt. Nay một thế lực lớn đó là Tam Điện trí nhất, Quỷ Vương Điện. Nghi thức còn không có bắt đầu, liền truyền đến Quỷ Vương Điện ở bọn họ Minh Vương Điện cổng lớn tin tức, bọn họ không chào đón. Không cho tiến tựa hồ muốn động thủ. Dạ tước mày nhữ lại. Lại có người nói. Điện chủ. Nghe nói vạn độc tôn giả cũng tới. Liền ở cửa. Chúng ta nếu là không thả người. Bọn họ liền phải giết người. Quỷ vương điện thế tới rào ràng. Vừa nghe đến vạn độc tôn giả. Dạ tước trong mắt hiện lên một đạo sắc khí. Lúc này. Hoàng vô dạ nói. Bọn họ muốn tới. Khiến cho bọn họ vào đi. Làm cho bọn họ tiến vào. Cửa ngươi thả người. Quỷ vương điện đoàn người cái mênh ngông quần cuộn xâm nhập nghi thức tổ chức quảng trường. Đối với Hoàng vô dạ tới nói, trong đó có không ít quen thuộc gương mặt. Lúc này, một cái bén nhọn thanh âm nói, dạ tước điện chủ, ngươi không phải nói lúc này đây không mời người ngoài sao. Đem chúng ta quỷ vương điện ngăn ở bên ngoài, vì cái gì hắn có thể tới. Mảnh khảnh ngón tay, màu đen trường móng tay chỉ vào ngồi ở ly đêm nguyện không xa vị trí Hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ hắn như thế nào ở chỗ này? Người này tự nhiên là Quỷ Vương Điện công chúa, Quỷ U. Bên cạnh hắn một thanh niên nói, "Tiểu muội, hắn chính là ngươi nói kia một cái Hoàng vô Dạ, kia một cái ở dược linh cổ thôn thắng ngươi thiên tài, luyện dược sư." "Đối, chính là nàng." "Hắn còn khi dễ ta?" Quỷ nổi căm giận trong lòng giận nhìn trầm chằm Hoàng vô Dạ. Gắt 2. S, Dạ tức nói, "Vì cái gì vô Dạ không thể ở chỗ này? Vô Dạ là ta Quỷ Vương Điện mộ đêm điện điện chủ." Tham gia ta kế nhiệm nghi thức có cái gì không đúng sao. Nhưng thật ra các ngươi quỷ vương điện, chúng ta minh vương điện phi thường không chào đón các ngươi, các ngươi lại không thỉnh tự đến. Cái gì? Một điện chi chủ. Quỷ U có chút kinh ngạc nhìn về phía hoàng vô dạ. Quỷ ta đạo, xem ra minh vương điện là càng ngày càng không được, như vậy một cái tiểu tử có cái gì năng lực trở thành một điện chi chủ? Dạ tước điện chủ làm hắn đương điện chủ, không khỏi quá trò đùa đi. Đây là ta minh vương trong điện bộ sự tình, liền không lao các ngươi quỷ vương điện ngọc lòng. Giả tước lạnh lùng nói. Hắn ánh mắt quét về phía kia một cái vạn độc tôn giả, mà vạn độc tôn giả liền nhìn chầm chầm mộng nhi nói, vị cô nương này như thế quốc sắc thiên hương, nói vậy đó là đem giả tước điện chủ mê đến thần hồn từ bỏ hết thể mộng nhi cô nương đi. Mộng nhi cảm giác chính mình bị rắn độc theo dõi giống nhau, giả tước quả thực như là giết người, chắn mộng nhi trước người nói, vạn độc tôn giả Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Hắn lúc này muốn sông lên đi đem này lao đông tây cấp giết, sát khí hoàn toàn khống chế không được. Mộng nhi kéo lại hắn, làm hắn bình tĩnh lại, vạn độc tôn giả hung danh truyền xa, cũng không phải là một cái dễ đối phó chủ, nàng sợ hắn có hại. Gắt 2, H, S, vạn độc tôn giả đấy mắt hiện lên một tia ánh quang, lúc trước đêm minh từ hắn nơi này muốn một loại độc, hắn tự nhiên biết là đối phó giả tức nữ nhân. Cái loại này độc chính mình nhiều năm như vậy tới đều không có nghiên cứu ra tới giải dược, này một cái dạ tước rốt cuộc là như thế nào cấp này mà một nữ nhân giải độc. Dạ giả tước điện chủ danh bất hư truyền, thiên phú lợi hại a. Ha ha ha. Và độc tôn giả cười nói. Hoàng vô dạ nói, "Quỷ vương điện các vị cường ngạnh muốn tham gia nghi thức, nói vậy cũng mang đến lễ vật đi. Nếu là các ngươi tay không mà đến, vậy thu bất quá đi." Quỷ nổi căm giận trong lòng giận nói, Chúng ta hôm nay có thể cùng vạn vật tôn giả lại đây, kia đã là cho các ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi cho rằng các ngươi minh vương điện vẫn là trước kia minh vương điện sao. Hiện tại các ngươi hoàn toàn không phải chúng ta quỷ vương điện đối thủ. Xem ra các ngươi không thỉnh tự đến liền tính, liền lễ vật còn không mang theo. Như vậy chúng ta liền càng không chào đón, tiễn khách. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói. Mà lúc này quỷ ta mở miệng nói, lễ vật tự nhiên là mang theo, hy vọng dạ tước điện chủ có thể thích. Quỷ ta lấy ra tới một cái hộp đen, quỷ u khiếp sợ nói, tam ca, ngươi. Hộp đen mở ra, bên trong có một cái màu đen san hô, này một cái san hô mạo hắc khí, mọi người đều nhìn ra được tới, này một cái hắc san hô có chứa kịch độc. Cho dù là kịch độc, này ngoạn ý cũng phi thường hiếm thấy, so thần dược còn khó được. Này, đây là kiểu u UH hắc san hô. Thiên A, không nghĩ tới thế gian này còn có kiểu u UH hắc san hô tồn tại. Mọi người ổ lên, này ngoạn ý tuyệt đối là một cái hy thế chân bảo. Quỷ ta đạo, dạ tước điện chủ, này lễ vật, còn vừa lòng, con Còn thỉnh dạ tước điện chủ thủ hạ đi. Những người khác chỉ sợ không có kia một cái tư cách nhận lấy này lễ vật. Nay cửu hát UH san hô có chưa kịch độc, chạm vào chi tức chết. Cũng không biết này quỷ vương điện thiếu điện chủ dùng cái gì thủ đoạn, có thể mặt không đổi sắc cầm này cửu hát UH san hô. Nhưng là điện chủ đi lấy lại không thành. Không có làm chuẩn bị đi lấy này ngoạn ý, kêu hoàn toàn là tự sát. Làm sao vậy? Dạ tước điện chủ không dám sao? Chúng ta đưa lễ vật như thế có lòng thành, nếu là điện chủ không dám thu nói, vậy không thể nói tại hạ tiến đến xem lễ không có thành ý. Quỷ ta tiết hợp nói. Gat 2, hs S, Tam K, ta xem này minh vương điện đều là một đám người nhát gan, khẳng định là không dám. Mật cha còn làm tam ca cầm chúng ta quỷ vương điện tam kiện thánh dược chi nhất đảm đương hạ lễ, lại không có nghĩ đến đường đường minh vương điện chi chủ điểm này can đảm đều không có. Quỷ U Chào Phung nói, này hai người trẻ tuổi kẻ sướng người họa làm thấp đi bọn họ minh vương điện, làm ở đây các vị trưởng lao điện chủ đều phẫn nộ không thôi. Nếu là đối mặt đàm phán độc vật còn hảo, này mà một cái bọn họ là thật sự không có biện pháp, cũng không thể làm điện chủ mạo hiểm. Bọn họ rất rõ ràng hôm nay quỷ vương điện tới, hoàn toàn là tới tìm cha. Hoàng vô dạ đi qua nói, thu lễ như vậy việc nhỏ, há có thể làm điện chủ tự mình tới, giao cho tiểu gia là được, tiểu gia tốt xấu là một chút chi chủ. Mọi người ngây ngẩn cả người, động tác nhất trí nhìn về phía hoàng vô dạ, bọn họ đương nhiên rất rõ ràng hoàng vô dạ tiểu tử này luôn luôn cuồng không biên, nhưng là cũng không cần cuồng đến lấy chính mình sinh mệnh nói dân a Hoàng vô dạ như thế có tự tin. Già Tước tự nhiên không lo lắng, hắn cười nói, Quỷ Vương điện có tâm, thế nhưng liền Tam Đại Thánh vật đều lấy tới tặng cho chúng ta Minh Vương điện đương lễ vật, vô dạ ngươi liền thay ta thủ hạ này một phần hậu lễ đi. Quỷ U lạnh lùng nói, Hoàng vô dạ, ngươi tìm chết. Gắt 2, H S, Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, ta nhận lấy các ngươi Quỷ Vương điện lễ vật, như thế nào chính là tìm chết đâu? Đưa tới cửa tới thứ tốt, há có thể có không cần đạo lý? Hoàng vô dạ vươn tay muốn bắt kia một cái hộp đen, quỷ tà âm lánh nhìn về phía hoàng vô dạ nói, nghe nói vô dạ công tử luyện đan thiên phú chắc tuyệt, cũng không nên bởi vì chính mình quá mức tự phụ, tuổi còn trẻ trôn vùi chính mình mạng nhỏ. Bọn họ rất rõ ràng, hoàng vô dạ đi chạm vào này kiểu u hát san hô, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nay kiểu u hát san hô nhưng không chỉ là bản thân co chứa kích độc, còn bị hắn sư phó động tay chân, thủy chạm vào đều sẽ khó thoát vừa chết. Trực tiếp biến thành độc thủy. Hoàng vô dạ tiếp nhận này một cái cửu hát san hô, mặt không đổi sắc, sau đó cười nói, đa tạ. Tiếp theo phi thường sảng khoái đem này cửu hát san hô cấp thu được trong không gian, hắn khuôn mặt tinh xảo đẹp, một chút đều nhìn không ra tới chúng độc. Hoàng vô dạ thông rong nói, nếu quỷ vương điện các vị đưa lên như vậy hậu lễ, chúng ta cũng không thể bạc đãi nhân ra. Chuẩn bị tốt chỗ ngồi, làm quỷ vương điện các vị ngồi xuống. Là. Hoàng Điện chủ. Sau đó Hoàng Vô Dạ tiêu sái về tới chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, đi qua trong chốc lát, Hoàng Vô Dạ như cũ hảo hảo, không có chúng đầu. Minh Vương Điện các vị vui sướng không thôi, khó trách Điện chủ như thế coi trọng này Hoàng Vô Dạ, tiểu tử này thật khó lường a. Cứu Hát San Hô như vậy độc đều đối hắn không dùng được. Mà quỷ Vương Điện kia một đám người đều ngây ngẩn cả người, đều quên ngồi xuống. Sao có thể? Này hoàn toàn không có khả năng Ngay cả vạn độc tôn giả đều gắt gao nhìn chầm chằm hoàng vô dạ Trên mặt lộ ra khó có thể tin chi sắc Kia cửu hắc UH san hô có bao nhiêu độc Không có người so với hắn rõ ràng hơn Nhưng là tiểu tử này lại thường an không có việc gì Quỳ vương điện các vị khách nhân Thỉnh ngồi xuống đi Giờ lánh đã đến Nghi thức muốn bắt đầu rồi Bọn họ phục hồi tinh thần lại Sắc mặt không tốt nhập tòa Bọn họ thế nhưng đem bọn họ quỷ vương điện tam đại thánh vật chắp tay là người, không có cấp minh vương điện một cái ra hoài phủ đầu còn làm người lấy mất, này hoàn toàn là bánh bao thịt đánh cho có đi mà không có về. Hoàng vô dạ nhìn bọn họ một đám sắc mặt khó coi bộ dáng, khiêu khích quét qua đi. Điểm này thủ đoạn liền tưởng đối phó tiểu gia, nam mơ. Quỷ U tức giận đến hai mắt phun hỏa. Gắt 2, H, S, nghi thức rất đơn giản. Trong lúc này quỷ vương điện nhưng thật ra không có xử cái gì chuyện xấu, cho nên nghi thức thuận lợi hoàn thành. dạ tước trở thành danh xứng với thực minh vương điện điện chủ. Nghi thức sau khi chấm dứt, quỷ ta đạo, giả tước điện chủ, hôm nay ta tới minh vương điện là bởi vì ta phụ thân có nếu là gửi gắm dạ tước hỏi, sự tình gì? Ta phụ thân cho rằng, chúng ta tam điện hẳn là liên hợp lại, cộng đồng phát triển. Ta cảm thấy không cần phải. Dạ tước lãnh đảm nói, hiện giờ Minh Vương Điện nguyên khí tổn hao nhiều, chẳng lẽ dạ tước Điện chủ sẽ không sợ yêu Vương Điện kia một ít thế lực đối phó các ngươi sao? Một khi động thủ, các ngươi lại có vài phần chống đỡ chi lực. Nếu là Minh Vương Điện cùng chúng ta quỷ Vương Điện liên hợp lại, ta bảo đảm 3 năm nội làm Minh Vương Điện khôi phục đỉnh thế lực, hơn nữa diệt trừ yêu Vương Điện này một cái chướng ngại. Hoàng vô dạ hài hước nói, không nghĩ tới quỷ Vương Điện thật là đại công vô tư A. Tới đưa thánh vật liền tính, thế nhưng còn hảo tâm hỗ trợ khôi phục chúng ta Minh Vương Điện, các ngươi điện chủ nhất định là một cái đại thiện nhân. Quỷ ta đạo, chúng ta tự nhiên là thật nghĩ thầm muốn giúp Minh Vương Điện. Nhưng lại như vậy chúng ta Quỷ Vương Điện cũng yêu cầu hy sinh không ít, cho nên chúng ta muốn Minh Vương Điện đáp ứng chúng ta Quỷ Vương Điện một cái yêu cầu. Gác 2, H, S, đây mới là bọn họ chân chính mục đích đi. Đêm minh hỏi, cái gì yêu cầu? Minh Vương Điện về sau đối chúng ta quỷ Vương Điện, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chuyện này không có khả năng. Nhớ trước đây chúng ta Minh Vương Điện chính là Tam Điện đứng đầu, mà các ngươi quỷ Vương Điện lại là yếu nhất, các ngươi thế nhưng muốn chúng ta Minh Vương Điện dựa vào các ngươi, Tuyệt đối không có khả năng, Lão Phu không đáp ứng. Minh Vương Điện người thực phản đối, quỷ tà cười lạnh nói, Minh Vương Điện là Tam Điện đứng đầu, kia đã là trăm năm trước sự tình hiện giờ các ngươi minh vương điện này phiền phong cảnh vẫn là không cần tự cho mình rất cao tương đối hảo miễn cho tự chịu diệt vong nếu là có thể giải quyết yêu vương điện liền tính minh vương điện phụ thuộc vào chúng ta quỷ vương điện ta bảo đảm minh vương điện cũng sẽ so trăm năm trước đệ nhất thời điểm càng thêm phong cảnh như vậy chẳng lẽ các ngươi còn bất mãn sao quỷ u lanh phụ hòa nói các ngươi không cần cho các ngươi mặt không biết xấu hổ bỏ lỡ này một cái cơ hội nhưng không có chuyện tốt như vậy Nay quỷ Vương Điện, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Minh Vương Điện mọi người ngươi. Dạ tước lạnh leo đảo qua bọn họ nói, chúng ta cự tuyệt. Quỷ ta đạo, tới rồi này phân thượng, các ngươi quỷ Vương Điện còn không có người nhận rõ hiện thực sao. Nếu là các ngươi quỷ Vương Điện muốn cùng chúng ta Minh Vương Điện khai chiến, chúng ta vui phục bồi, chúng ta Minh Vương Điện tuy rằng đại không bằng từ trước, nhưng là cũng sẽ không sợ hãi các ngươi quỷ Vương Điện. Dạ tước phi thường kiên quyết nói. đối muốn chiến liền trạng, chúng ta minh vương điện người nhưng đều không phải nạo loại, thật sự cho rằng chúng ta sợ các ngươi quỷ vương điện sao? đã trải qua lúc này đây đại chiến lễ rửa tội, một ít bất trung thành người bị giải quyết rớt, lưu lại người đều là rất có cốt khí, minh vương điện nòng cốt, quỷ vương điện này một ít người sắc mặt phá lệ âm trầm, quỷ ta vẻ mặt giả cười nói, chúng ta cùng minh vương điện luôn luôn quan hệ không tồi, khai chiến chuyện như vậy cũng thật quá đáng, nay đối với các ngươi. Đối với chúng ta đều không có bao lớn chỗ tốt. Nếu không như vậy, ta biết dạ tước điện chủ không chịu cùng chúng ta quỷ vương điện hợp tác, là không tán thành chúng ta quỷ vương điện. Cho nên chúng ta tỉ thí một hồi, nếu là minh vương điện thua nói, liền cùng chúng ta quỷ vương điện hợp tác. Dạ tước lạnh lùng nói, các người muốn so cái gì? Vô luận là minh vương điện vẫn là quỷ vương điện, này căn bản là luyện đan, chúng ta đương nhiên không giống thế lực khác như vậy tỉ thí vũ lực. Chúng ta tỉ thí luyện đan như thế nào? Quỷ ta đạo. Điện chủ, không cần đáp ứng hắn. Thủ tọa đại trưởng lão trầm giọng nói. Đối phương hiển nhiên là có bị mà đến, khó đối phó. Vạn độc tôn giả nói, quỷ vương điện đã thoái nhượng, các ngươi còn không đáp ứng nói, vậy đừng trách lao phu không khách khí. Vạn độc tôn giả mạnh mẽ lực lượng bạo phát ra tới, ở đây người nháy mắt mồ hôi lạnh ròng ròng, bọn họ rất rõ ràng, một khi vạn độc tôn giả phát huy. Bọn họ Minh Vương Điện chỉ sợ không ai có thể ngăn được hắn. Liên tính Minh Vương Điện không hủy diệt, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Giả tước cùng các vị trưởng lao sắc mặt trầm xuống. Giả tước lạnh lùng nói, vạn độc tôn giả, ngươi là ở giúp quỷ Vương Điện uy hiếp chúng ta Minh Vương Điện sao? Ta giúp ta đồ đệ điểm vội mà thôi, cho nên các ngươi tốt nhất thức thời một chút. Vạn độc tôn giả âm trầm nói. Quỷ ta cười nói, giả tước điện chủ. Ngươi lựa chọn tốt nhất chính là đáp ứng chúng ta yêu cầu, miễn cho đến lúc đó đấu một cái cá chết lưới rách liền không hảo. Quỷ U nói, không phải nghe nói các ngươi Minh Vương Điện luyện đan rất lợi hại sao. Chẳng lẽ là sợ chúng ta quỷ Vương Điện, một đám người nhắc gan. uy hiếp, khiêu khích, bọn họ lúc này đã không có lựa chọn khác. Dạ tức nói, ta có thể đáp ứng cùng các ngươi tỉ thí, nhưng là các ngươi muốn như thế nào so. Quỷ ta trả lời, ta suy xét một chút. Nếu chỉ là tỉ thí một hồi, đó là có chút không công bằng. Cho nên có thể tỉ thí hai chàng, Minh Vương Điện trưởng bối môn tỉ thí một hồi, mà bọn tiểu bối tỉ thí một hồi. Như thế nào? Hoàng vô dạ mở miệng nói, nếu là thế hòa, nên như thế nào? Hoàng vô dạ, ngươi cũng quá để mắt Minh Vương Điện người. Một ván đều đừng nghĩ thắng. Quỷ U Lạnh Lùng nói, xem ra các ngươi quỷ Vương Điện đều nắm chắc thắng lợi, kia điện chủ vẫn là đường so. Đấu võ liền đấu võ. Quỷ ta đạo, nếu thắng, kia lại so một ván chính là. Lại so một ván như thế nào so, từ trước thăng kia một phương quyết định, như thế nào. Quỷ vương điện người hiển nhiên tự tin tràn đầy, minh vương điện một phương tình huống thật không tốt, nhưng là hiện giờ không có cách nào. Dạ tước nhìn về phía hoàng vô dạ, phát hiện hoàng vô dạ cũng không có phản đối, vì thế gật đầu nói, hảo. Cứ như vậy định rồi. Vì công bằng khởi kiến ván thứ nhất nào một tổ tỷ thí, tử quỷ ta còn có dạ tức rút thăm quyết định, rút thăm kết quả là thế hệ trước trước tỷ thí, dạ tước nói các ngươi quỷ vương điện ai tới, đương nhiên là lão phu. vạn độc tôn giả đi ra nói minh vương điện người ngây ngẩn cả người, vạn độc tôn giả ra tay như vậy này một ván phần thắng không lớn, dạ tước tưởng hắn tới tham gia, tuy rằng thua trận khả năng tính rất lớn, lúc này thủ tọa đại trưởng lao nói. Vạn độc tôn giả sao? Lao phu tới sẽ sẽ ngươi. Thủ tọa đại trưởng lão. Thủ tọa đại trưởng lão luyện đan thực lực so giả tức muốn cao rất nhiều, nhưng là chỉ sợ so bất quá vạn độc tôn giả. Thủ tọa đại trưởng lão nói, ngươi là địa chủ, ngươi không nên ở chỗ này lãng phí tinh lực. Mà là tiết kiệm sức lực nghĩ cách hướng đối hiện giờ cục diện, này tuyệt đối là chúng ta minh vương điện trận thứ hai hạo kiếp, vì có thể hóa giải, lão phu nhất định đem hết toàn lực. Dạ tước cũng minh bạch thủ tọa đại trưởng lão tâm ý, gật đầu nói, hảo, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, bảo vệ cho chúng ta Minh Vương Điện. Minh Vương Điện thủ tọa đại trưởng lão cùng vạn độc tôn giả tỷ thí luyện đan, hai người đều là thương lan đại lục luyện đan giới đứng đầu cao thủ, trận này quyết đấu tuyệt đối sẽ phi thường xuất sắc. Hai người đều lấy ra tới dược đỉnh, vạn độc tôn giả nói, Tỷ thí ai luyện chế đan dược cao cấp nhất, phẩm chất tốt nhất, không thành vấn đề đi. Thủ tọa đại trưởng lao nói, không thành vấn đề. Thức mau, đan hỏa thiêu đốt lên, hai người liền bắt đầu luyện đan. Vạn độc tôn giả thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, nhưng là thủ tọa đại trưởng lao lại là ở toàn lực cưng phó. Thời gian một chút trôi đi, hai cái canh giờ đi qua, vạn độc tôn giả đã thành đan. Đan dược hoàn mỹ luyện chế ra tới, đan hương tràn ngập toàn bộ minh vương điện. Mọi người ngây ngẩn cả người, đây là cái gì đan hương, quá thơm đi. Thơm quá. Hoàng vô dạ ánh mắt trầm xuống, sau đó cầm mấy cái dược bình cho dạ tước, đem này một ít đan dược trộn lẫn nhập rượu bên trong, làm cho bọn họ uống xong đi. Này hương khí có độc. Bên ngoài thượng quỷ vương điện nói muốn cùng minh vương điện tới một hồi quang minh chính đại tỉ thí, không nghĩ tới vạn độc tôn giả ngầm sử dụng loại này thủ đoạn. Này đan hương độc làm người rất khó phát hiện, cũng sẽ không chí mạng, nhưng là lại có thể làm người toàn thân vô lực, mặc người sâu xé này đan hương tràn ngập toàn bộ minh vương phủ, nếu là bọn họ trúng độc, minh vương phủ mọi người đối bọn họ sẽ không có một chút sức phản kháng, bọn họ muốn làm cái gì đều có thể. Hào âm hiểm tâm tứ A. Giả tước cũng phi thường phẫn nộ, nhưng là vạn độc tôn giả khó đối phó, hắn chỉ có thể lựa chọn đần nhẫn, ngầm cấp minh vương điện người đưa đi giải rực rượu, làm cho bọn họ uống xong. Ba cái canh giờ mau tới rồi, thủ tịch đại trưởng lão đã là đầy mặt mồ hôi. Vì thắng vạn độc tôn giả, hắn hết suốt đời lớn nhất sức lực đi luyện đan, luyện đan thành công. Chờ trang hảo đan dược lúc sau hắn thở dài nhẹ nhõn một hơi, sắc mặt trắng bệnh có chút đứng không vững, nhị trưởng lao vội vàng đỡ hắn nói, lao ra hỏa, ngươi kiểm chế điểm. Lao phu không có việc gì. Hai vị lao tiền bối luyện đan xong, kế tiếp đó là một phản bội cao thấp. Vạn độc tôn giả cười lạnh nói, thật là một cái phế vật, lãng phí lao phu lâu như vậy thời gian cũng chỉ là luyện chế ra tới này ngoạn ý. Thủ tọa đại trưởng lão luyện chế đan dược, không bằng vạn độc tôn giả, lại còn có kém rất xa. Thủ tọa trưởng lão trên mặt lộ ra đồi bại chi sắc, vẫn là không được sao. Hoàng vô dạ đối thủ tọa đại trưởng lão nói, đại trưởng lão đã tận lực, cho nên không cần tự trách, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hoàng vô dạ an uy làm đại trưởng lão trong lòng dễ chịu một chút, bọn họ sở dĩ có thể thu thập đêm minh, hắn chính là già không ít lực. Hiện giờ có hắn ở, bọn họ cũng không có như vậy lo lắng. Quỷ ta cười tủm tìm nói, trận này, chúng ta quỷ vương điện thắng lợi. Tiếp theo chàng, tiểu bối môn tỉ thí. Tự nhiên là bổn thiếu điện chủ thượng, các người minh vương điện, ai tới? Bị vạn độc tôn giả cường hãn cấp cả kinh nói, nghe nói quỷ vương điện thiếu điện chủ luyện đan năng lực cũng không giống bình thường. Thánh giai đan dược đều có thể luyện chế, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Các điện đệ tử không có người có kia một cái tự tin đối thượng quỷ tà, động tác nhất trí nhìn về phía Hoàng Vô Dạ. Phải biết rằng Hoàng Vô Dạ chính là đánh bại bọn họ Minh Vương Điện luyện đang đệ nhất nhân thiên tài, muốn nói Minh Vương Điện còn có ai có tư cách đối thượng quỷ tà nói, kia chỉ có Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đứng dậy, cười nói, này còn dùng hỏi sao. Đương nhiên là tiểu gia, lúc trước ta có thể nhẹ nhàng thắng quỷ u, như vậy lúc này đây đánh bại ngươi kia cũng là chút lòng thành. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, nguyên lai Hoàng Vô Dạ còn đánh bại Quỷ U. Quỷ U là Quỷ Vương Điện Tiểu Công Chúa, này luyện đa năng lực tuy rằng so ra kém thiếu điện chủ, nhưng là cũng là phi thường rời đi. Hoàng Vô Dạ có thể nhẹ nhàng đánh bại Quỷ Vương Điện Tiểu Công Chúa, như vậy trận này tỷ thí hấp dẫn, trời không tuyệt đường người, bọn họ Minh Vương Điện nhất định có thể hòa nhau một ván. Quỷ U cười lạnh nói, Hoàng Vô Dạ, cái gì gọi là nhẹ nhàng? Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Ngươi tuyệt đối không phải ca, ca ta đối thủ. Ngươi tốt nhất phóng thông minh một chút trực tiếp nhận thua, miễn cho lãng phí chúng ta thời gian. Muốn nhận thua ngươi cũng nên làm ca ca ngươi nhận thua, mà không phải làm ta nhận thua. Nói hắn không phải đối thủ của ta, ngươi còn không tin. Ngươi quỷ ta cùng quỷ ú đều phẫn nộ nhìn chầm chằm này một cái cuồng vọng tiểu tử, hận không thể đem hắn cấp rút gần lột ra. Quỷ ta đạo, nhiều lời vô ích, rốt cuộc ai năng lực càng cường chỉ có tỷ thí mới biết được quỷ ta đi qua không nói hai lời lấy ra tới đan đỉnh chuẩn bị luyện đan hoàng vô dạ cũng lấy ra tới nghịch thiên âm dương đỉnh bất đắc dĩ nói xem ra tiểu gia muốn ở ngươi này lãng phí một chút thời gian hoàng vô dạ bắt đầu luyện đan tốc độ mau tới rồi cực hạn này khiến cho vạn độc tôn giả chú ý tiểu tử này thủ pháp quỷ u nói giả thần giả quỷ mà thôi vạn độc tôn giả dùng hai cái canh giờ luyện chế xong rồi đang ăn So thủ tọa đại trưởng lao thiếu dùng một canh giờ, hoàng vô dạ càng tuyệt, hắn chỉ dùng một canh giờ liền đem đan dược cấp luyện chế xong rồi. Vô dạ điện chủ không cần sơ suất qua A. Một canh giờ có thể luyện chế cái gì đan dược ra tới A. Vô dạ điện chủ. Cái này những người khác đều nóng nảy, thời gian thật sự là quá ngắn. này thắng lợi cơ hội không phải rất lớn A. Quỷ U cười nhạo nói, hoàng vô dạ, ngươi chỉ dùng một canh giờ luyện đan. Luyện chế ra tới đan dược còn tưởng so qua kakata ta. Ta nói cho ngươi, ca, ca ta chính là có thể luyện chế ra tam phẩm thánh giai đan dược tới. Cái gì? Tam phẩm thánh giai, này quỷ ta vẫn là người sao? Một canh giờ sao có thể luyện chế ra vượt qua tam phẩm thánh giai đan dược a Lúc này đây chúng ta minh vương điện phải thua. Lúc này mọi người đều gấp đến độ không được, mà hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười nói. Luyện đan cũng không phải là so với ai khác luyện chế lâu, mà là so thực lực. Thực lực cao nói, một canh giờ luyện chế ra bốn ngũ phẩm thánh giai đan dược căn bản là không tính cái gì. Người rửa mắt mong chờ đi. Quỷ U khinh thường nói, ta xem hiện tại hoàn toàn là phùng má giả làm người mập mà thôi. Quỷ U không tin hoàng vô dạ so với hắn ca ca cường. Nếu là thật sự so với hắn ca ca cường, lúc trước ở dược linh cổ thôn thời điểm hắn như thế nào không luyện chế càng cao phẩm đan dược tới.